chương 276, cán cân quyền lực nghị trường mát thờ đang uống trà c h i ề u đối diện với ông là bốn nghị viên họ đều là những người có quyền uy nhất trong hạ viện cũng có thể nói là nhân vật đại diện cho phái đoạt quyền trong tương lai đúng vậy trong nghị viện và phòng ban chính trị của tàu hy vọng tổng cộng chia thành rất nhiều phe phái nơi nào có quyền lực đương nhiên sẽ có tranh chấp nơi nào có tranh chấp thì đương nhiên sẽ có phe phái đây chính là bản tính tự nhiên của con người chỉ cần không phải trong khoảnh khắc sinh tử thì bản tính này sẽ tồn tại cho dù là ở trong hoàn cảnh di dân vũ trụ như tàu hy vọng hiện giờ thì cũng không ngoại lệ trừ đi những phe phái nhỏ lẻ không có sức ảnh hưởng gì mấy phe phái có quyền lực và sức ảnh hưởng thật sự có bốn nhóm một nhóm là phe trung lập mục tiêu chính trị của họ là duy trì sự ổn định nội bộ của tàu hy vọng tuyệt đối không cho phép bất kỳ điều gì làm tổn hại đến nội bộ tàu hy vọng số người cũng không nhiều như tưởng tượng hai là phe trung lập thân diêu nguyên tuy là thân thiết với diêu nguyên và thừa nhận diêu nguyên là lãnh tụ nắm quyền và lãnh đạo của loài người hiện giờ của tàu hy vọng nhưng mà điều này không có nghĩa là phải tiến hành ca ngợi diêu nguyên trong hoàn cảnh nắm chắc được giới hạn thì họ cũng dám bước ra chống lại diêu nguyên thực lực và số người của phe phái này nhiều nhất lãnh đạo của họ chính là nghị trưởng mát thờ ba là phái quyền lực ngư đồ trong thời gian ngắn nhất đoạt lấy quyền lực chính trị của tàu hy vọng thậm chí không tiếc tay đưa ra các tin đồn để bôi nhọ hình ảnh của diêu nguyên số người thuộc phe phái này không nhiều hơn nữa các vị lãnh đạo của họ hành động thiếu thận trọng nên đã bị diêu nguyên đánh gần như tan cảnh cuối cùng chính là phe đoạt quyền trong tương lai đây là một phe phái do một số quan chức âu mỹ trên địa cầu mới lập nên trước mắt đa số họ đều chiếm lấy các vị trí cao cấp và trung cấp trong chính quyền tàu hy vọng đồng thời cũng có một tỷ lệ nghị viên khá lớn trong nghị viện có thể nói là một phe phái lớn chỉ đứng sau phái trung lập thân diêu nguyên phương châm chính trị của họ rất đơn giản trước mắt họ không thể nào chiến thắng diêu nguyên được cho dù là danh tiếng hay năng lực và sự quả cảm của bản thân diêu nguyên thì trước mắt anh chính là sự lựa chọn tốt nhất của tàu hy vọng để có thể lãnh đạo loài người bước vào vũ trụ và sinh tồn phát triển ở đây thì tuyệt nhiên không thể thiếu diêu nguyên được tuyệt đối không thể bôi nhọ và lật đổ diêu nguyên vào thời điểm này đây là một cách làm ngốc n g h ế t và cảm tính mục tiêu lớn nhất của loài người hiện giờ vẫn là tiếp tục sinh tồn trong vũ trụ nhưng mà bây giờ không được hy vọng tương lai có thể dù sao thì cũng sẽ có một ngày r i ê u nguyên chết đi cho dù là gặp phải thai nạn hay là già chết đi chắc chắn anh ta cũng sẽ chết và để tránh việc kẻ thừa kế anh nắm quyền tàu hy vọng sau khi anh chết đi rồi biến nền văn minh nhân loại này trở thành tập đoàn chuyên chế của hán như vậy sau khi diêu nguyên chết đi phải tiến hành một số phương án phòng ngừa và thay đổi mục tiêu thành lập ban đầu của phe này khá là đơn thuần bởi vì họ đều biết quyền lực tuyệt đối chính là sự thối nát tuyệt đối cho dù cả đời diêu nguyên đều l i ê m minh thanh bạch như vậy nhưng ai dám khẳng định kẻ thừa kế cũng sẽ như vậy chứ và mục tiêu thành lập ban đầu của phe này chính là để giám sát và dự phòng chính vì như vậy nghị trưởng mạt thở đã tán thành sự ra đời của phe phái này đồng thời để mặc cho nó phát triển lớn mạnh nhưng mà không bao lâu sau phe phái này rõ ràng đã không còn nằm trong vòng kiểm soát hay là nói phe phái này bắt đầu bị quyền lực làm cho thối nát mục tiêu chính trị của họ từ việc giám sát và dự phòng ban đầu đã dần dần thay đổi bọn họ dự định sau thời đại của r i ê u nguyên sẽ nắm lấy toàn bộ quyền lực của tàu hy vọng tuyệt đối không thể nào để cho vương quang chính tiếp quản vai trò lãnh đạo có một bộ phận lớn trong họ cho rằng người da vàng trời sinh là ích kỷ tư lợi đạo đức không tốt có khuynh hướng độc tài hơn nữa với niềm kiêu hãnh là người da trắng họ không thể nào chấp nhận được việc để cho người da vàng thứ hai tiếp tục thống trị họ cho nên không biết vô tình hay cố ý bọn họ bắt đầu tuyên truyền trước mắt chính trị tàu hy vọng liêm minh thanh bạch như vậy chính là do nhiều chức vụ cấp cao và cấp trung của tàu hy vọng đều là do người da trắng đảm nhiệm một luận điệu hàm hồ như vậy m ặ t thở là một chính khách l á o luyện trong lúc ông đang chơi chính trị rất có thể đám nghị viên đó vẫn còn đang bú sữa cho nên làm sao ông không thấy được dã tâm của phe phái này chỉ là ông không có hành động gì tuy là ông ta không biết câu nói đó của lão tử nhưng ông cũng hiểu được một đạo lý muốn có được cái gì thì bắt buộc phải bỏ ra điều gì đó phe phái này đã bắt đầu biến chất nó đã trở thành một mối nguy tiềm tàng của tàu hy vọng như vậy muốn cắt bỏ nó hay là trực tiếp hủy diệt nó thì tuyệt đối không thể bức dây động d ừ n g hơn nữa ông cũng cho rằng diêu nguyên đã nhận ra điều này dù sao thì đám người đó đã chạm vào giới hạn của diêu nguyên với tư cách là người kế nhiệm chính trị chỉ định của diêu nguyên vương quang chính tuyệt đối không thể bị bôi nhọ được điều này so với việc bôi nhọ bản thân diêu nguyên càng nguy hiểm hơn nữa tôi không giúp các anh được mặt t h ở khởi mắt kính ra lau mắt kính bằng vải rồi nói với những người đang ngồi đối diện ông những người này mồ hôi đầm địa trong đó có một người trung niên nói bằng một giọng nài nỉ văn xin thưa ngài nghị trưởng tuy là trong nội bộ chúng tôi thật sự có một số sâu nhỏ nhưng mà đại đa số vẫn còn tốt tuyệt nhiên không thể vì có mối quan hệ với bọn sâu nhỏ đó ăn cơm với họ vài lần thì phải chết chung cả lũ đúng không hơn nữa hành động này thật sự quá nguy hiểm ai biết được đây có phải là sự bắt đầu của chế độ độc tài không mặt thợ liếc ông ta một cái hàm hồ chế độ độc tài của ai nếu thật sự muốn độc tài vậy thì lúc ban đầu tuyệt nhiên không thể có hạ viện xuất hiện được cũng không có cơ hội cho các anh tham ô bây giờ mới bắt đầu làm như vậy nếu như là anh anh có ngu ngốc như vậy không đừng nói những câu như là vì để lấy được lòng người để tôi nói rõ ràng một chút trong một ưu thế to lớn như vậy chiếm hết toàn bộ quân đội thì lòng người là thứ gì chứ đột nhiên m à t h h hít một hơi rồi nói thật ra các anh biết không từ trước đến nay ta luôn có mối lo lớn không phải lo lắng sự độc tài của d i ê u nguyên bởi vì con người anh ta từ sâu thẳm bên trong là một người tốt anh ta khác với chúng ta anh ta không phải là loại người chơi chính trị đương nhiên điều này không có nghĩa là anh ta chơi chính trị không nổi chỉ là anh ta không thèm chơi chính trị thôi và đây chính là lý do mà nhiều người các anh xem thường anh ta nhưng cuối cùng lại bị anh ta đánh bại hoàn toàn biết ta đang lo lắng điều gì không ta đang lo là quyền lực của người ra trăng chúng ta quá lớn khi mà t h ờ nói đến đây ông bỏ mặc nét mặt hoài nghi trên mặt bọn họ và tiếp tục nói chính trị là gì vậy chính trị là cân bằng khi nào một bên chiếm ưu thế tuyệt đối thì đó không gọi là chính trị và điều này luôn có nghĩa là sẽ xảy ra sự thay đổi to lớn trước mắt tàu hy vọng tuyệt nhiên không thể nào trải qua sự thay đổi lớn như vậy các anh đã tính toán qua đúng không cho đến hiện nay khoảng 80% nghị viên là người da trắng hay là những người có mối liên hệ mật thiết với người da trắng lãnh đạo cao cấp trung cấp chính phủ đặc biệt là lãnh đạo cao cấp toàn bộ đều là người da trắng và điều này cũng là nguyên nhân mà phe của các anh bắt đầu phát triển và biến chất cái này đã không còn là sự cân bằng gì nữa rồi cứ tiếp tục như vậy ta lo sợ nhất sẽ có một ngày chiến sĩ liên sao sẽ xông thẳng vào nhà của chúng ta phanh thây chúng ta đừng tưởng là ta đang nói đùa ít ra theo tình hình mà ta biết được có một số người trong các anh đã bắt đầu giương tay tới quân lính phòng vệ rồi đúng không đừng có chối ngay cả ta còn biết điều này chẳng lẽ các anh nghĩ rằng diêu nguyên không biết sao khi những lời này được nói ra những người có mặt ở đó đều toát mồ hôi hột giống như đang ngồi giữa trời nắng gay gắt vậy cho nên lần này ta không giúp các anh được ta giúp các anh chính là hại các anh cứ như vậy đi kết thúc con đường chính trị bằng sai lầm bé nhỏ này đi yên phận làm một công nhân giáo viên hay là sau khi hưởng lương hưu ở nhà nghĩ dưỡng đi dù sao thì cũng tốt hơn việc sau này kéo theo cả đám người xuống địa ngục cùng với mình thậm chí còn có thể khiến cho toàn bộ loài người xuống mồ cùng nhau các anh đã hiểu ý chưa mặt thờ nâng ly lên hớp một ngụm mắt ông nhấp nháy các tia sáng trí tuệ và nói tôi rất hài lòng với tình hình hiện giờ bắt đầu từ bây giờ một số lượng lớn người da vàng sẽ bước vào các chức vụ bậc cao và vào trong nghị viện đây mới là sự cân bằng thật sự trong tương lai chắc chắn sẽ có mâu thuẫn nhỏ nhưng chỉ cần r i ê u nguyên không gặp phải tai nạn gì thì chắc chắn sẽ không có mâu thuẫn lớn điều này vô cùng tốt hơn nữa đây cũng là một cơ hội tốt xóa bỏ đi những tư tưởng cũ từ trên địa cầu để chúng ta có thể bước vào thế kỷ vũ trụ một cách tốt đẹp hơn cho nên ta tuyệt đối không ra tay can thiệp vào chuyện gì các anh hãy trở về đi cũng là câu nói đó phải tự chịu trách nhiệm với những gì bản thân làm nhưng mà theo như tôi nghĩ thì chẳng qua thuyền trưởng chỉ là muốn cảnh cắt các anh chứ sẽ không đổi cùng giết tận đâu đúng như những gì mà thờ nghĩ vậy d i ê u nguyên thật sự không hề đại khai sắt giới sau khi bắt giữ nhiều nghị viên và q u a n c h ứ c một trận phong ba liêm chính quy mô lớn bắt đầu nổi lên nhiều chứng cứ được trình ra những tên tham ô trục lợi riêng đều bị chỉ mặt điểm tên ví dụ như chiếm dụng thiết bị công cộng chiếm cứ nhà cửa diện tích lớn không phù hợp với điều kiện gia đình sử dụng trái phép hàng xa xỉ và hàng dân dụng sắp xếp người nhà vào làm trong các cơ quan chính phủ tất cả những việc này đều bị phanh phui sau đó tiến hành thẩm tra xét xử bọn họ nhưng đa số đều là nộp phạt chứ không chịu tội tử hình trong số những quan chức bị xét xử này có đến 70-80% đều là người da trắng theo như những gì báo chí và truyền thông đưa tin những tin đồn về ưu điểm của chính quyền người da trắng trước kia đã chịu sự phản bác dữ dội không chỉ người da vàng đột nhiên hiểu rõ mà ngay cả những người dân thường da trắng cũng bắt đầu có suy nghĩ rõ ràng hơn về điều này cùng lúc đó nhiều nhân viên tiến bộ và liêm chính cũng được nêu danh trong đó có 50-60% đều là người da vàng ở cấp bậc thấp cứ như vậy trong lặng lẽ cho dù là trong nghị viện hay trong chính phủ đã không còn là người r a t r a n g chiếm quyền lực tuyệt đối chờ đến khi mọi việc đã ổn định trở lại thì thời gian đã trôi qua hơn năm tháng trong thời gian này ba trường đại học cơ bản đã chiêu sinh được 14.000 sinh viên cùng lúc đó kế hoạch phá giải khoa học vẫn đang được tiến hành còn kế hoạch cải tạo tàu hy vọng lần thứ tư cũng không hề ngừng lại cả tàu hy vọng đều vô cùng bận rộn ngoại trừ những đứa trẻ trên dưới 10 tuổi bao gồm những trẻ vị thành niên 15. mười sáu tuổi ra thì toàn bộ loài người đều vô cùng bận rộn cho dù là học tập nghiên cứu làm việc về cơ bản là không còn chút không gian nghỉ ngơi nào nữa chính trong lúc này dường như ba lệ còn chê tàu hy vọng chưa đủ bận bịu vậy trong thời điểm cuối tháng thứ năm tàu hy vọng dừng lại ở c õ i hư không này cô đã nộp lên cho diêu nguyên xem một bản vẽ thiết kế hoàn toàn mới đây chính là một sản phẩm mới kết hợp giữa trình độ khoa học công nghệ của thời kỳ giữa và thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư chương 277, chiến cơ loại mới sự nghiên cứu chiến cơ vũ trụ 003 giúp cho tàu hy vọng lần đầu tiên sở hữu được năng lực chiến tranh vũ trụ trước đó loài người mới chỉ sử dụng vũ khí thúc đẩy đạn dược của cách mạng công nghiệp lần thứ ba hơn nữa cũng không có phương tiện di chuyển chiến đấu siêu tốc độ thích hợp sử dụng trong vũ trụ sự nghiên cứu chiến cơ vũ trụ 003, với loài người mà nói chính là sự tiến bộ vượt thời đại đồng nghĩa với việc loài người từ vũ khí chiến đấu địa cầu bước sang vũ khí chiến đấu vũ trụ nói một cách không lo a là chỉ cần có 10 chiến cơ vũ trụ 003 thì có thể khiêu chiến và hủy diệt với toàn bộ sức mạnh quân sự của toàn thế giới ở địa cầu cũ đương nhiên với điều kiện là phải có sân bay vũ trụ an toàn để cung cấp đạn dược và thay đổi phi hành ra mười chiến cơ là có thể làm được tuy là việc nghiên cứu chiến cơ vũ trụ 003 đã kéo dài suốt 7-8 năm nhưng mà không một a i kể cả riêng nguyên than phiền về sự ưu việt tính năng của nó bởi vì đây là sản phẩm công nghệ cao cấp nhất của loài người nó đã từng trải qua bao nhiêu cuộc khảo sát cho dù là đối mặt với nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh một kẻ địch với thực lực công nghệ vượt xa con người chiến cơ vũ trụ 003 vẫn giữ vững được sự ưu việt về tính năng của nó cho nên nói ngay cả r i ê n nguyên cũng chưa từng nghĩ qua vào lúc này cải tạo chiến cơ vũ trụ chế tạo ra chiến cơ vũ trụ thế hệ mới nhưng mà đột nhiên ba lệ lại đưa ra ý tưởng về sản phẩm công nghệ mới này trong khoảnh khắc ban đầu khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đương nhiên ngay từ ban đầu đã có các nhóm chuyên gia khoa học và nhà nghiên cứu bắt tay vào nghiên cứu tính năng và một số thông tin khác của chiến cơ vũ trụ thế hệ mới này rất nhanh chóng chưa tới một tuần nhóm chuyên gia đã có được báo cáo tính năng của chiến cơ vũ trụ loại mới này chiến cơ vũ trụ không một một vẫn kế thừa phần lớn thiết kế của chiến cơ vũ trụ không không ba bao gồm tốc độ tính linh hoạt và cả vũ khí gủ ạt dạng nhẹ những điều này không có gì thay đổi sự thay đổi mang tính bước ngoặt chính là hệ thống năng lượng và hệ thống siêu vũ khí của nó chúng ta sẽ bàn về hệ thống năng lượng trước từ sau cuộc chiến với tộc sâu dị hình rồi thêm cuộc chiến với thương nhân ngoài hành tinh thì nhược điểm lớn nhất của chiến cơ vũ trụ ba đã được bộc lộ đó chính là chúng không thể duy trì chiến đấu trong thời gian dài ngoại trừ tia xét màu đỏ với cơ chế đặc biệt bên trong là lò phản ứng tập hợp hỉ rổ cỡ nhỏ các chiến cơ khác đều có nguồn năng lượng từ nguồn tin dự phòng tuy là nguồn tin dự phòng là hệ thống gủ ạt và sự tích chữ năng lượng của nó to lớn đến mức thời đại địa cầu không thể tưởng tượng được nhưng mà bản thân chiến cơ vũ trụ ba là một vật thể vô cùng tiêu tốn năng lượng ví dụ như hệ thống lớp màng hạt cơ bản hệ thống e k s vũ khí gục át hệ thống đầy hạt những điều này đều đòi hỏi phải sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ mới có thể hoạt động được cho nên chiến cơ vũ trụ ba trong chiến tranh vũ trụ cường độ cao thì có nhược điểm lớn nhất là không đủ năng lượng một nhược điểm khác chính là uy lực vũ khí quá thấp tuy là hệ thống vũ khí gù a so với thời kỳ địa cầu mà nói đã là một loại vũ khí có uy lực vượt ngoài sức tưởng tượng có thể dễ dàng đâm xuyên qua bất kỳ chiến giáp và tuyến phòng vệ nào của thời đại địa cầu có thể nói là loại vũ khí vô địch nhưng mà trong cuộc chiến cân đối của cách mạng công nghiệp lần thứ tư uy lực của súng máy bánh xe gù a không thể đáp ứng được đừng nói việc xuyên thủng lớp màng điện từ của tàu mẹ và chiến hạm ngay cả việc xuyên thủng lớp màng điện từ của chiến cơ vũ trụ ngoài hành tinh cùng loại cũng không làm được hơn nữa cho dù là pháo ca nông gủ ạt cỡ nhỏ thì cũng không đủ uy lực công kích còn nếu đối mặt với công nghệ dưới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì còn chống đỡ nổi nhưng khi đối mặt với công nghệ thật sự của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì chiến cơ vũ trụ ba còn rất nhiều điểm hạn chế ý tưởng chế tạo chiến cơ vũ trụ không một một chính là tập trung vào việc nâng cao sự tích chữ năng lượng và h uy lực vũ khí đầu tiên là về sự tích chữ năng lượng ba lệ đã đưa ra khái niệm sử dụng năng lượng tợ lạc mạ năng lượng tợ lạc mạ chính là hệ thống năng lượng chủ yếu vào cuối thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư bởi vì cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ nguồn năng lượng thông thường cho dù là năng lượng điện cao áp cũng không thể nào đáp ứng được nguồn năng lượng điện trong đơn vị thời gian ví dụ như kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng phải tiêu hao một nguồn năng lượng khổng lồ trong đơn vị thời gian điều này đòi hỏi một hệ thống năng lượng tốt hơn nữa và năng lượng tợ lạt mạ được ra đời trong hoàn cảnh như vậy sử dụng thiết bị phát điện năng lượng tợ lạt mạ có thể giúp cho việc tích chữ năng lượng bên trong chiến cơ vũ trụ gia tăng gấp 10 đến 20 lần như vậy thì không cần phải lo lắng về việc không đủ năng lượng nhưng mà thiết kế như vậy cũng có một vấn đề nan giải đó chính là một khi chiến cơ vũ trụ bị phát nổ thì sẽ bị năng lượng tợ lạt m à tích chữ bên trong làm tan chảy nhân viên bên trong chắc chắn sẽ chết đương nhiên trong chiến tranh vũ trụ nếu như chiến cơ vũ trụ bị phát nổ thì 80-90% ư h í n mươi tổ lái sẽ cầm chắc cái chết đừng nói các thiết bị p h ò n g máy bay chiến tranh vũ trụ khác với chiến tranh trên mặt đất sau khi phóng ra ngoài chắc chắn là chết không có hệ thống eqs không có hệ thống lớp màng điện tử cơ thể người sau khi bị phóng ra ngoài chẳng lẽ có thể tay đấm chân đá mà tiến hành chiến tranh vũ trụ sao cho nên vấn đề nhỏ này vốn dĩ không được xem là vấn đề gì bởi vì sự nâng cao về dự trữ và hiệu suất năng lượng cường độ tính năng của lớp màng điện từ bên ngoài phương tiện di chuyển cũng sẽ được nâng cao điều này sẽ gia tăng sự an toàn cho người lái điểm này có thể được nhìn thấy trong chiến cơ vũ trụ dạng đĩa của thương nhân ngoài hành tinh cường độ lớp màng điện tử của chúng lớn như vậy chính là do sử dụng hệ thống năng lượng tợ lặt mạ cho nên chi tiết thiết kế này nhận được nhiều sự tán thưởng của các chuyên gia tiếp theo chính là sự thay đổi quan trọng nhất của chiến cơ vũ trụ một m ư ơ một hệ thống siêu vũ khí mỗi một chiến cơ vũ trụ một m ư ơ một vẫn là sử dụng vũ khí gục ác tuy là do sự gia tăng năng lượng vũ khí cũng được gia tăng thành hai khẩu súng máy bánh xe gủ ạt và một súng ca nông cỡ nhỏ nhưng mà đây cũng chưa phải là hệ thống siêu vũ khí chỉ là hệ thống vũ khí của bản thân trên cơ vũ trụ mà thôi cái gọi là hệ thống siêu vũ khí chính là sự hợp thể thường được thấy trong các phim khoa học viễn tưởng phim hoạt hình hay trong tiểu thuyết trên địa cầu đúng vậy hợp thể tất cả những người nhìn thấy bản thiết kế này đều ngơ ngác mở to đôi mắt không biết nói gì nếu như thật sự họ có đeo một cặp mặt kiếng vậy thì phải tìm các mảnh kiếng vỡ trên mặt đất rồi trong khái niệm thiết kế của ba lệ lấy kỹ thuật siêu điện từ làm chủ đạo hình thành nên một tổ hợp kết hợp điện từ cứ ba chiến cơ vũ trụ một một thì có thể kết hợp với nhau dựa trên tổ hợp kết hợp điện từ này hệ thống năng lượng của ba chiến cơ vũ trụ này sẽ hợp nhất lại đồng thời vũ khí bên trong của ba chiến cơ vũ trụ này sẽ phóng ra ngoài cũng là tam hợp nhất đến lúc đó ba chiến cơ vũ trụ này sẽ dựa vào một máy chủ để tiến hành điều khiển và cầm lái giống như trở thành một chiến cơ vũ trụ cỡ lớn riêng biệt nhưng mà vẫn mang đầy đủ tính linh hoạt và tốc độ của chiến cơ vũ trụ một m ư ơ một và một chiến cơ vũ trụ hợp thể như vậy sẽ hình thành nên một súng quỹ đạo điện từ g o s t sau khi ba chiến cơ vũ trụ hợp thể nguồn năng lượng của chúng có thể cung ứng được cho loại vũ khí hạng nặng cỡ lớn này hơn nữa cũng có thể chịu được lực đẩy ngược ngoài ra cùng với sự phát triển của công nghệ hệ thống lắp đặt bên trong của chiến cơ vũ trụ không một một có thể thay mới được ví dụ trong tương lai có thể hợp thể thành súng hủy diệt quỹ đạo siêu điện tử thậm chí là siêu di cao cấp nhất của hệ thống vũ khí gụ ác súng quỹ tích siêu tử tất cả những điều này đều có khả năng tạo nên nói cách khác sự đề xuất và thiết kế của khái niệm siêu vũ khí này sẽ có thể giải quyết được sự yếu kém về uy lực vũ khí của bản thân chiến cơ vũ trụ hơn nữa có thêm nhiều không gian cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật sau này ngoại trừ loài người đã thật sự đạt tới giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ năm nếu không chiến cơ vũ trụ không một một hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu chiến tranh của bất kỳ giai đoạn nào thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đây chính là chiến cơ vũ trụ không một một do ba lệ đề xuất ra một loại là chiến cơ vũ trụ được thiết kế với mục đích đáp ứng bất kỳ giai đoạn nào của chiến tranh thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo cách nói của ba lệ đây là một loại chiến cơ vũ trụ có thể sử dụng được trình độ thuộc thời kỳ đầu của cách mạng công nghệ lần thứ năm và cũng giống như tàu hy vọng vậy cho đến sau này khi đã đạt đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm mới có thể sản sinh ra chiến cơ vũ trụ mới đương nhiên tính năng tốt như vậy đặc biệt là hệ thống siêu vũ khí thật sự có thể nói là khái niệm thiết kế vượt thời đại tiền vốn chế tạo nó cũng vô cùng đắt đỏ trung bình giá thành tạo ra một chiến cơ loại này là gấp năm lần chiến cơ vũ trụ 003. n ê n biết rằng bản thân giá vốn chế tạo chiến cơ vũ trụ 003 đã là vô cùng đắt đỏ tuy là không cần chính phủ tàu hy vọng đi tìm mua nguyên liệu nhưng mà nếu như quy đổi thành tiền đô như trên địa cầu công nghệ nguyên liệu nhân lực đều quy đổi ra tiền thì trung bình giá vốn tạo ra một chiến cơ vũ trụ khoảng từ 30 tỷ đến 50 tỷ đô la mỹ đương nhiên tàu hy vọng sở hữu trình độ sản xuất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đồng thời tất cả các nguồn nguyên vật liệu đều là tự cung ứng cùng lắm cũng chỉ là trả tiền lương cho công nhân mà thôi cho nên không đến mức đến 30 hay 50 tỷ đô la mỹ nhưng mà nguồn tài nguyên khan hiếm cùng với nhân lực vật chất đều sẽ bị tiêu hao vô cùng nhiều ví dụ với trình độ công nghệ của tàu hy vọng hiện nay nếu như tập trung toàn bộ nguồn lực công nghiệp để chế tạo chiến cơ vũ trụ một m ư ơ một thì trung bình mười ngày có thể chế tạo một chiếc nhưng mà với điều kiện là toàn bộ nguồn lực công nghiệp đều tập trung chế tạo cũng tức là không thể nào cải tạo tàu hy vọng không thể chế tạo các sản phẩm khác ngoài chiến cơ vũ trụ điều này là chắc chắn không thể được cho nên bỏ qua một số vấn đề nhỏ về tính năng của chiến cơ vũ trụ một m ư ơ một ra thì vấn đề lớn nhất vẫn là chi phí sản xuất đắt đỏ của nó hơn nữa bây giờ chiến đoàn liền sao đã mở rộng số lượng đạt đến một con số không tưởng 400 n g ư ờ i 400 chiến cơ vũ trụ một m ư ơ một vậy thì phải chế tạo đến khi nào kết quả cuối cùng mà nhóm chuyên gia đưa ra là hy vọng ba lệ vẫn tiếp tục cải tạo giống như chiến cơ vũ trụ ba vậy có thể sản xuất đại trà và hàng loạt nói một cách đơn giản là có thể thay đổi đôi chút về mặt tính năng nhưng chi phí sản xuất nhất định phải thấp nhưng mà không ai ngờ rằng lần này ba lệ lại vô cùng cố chấp cô đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị của nhóm chuyên gia hơn nữa cô còn nói thẳng với diêu nguyên rằng dù sao thì tôi cũng đã giao cho anh bản thiết kế này muốn chế tạo hay không anh là lãnh đạo nên anh có toàn quyền quyết định trên cơ vũ trụ không một một đã không còn chỗ nào có thể giảm bớt được nữa tôi chỉ muốn hỏi một câu rốt cuộc là tính mạng quan trọng hay là các sản vật tài nguyên kia quan trọng câu hỏi này khiến cho diêu nguyên cứng họng giống như chiến cơ vũ trụ 003 vậy giảm bớt tính năng gia tăng sản xuất đại trà nhưng kết quả là tính mạng của các chiến sĩ liên sao không được đảm bảo điều này thật sự là chuyện đã từng xảy ra khi chế tạo chiến cơ vũ trụ 003. cho nên sau khi thảo luận không có kết quả d i ê u nguyên đành phải cắn răng ký kết kế hoạch chế tạo chiến cơ vũ trụ 011 n à y đợt đầu tiên sẽ là chế tạo ba chiến cơ vũ trụ 011, sau khi trải qua thử nghiệm và diễn tập chiến đấu mới quyết định có sản xuất số lượng lớn hay không và lúc này loài người đã dừng lại trong c õ i hư không này trong suốt bảy tháng trời bốn chương 278, t r í tuệ nhân tạo và sự b a n cho từ sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất của thế kỷ 19, theo sự bùng nổ của khoa học công nghệ loài người ngập tràn sự hiếu kỳ và kỳ vọng vào tương lai bởi vì đó là lần đầu tiên con người từ sự mê mội thời cổ đại bắt đầu nhìn rõ thế giới này hay là nói ít ra có thể nhìn rõ thế giới này thông qua một âu cửa sổ nhỏ vũ trụ này kỳ diệu như vậy giống như là có một khả năng vô tận vậy còn khoa học chính là cầu thang dẫn vào không gian vô tận này không ai biết được cực hạn của khoa học là gì hay là nói đó chính là vô cực tương lai chính là sự kỳ mong vô tận trong tình cảnh như vậy có vô số người đã viết nên vô số tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay là đưa ra vô số các lời tiền chi về khoa học trong tương lai có những điều đã trở thành sự thật có những điều đã bị thực tế bác bỏ có những điều vẫn còn phải chứng minh thêm và có một lời tiên tri cần được chứng minh thêm trong số đó chính là trí tuệ nhân tạo cho dù là loại sinh vật sống nhân tạo giống như quái nhân khoa học nổi tiếng vậy hay là người máy nhân tạo thường được miêu tả trong phim ảnh khoa học viễn tưởng trong thế giới thực tại hay chính xác hơn là ở địa cầu thế kỷ 21 thì những thứ này đều chưa phải là thật con người vẫn không thể nào chế tạo ra sinh vật sống mới bằng nguyên liệu cơ bản cùng lắm chỉ có thể cải tạo sinh vật sống dựa vào công nghệ cải tạo g e n mà thôi con người cũng không thể nào chế tạo ra sinh vật sống điện tử bằng thông tin điện tử không và một cho dù là phần mềm điện tử có thể sở hữu cơ chế học tập nhưng xét tới cùng nó cũng chỉ là một phần mềm thôi chỉ là sự tổ hợp không và một của phần mềm điện tử đây không phải là trí tuệ trong tình hình như vậy có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngoại trừ việc phần mềm điện tử được đổi mới hoàn toàn thoát ly khỏi cực hạn của không và một nếu chỉ dựa vào phần mềm điện tử đơn giản không và một như vậy sẽ không bao giờ chế tạo ra được trí thông minh nhân tạo thật sự đồng thời cũng có chuyên gia chỉ ra rằng khi mà phần mềm trí tuệ nhân tạo xuất hiện rất có thể đó chính là sự bắt đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đương nhiên những người này đã đoán sai cơ hội bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư không phải là trí tuệ nhân tạo mà là một chuỗi cách tân công nghệ được nảy sinh từ công nghệ siêu đ i ệ n tử nhưng mà những gì họ suy đoán cũng không hẳn là sai hoàn toàn tỉ trọng của trí tuệ nhân tạo trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư thật sự tương đối lớn thậm chí nếu muốn đạt đến giai đoạn đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thậm chí bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ năm c h í tuệ nhân tạo là một nhánh công nghệ không thể nào thiếu được nhóm nghiên cứu do vương đại bính dẫn đầu chính là một trong số những nhóm chuyên nghiên cứu điện tử kỹ thuật số trước mắt tất cả các chuyên gia điện tử của tàu hy vọng đều được chia thành các nhóm nhỏ họ được chia nhóm dựa trên hệ ngôn ngữ và dân tộc của mình chặn đầu tiên mà họ cần phá giải chính là rào cản trí tuệ nhân tạo sơ cấp giúp cho loài người có thể thật sự sở hữu bí mật của trí tuệ nhân tạo sơ cấp cái tên vương đại bính nghe có vẻ khá quê mùa vừa nghe thì trong đầu đã hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên cao lớn b ệ vệ và có phần thô lỗ giống như là những người làm nghề g ế t mổ hay làm nghề nông thời cổ đại vậy trên thực tế vương đại bính là một người đàn ông trung niên lịch sự trầm tĩnh bởi vì sự phổ cập của công nghệ cộng hưởng g e n nên trông ông ta có vẻ là một chàng trai khoảng chừng 25-26 tuổi ông đeo cặp mắt kiếng y ỉa như là một chàng thanh niên gương mẫu không hề toát lên sự chất phác hay sự lộ mãng như tên gọi của ông những người quen thân với vương đại bính đều biết đây là một người đàn ông trông có vẻ lịch thiệp nhưng tính cách vô cùng nóng nảy nói chính xác hơn là một người đàn ông vô cùng nóng tính không cho phép chậm trễ một phút giây nào và với tư cách là nhóm trưởng của nhóm nghiên cứu này từ lúc nhận được nhiệm vụ đến nay ông ta đã trở mặt gây gỗ với đám nhân viên của mình không biết bao nhiêu lần nếu không phải ông ta cũng thuộc hàng chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực thông tin điện tử này và thành viên của tiểu đội này đều là người nước dép nên họ cũng không muốn gia nhập vào các tiểu đội khác do người nước ngoài dẫn đầu thì có lẽ nhóm nghiên cứu này đã tan rã từ lâu vương đại bính lại không cho rằng như vậy tính cách ông ta vốn dĩ là một người vô cùng d ạ c h ròi ông luôn cho rằng học vấn và học thuật đều không có chỗ cho tình người quan hệ tốt là một chuyện ngày thường tiếp xúc gặp gỡ nhau là bạn bè nhưng mà trên con đường học vấn và học thuật làm gì có tình người để mà bàn cãi đúng thì là đúng sai tức là sai chẳng lẽ có thể dùng tình người và quyền lực để đổi trắng thay đen sao một tính cách như vậy khiến ông thời ở trên địa cầu đã chịu nhiều thiệt thòi tuy là học vị cao nắm vững kỹ thuật công nghệ tuy là các nút thắt công nghệ trong tay ông đều được tháo gỡ dễ dàng nhưng mà chính vì tính cách ông như vậy nên nhiều lần bị các lãnh đạo trong công ty áp đảo hơn nữa mối quan hệ giữa ông và đồng nghiệp vô cùng xấu thường xuyên bị người khác nói xấu nhân cách ông sau lưng hơn nữa lời lẽ họ nói vô cùng khó nghe nhưng mà ông vẫn như vậy giống như là viên đá ở trong mao xí vậy vừa hôi vừa cứng không thể nào thay đổi được tính cách của ông ta trên tàu hy vọng bởi vì chính quyền vừa được xây dựng lại hơn nữa người dân trên tàu đều là dân tị nạn rời khỏi địa cầu tất cả mọi thứ đều mới bắt đầu đều đang tập trung toàn lực phấn đấu nỗ lực về phía trước đương nhiên sẽ không có chuyện cấp trên đàn áp cấp dưới cho dù là có đi chăng nữa thì cũng vô cùng hiếm hoi lúc này tàu hy vọng thật sự rất cần nhân tài chỉ cần anh có năng lực có tài có học lực thì sẽ có thể lên được chức cao vương đại bính chính là một nhân viên lãnh đạo trong nghiên cứu phá giải trí tuệ nhân tạo lần này chức vụ của ông gần như còn cao hơn lãnh đạo của một số nhóm khác quan trọng là ông ta thật sự có năng lực ngay hôm đó vào lúc xế chiều sau giờ tan tầm vương đại bính vẫn còn m ã i mê làm việc trong phòng thí nghiệm của mình trên thực tế ngoại trừ tiểu đội của ông ra thì những tiểu đội khác gần đây cũng bận rộn như vậy mỗi ngày đều phải tăng ca làm việc chỉ riêng tiểu đội của vương đại bính bởi vì do tính cách ông như vậy nên cấp dưới của ông thường xuyên tìm các lý do khác nhau để từ chối hết giờ thì về nhà lâu ngày trong lòng của vương đại bính vô cùng nóng giận nhưng ông cũng mặc kệ bọn họ ông quyết định tự mình tăng ca làm việc tới đêm hôm nhưng mà trí tuệ nhân tạo tuyệt nhiên không phải là việc mà một người có thể giải quyết và phá giải được trên thực tế từ lúc khoa học phát triển đến thế kỷ 21, cho dù vẫn còn ở trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ ba nhưng mà khoa học công nghệ đã không còn là việc mà một cá nhân thiên tài có thể giải quyết được nhất định phải có nhiều người cùng nhau nghiên cứu mới được cho nên mới có nhóm công nghệ phá giải khi khoa học ngày càng tiến bộ và đạt đến thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì tình hình này càng phổ biến ngoại trừ kẻ nhĩ ngôn có thể dựa vào năng lực của loài người mới giống như kẻ tư duy khi gặp phải vấn đề vậy tất cả các điều kiện nhân tố đều sẽ được thể hiện ra chỉ cần nắm vững mấu chốt thì có thể phá giải được công nghệ khoa học thì họ mới có thể một người là một tổ nếu không thì cho dù là thạc sĩ tiến sĩ giáo sư gì đi nữa thì đều cần có người khác hỗ trợ mới có thể thành công được tính cách vương đại bính nóng này nhưng mà cũng có sự kiên cường và kiêu ngạo những tên nhân viên mà ông cảm thấy ngu mội kia đã không chịu hợp tác với ông thì ông cũng không muốn nói nhiều với họ làm gì ông chỉ muốn tự mình có thể làm ra ứng dụng sơ bộ của trí tuệ nhân tạo này đó chính là mã phần mềm dạng lượng tử ôi một đám ngu mội mà thôi trong học thuật làm sao còn có thể nói đến tình người lần này chia ra nhiều nhóm nhỏ để nghiên cứu chẳng qua cũng chỉ muốn giành lấy danh hiệu là người phát minh trí tuệ nhân tạo thôi đây là một công trạng vô cùng vẻ vang sẽ được ghi danh vào sử sách đám ngu muội đó không chịu suy nghĩ kỹ lại còn bày đặt gây chuyện với ta nữa h a d ứ cùng một nhóm với bọn họ chính là nỗi nhục của ta hãy chống mắt mà xem chỉ cần dựa vào sức một mình ta cũng có thể thành công thôi tới lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ tốt chết nhưng mà nghĩ thì nghĩ thật sự vương đại bính hiểu biết khá nhiều về lĩnh vực phần mềm điện tử nhưng mà vẫn chưa phải là thiên tài chỉ bằng sức một mình ông ta thì thật sự không thể nào làm được nói thật lòng về tiến độ thì nhóm này đã thua xa các nhóm khác rồi vương đại bính sốt ruột trong lòng nhưng mà cũng không thể suy nghĩ ra điều gì lúc này đôi mắt ông đỏ hoe có trời mới biết đã bao lâu ông ta không ngủ được một giấc ngon lành cái này còn có phần mềm điện tử ở đây nếu có thể phá giải được thì vương đại bính đang tính phá giải phần mềm điện tử dạng lượng tử có được từ thương nhân ngoài hành tinh đây chính là nền tảng của trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo đã không còn là một thứ đơn giản hình thành từ không và một mà cần phải đi sâu vào nghiên cứu phần mềm điện tử dạng lượng tử mới có thể chế tạo ra được nhưng mà phần mềm điện tử dạng lượng tử đã hoàn toàn khác với loại không và một giống như là sự khác biệt giữa tuổi lửa và năng lượng nguyên tử phá giải nó là một việc hết sức khó khăn vương đại bính một mình làm một việc quá sức như vậy thật sự là đang lãng phí công sức và thời gian của bản thân giây lát sau lại là một sự thất bại vương đại bính sầu thảm đến mức thiếu điều chỉ muốn hét lớn lên nhưng mà dù sao thì ông ta vẫn còn chút lý trí chỉ thở dài một tiếng rồi lại bắt đầu thiết kế chế tạo chỉ là lời lẽ chửi thầm bọn người ngu m g ộ i kia trong lòng càng lúc càng nặng thật ra ông nói cũng đúng kẻ r ố t trên thế gian này thật sự quá nhiều dựa vào họ thì làm được gì người nắm quyền quyết định xã hội này đi như thế nào chính là một số ít các thiên tài mà thôi chỉ tiếc là ông không phải kẻ nhĩ n ô n nếu không một chút vấn đề còn con này làm sao có thể làm khó ông được chính trong lúc vương đại bính đang nghiên cứu ở đó đột nhiên cất lên giọng nói của một cô gái ông ta lập tức quay đầu nhìn lại nhưng lại không nhìn thấy gì cả đột nhiên ông cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy còn tưởng bản thân gặp ma ông liền hét lớn ai ai đứng đó nói chuyện vậy tôi không ở đó ông nhìn xung quanh làm gì ông thật sự cho rằng một người giỏi tốt hơn một đám ngu xuẩn sao ông nghĩ vậy sao giọng nữ đó tiếp tục hỏi vương đại bính quan sát khắp nơi hồi lâu sau vẫn không phát hiện ra điều gì tính tình ông ta nóng nảy nên cũng không muốn suy đoán lung tung ông liền trả lời không sai học thuật chính là học thuật chân lý chính là chân lý nếu như muốn thêm tình người trong đó thì nó sẽ trở thành thứ gì quy luật tự nhiên do con người đặt ra sao có nực cười hay không dù sao thì tôi tuyệt nhiên không làm như vậy cho dù chỉ có một mình tôi tôi cũng phải nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo một mình ông e là không thể được vậy thì tôi với ông ký một bản thỏa thuận đi trong tương lai khi loài người chúng ta đi đến một ngã tư quan trọng người đưa ra quyết định đi đâu sẽ do số ít loài người mới tài giỏi nhất thống trị loài người lãnh đạo loài người đi đến tương lai hay là do đa số bọn người tầm thường kia dò dẫm quyết định đường đi tới lúc đó hy vọng ông vẫn chưa quên những gì ông nói hôm nay vương đại bính nghe xong cảm thấy vô cùng khó hiểu chính trong lúc ông ta đang muốn hỏi là vào lúc nào đột nhiên ông thấy tối tăm mặt mũi rồi ngất x ỉ u ngã xuống nền đất trong lúc hôn mê ông nhìn thấy một khoảng không vũ trụ hư không mọi thứ xung quanh đều tối t ă m cô đơn lẻ loi chỉ có những ngôi sao đang nhấp nháy phát sáng còn có hàng trăm quả cầu lớn lớn nhỏ khác nhau ở phía xa kia còn có một hành tinh đỏ rực khổng lồ như mặt trời và ông ông đang đứng trước một nơi trông như là lỗ đen vũ trụ khổng lồ bản thân ông từ những viên hạt phát sáng dần dần biến thành một quả cầu lửa nhỏ chương hai trăm bảy mươi chín trí tuệ nhân tạo từ lúc tàu hy vọng dừng lại ở chốn hư không này Quyết thật sự thì trí tuệ nhân tạo đã không còn là một phần mềm đơn giản cái gọi là trí tuệ điểm cơ bản nhất là phải sở hữu được năng lực học tập tuy là không có linh tính sẽ không có các phát minh sáng tạo gì nhưng mà năng lực học tập trên nền tảng hiện nay đã là trí tuệ nhân tạo tốt nhất mà hiện nay con người có thể nghĩ ra được đưa ra một ví dụ đơn giản tuy là toàn bộ quy trình sản xuất của rất nhiều sản phẩm thương mại đã được quản lý bằng máy tính nhưng mà công tác kiểm tra và bảo dưỡng vẫn đòi hỏi một số lượng lớn nhân viên ngoài ra sự khai thác chế biến và vận chuyển các loại nguyên vật liệu cũng cần một số lượng lớn nhân lực ngoài ra còn các công việc khác nữa nếu như đã có trí tuệ nhân tạo vậy thì trình độ sản xuất của loài người sẽ được gia tăng vô cùng lớn đây mới là trọng điểm thật sự của cách mạng công nghiệp lần thứ tư cái gọi là cách mạng công nghiệp thật ra chính là sự gia tăng trình độ sản xuất giống như là sự xuất hiện của máy hơi nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần một đã sản sinh ra một sức mạnh phi thường mà người thời t r ư ớ c không thể nào tưởng tượng được kéo được một vật khổng lồ mà hàng trăm ngàn con ngựa cùng nhau kéo cũng không kéo nổi đó mới thật sự gọi là cách mạng công nghiệp nhưng mà điểm xuất phát của cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là lực điện tử nhưng không có khiến cho năng suất sản xuất có sự thay đổi kinh thiên động địa và điều thật sự khiến cho năng suất sản xuất xảy ra sự thay đổi kinh thiên động địa rồi từ đó để cho cách mạng công nghiệp lần thứ tư bước vào giai đoạn đỉnh cao lại chính là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đây thật sự là một vấn đề liên quan mang tính biện chứng đầu tiên là sự xuất hiện của lực điện tử dẫn đến sự tiến bộ và thay đổi của phương thức năng lượng từ năng lượng nguyên tử phân hạch đột nhiên phát triển thành năng lượng tổ hợp hì rô nên biết rằng vấn đề khó nhất của năng lượng tổ hợp hì rô chính là ở sự khó kiểm soát của tổ hợp hì rô cũng tức là nó không giống như năng lượng nguyên tử phân hạch vậy có thể giảm nhẹ được thực hiện một cách tư tốn đây là một phản ứng c h u a ơi cũng tức là một phản ứng tổ hợp nguyên tử hì rô bắt đầu thì tất cả các nguyên tử hì rô khác cũng sẽ phản ứng theo cuối cùng tạo nên một sự bùng nổ lớn và để khiến cho phản ứng tổ hợp hì rộ diễn ra một cách nhẹ nhàng và cân bằng điểm khó của nó chính là phải sinh ra một lực để kiểm soát tốc độ tổ hợp nguyên tử hì rộ cũng tức là để cho lực đạt được cấp độ nguyên tử và lực này chính là lực điện tử đây cũng chính là sự bắt đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sự thay đổi về phương thức sản sinh và thu hoạch năng lượng dẫn đến sự ra đời của cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng mà giống như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai vậy sự thay đổi về phương thức sinh ra và thu hoạch năng lượng hơi nước và dòng điện sẽ không dẫn đến sự thay đổi về năng suất sản xuất chỉ cần tìm thấy các công cụ sử dụng nguồn năng lượng như vậy đồng thời tận dụng nó một cách hợp lý như vậy mới có thể tạo ra được sự tiến bộ nhảy vọt về trình độ sản xuất và trí tuệ nhân tạo chính là xe máy hơi nước của cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng mà so với xe máy hơi nước hay là xe máy chạy bằng sức điện máy bay tàu thuyền xe hơi được phát minh sau này trí tuệ nhân tạo trở nên nguy hiểm vô cùng ít ra thì các loại máy bay tàu thuyền xe hơi đó cho dù có xảy ra chuyện thì cũng là do nguyên nhân con người cho dù là do sơ s u ấ t hay là do lỗi kỹ thuật thì tất cả những điều này đều là do con người gây ra nhưng mà trí tuệ nhân tạo thì không như vậy trí tuệ nhân tạo sở hữu năng lực học tập bản thân nó chính là kẻ thù lớn nhất của loài người trong số các tài liệu mà r i ê u nguyên có được từ thương nhân ngoài hành tinh cho thấy trong chín cấp độ của nền văn minh vũ trụ khoảng cách giữa các cấp độ là vô cùng lớn có thể nói như vậy trong hàng chục ngàn nền văn minh vũ trụ cấp hai thì rất có thể sẽ sinh ra một nền văn minh vũ trụ cấp ba nhưng mà ở đây có một vấn đề toán học hay bị người ta bỏ qua vũ trụ bao lớn vũ trụ bao la rộng lớn vô tận ít ra với trình độ công nghệ hiện giờ của loài người thậm chí là trong nền văn minh của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ năm đều chưa phát hiện ra được tận cùng của vũ trụ là ở đâu nếu như đưa ra đáp án bằng phép tính toán học đưa ra một ví dụ đơn giản trong năm tỷ hành tinh thì sẽ có một hành tinh có sự sống như vậy thì tỷ lệ hành tinh có sự sống sẽ là một phần năm tỷ đương nhiên một phần năm chục tỷ hay năm trăm tỷ cũng được điều này thì không cần phải đi sâu nghiên cứu như vậy thì với tổng số là vô cực cũng tức là trong số lượng hành tinh vô cực này cho dù là một phần năm triệu tỷ hành tinh có sự sống như vậy thì hành tinh có sự sống được sinh ra cũng là số vô cực nhưng mà là một phần vô cực thôi đây cũng là vô cực như vậy vấn đề xuất hiện rồi tại sao số lượng nền văn minh vũ trụ cấp hai lại ít như vậy nên biết rằng số lượng nền văn minh vũ trụ cấp cao ít ỏi còn có thể giải thích bằng định luật cân bằng sự sống như vậy tại sao nền văn minh vũ trụ cấp hai cũng tức là nền văn minh vừa mới rời khỏi hành tinh có sự sống lại trở nên ít ỏi như vậy theo lý mà nói một nền văn minh vũ trụ như vậy sẽ không có triệu chứng suy thoái chủng tộc thậm chí trong chủng tộc của họ còn phải có vài người đến mười mấy người kẻ thích hướng vũ trụ dù sao thì cũng mới rời khỏi hành tinh mẹ nhưng tại sao số lượng của nền văn minh này lại ít ỏi như vậy điều này hoàn toàn không phù hợp với việc tính toán về mặt toán học và sự suy luận về mặt logic các tài liệu của thương nhân ngoài hành tinh đã đưa ra câu trả lời thông thường mà nói nền văn minh vũ trụ cấp hai và dưới cấp hai trong giai đoạn hành tinh mẹ của họ sẽ có ba lý do khiến cho họ bị diệt vong một là thảm họa vũ trụ cấp hành tinh ví dụ như sự va chạm thiên thạch lớn hay hành tinh trong thiên hà bị thay đổi mạnh mẽ điều này sẽ dẫn đến sự diệt vong của nền văn minh đó thứ hai là trong nội bộ xảy ra cuộc chiến quy mô lớn nhưng tình hình như vậy chỉ có thể xảy ra sau khi đã nắm được vũ khí nguyên tử giống như thời kỳ vũ khí lạnh vậy cho dù là chiến tranh thế giới cũng không thể nào khiến cho cả dân tộc bị diệt vong chỉ sau khi nắm được vũ khí cấp nguyên tử chiến tranh của cả tinh cầu sử dụng rộng rãi vũ khí nguyên tử một cách vô tội vạ thì mới có thể gây ra sự diệt vong trong nội bộ của họ nhưng mà khả năng xảy ra hai trường hợp trên là vô cùng ít trong số tất cả các nền văn minh bị diệt vong khả năng này còn ít hơn một phần hàng chục ngàn và điều thật sự khiến cho chủng tộc đó sau khi đạt được nền văn minh vũ trụ cấp hai bị diệt vong đó chính là do trí tuệ nhân tạo đúng vậy thậm chí ngay cả thương nhân ngoài hành tinh cũng đã từng gặp phải rắc rối với trí tuệ nhân tạo ngay cả tàn tích văn minh ngoài hành tinh trước đó cũng đã từng xảy ra chiến tranh với trí tuệ nhân tạo và còn vô số các nền văn minh khác chưa từng thoát ra khỏi vòng luẩn c ủ a này phát minh ra trí tuệ nhân tạo phát hiện ra sự nhảy vọt về năng lực sản xuất nền văn minh đã đạt được sự tiến bộ cực lớn lần đầu tiên sinh vật sống từ việc b ú c lột lẫn nhau chuyển sang b ú c lột khai thác công cụ máy móc mâu thuẫn giai cấp trong nội bộ giảm đi đáng kể lần đầu tiên sinh vật sống tận hưởng được cảm giác toàn bộ chủng tộc đều là chủ nhân chỉ cần tập trung vào học thuật nghệ thuật nghiên cứu học tập và hưởng thụ là được nhưng mà trí tuệ nhân tạo có thể học tập được chỉ cần tốn chút thời gian như vậy thì một trí tuệ nhân tạo sơ cấp ban đầu như một đứa trẻ sơ sinh cũng có thể đạt được trình độ trí lực trí tuệ của một người bình thường À, có thể trí tuệ không bằng nhưng mà trí lực thì chắc chắn sẽ có nếu không có trí lực thì sẽ giống như người máy tương lai trong các tiểu thuyết phim ảnh khoa học viễn tưởng vậy vâng ạ thưa ông vâng ạ thưa cô vâng ạ như thế này thế kia một người máy như vậy vốn dĩ không thể nói là bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào cả nói cách khác ngoại trừ sức tưởng tượng và khả năng sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo so với sinh vật sống bình thường đã không có gì khác biệt hoặc vẫn có thể chịu sự kiểm soát về mặt phần mềm nhưng mà bất kỳ phần mềm nào cũng sẽ có chỗ thiếu sót không có cái cho sự hoàn hảo tuyệt đối giống như cái gọi là ba định luật người máy về mặt chỉnh thể mà nói cũng có vô số chỗ khiếm khuyết bởi vì theo như cách nói của ba định luật người máy một người máy không được làm tổn thương con người chương ũ n không được phép nhìn thấy con người thương không tương người tuân mệnh lệnh của con người, nhưng không định người nên an toàn của bản thân, nhưng không được vi phạm định g phép thấy Hai phải theo phạm phạm được được được trợ. cả của của c tay tất luật tự luật máy máy bảo vi vi bị Ba mà là, là và ra vệ sự trình do ba định luật này sản sinh ra có khuyết điểm cực lớn nếu chỉ là người máy không phải trí tuệ nhân tạo mà chỉ là chương trình không và một đơn giản nói không chừng còn có thể kiểm soát được hành vi của chúng nhưng mà một người máy trí tuệ nhân tạo sở hữu trí tuệ tư duy như người bình thường như vậy thì mọi thứ trở nên đơn giản rồi chỉ cần bắt nhốt toàn bộ loài người lại ví dụ như giam lỏng ở một nơi như phòng bệnh thần kinh mỗi ngày chỉ cho uống nước và ăn thức ăn bởi vì khi di c h u y ể n bên ngoài thì loài người đều có thể xảy ra tai nạn nhưng lại không được phép nhìn thấy con người bị thương mà không ra tay tương trợ vậy thì cách tốt nhất chính là nhốt con người ở trong một môi trường an toàn hoàn toàn kín mít đó chính là sự suy luận lo g i c đơn giản cả ba định luật đột nhiên trở thành vật trang trí cho nên trí tuệ nhân tạo chính là con dao hai lưới cùng với việc tàu hy vọng sở hữu một số lượng lớn công nghệ của thương nhân ngoài hành tinh đồng thời có được phương pháp nghiên cứu và chế tạo trí tuệ nhân tạo chỉ cần cho tàu hy vọng của loài người một khoảng thời gian như vậy có thể chế tạo ra trí tuệ nhân tạo sơ cấp cứ như vậy sự gia tăng năng suất sản xuất do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại sẽ có thể trở thành hiện thực và các sản phẩm công nghệ tương tự như chiến c ơ vũ trụ không m ộ t một tới lúc đó có thể sản xuất với số lượng lớn nhưng mà tương tự như vậy khi có được một lượng lớn tài liệu và thông tin liên quan đến ngôn luận về trí tuệ nhân tạo những gì trông thấy thật sự là vô cùng kinh hãi khoan nói chuyện khác chỉ riêng các nền văn minh vũ trụ bị trí tuệ nhân tạo tiêu diệt đã là vô số ai biết được loài người có phải là người kế tiếp hay không hơn nữa tàu hy vọng hiện giờ vẫn chưa có hành tinh mẹ cũng không có trại tị nạn một khi bị trí tuệ nhân tạo phản bội trong vũ trụ này bị vũ khí của chúng công kích hay là khống chế máy tính trung ương như vậy thì việc loài người bị diệt vong sẽ là chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trách nhiệm lớn như vậy ai đảm đương nổi đây ngay cả riêng nguyên cũng không thể gánh nổi cho nên đối với việc phát triển nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cho dù là trong lúc nghiên cứu phát triển toàn bộ giới khoa học và hầu hết các chuyên viên trong tàu hy vọng đều tham gia tất cả mọi người đều đưa ra ý kiến của bản thân về vấn đề này theo tình hình trước mắt đa số mọi người đều không đồng ý chế tạo ra trí tuệ nhân tạo bởi vì điều này thật sự hết sức nguy hiểm nhưng mà không có trí tuệ nhân tạo sẽ không thể nào chế tạo người máy nạ nổ mẹt và cả rất nhiều sản phẩm công nghệ thuộc thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư càng không cần nói đến cơ hội để bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ năm bởi vì đây chính là một bước ngoặt mà con người phải vượt qua để bước vào nền văn minh vũ trụ cấp cao cho nên sau khi diêu nguyên có được báo cáo phá giải phần mềm lo dịp dạng lượng tử của vương quang bính anh đã quyết định đi gặp một người hay là nói một thứ giống như con người vậy anh quyết định đi gặp s ề rồ chương 280, trí tuệ nhân tạo và sinh vật sống trí tuệ cả tàu hy vọng đều là loài người điểm này thì không có gì cần phải bàn cãi hoàn toàn khác với nền văn minh thương nhân vũ trụ là do nhiều chủng tộc khác nhau hợp thành loài người với tư cách là sinh vật sống thông minh độc nhất vô nhị đến từ địa cầu cũng tự mình sở hữu một tàu mẹ riêng biệt như tàu hy vọng nhưng mà trong lòng của số ít người mới thật sự biết được hóa ra tàu hy vọng không hoàn toàn thuộc sở hữu của loài người trên thực tế trên tàu hy vọng vẫn còn một mối hiểm nguy tiềm tàng cực lớn nếu như không phải loài người không cách nào đối phó với mối nguy này thì diêu nguyên đã hạ lệnh tiêu diệt nó từ lâu mối nguy này chính là sự phụ thuộc và hung thủ lớn nhất khi con người rời khỏi hệ mặt trời nguồn gốc của tất cả các siêu công nghệ tương lai phi thuyền vũ trụ ngoài hành tinh nếu một vật bé nhỏ như vậy cũng gọi là phi thuyền những người biết được sự tồn tại của sệ rổ trên tàu hy vọng số lượng không quá mười người và tất cả những người này đều biết sệ rổ chính là mối nguy lớn nhất trên tàu hy vọng đương nhiên cũng có thể là cơ duyên nhưng cũng là một cơ duyên nguy hiểm bởi vì sệ dộ chính là bộ não hay là trí tuệ nhân tạo của phi thuyền vũ trụ này ở trong gác lửng ngay bên dưới phòng máy tính trung ương của tàu hy vọng ở đó có một chiếc phi thuyền vũ trụ tương đối nhỏ công nghệ của nó không không thể dùng công nghệ để hình dung nữa rồi chỉ riêng nguyên liệu của nó đã là một loại vật liệu mà hiện giờ con người không thể nào lý giải được trình độ văn minh của nó đã vượt xa con người quá nhiều rồi thậm chí ngay cả hệ thống cú nhảy không gian và phản trọng lực bên trong nó cũng không được đề cập đến trong các tài liệu của thương nhân ngoài hành tinh thậm chí các thông tin liên quan đến nền văn minh vũ trụ cấp bốn và cấp năm cũng không có nói cách khác chỉ riêng cú nhảy không gian và hệ thống phản trọng lực thì ít nhất đây cũng là thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh vũ trụ bậc trung cấp sáu thậm chí là nền văn minh vũ trụ cấp bảy tám Chính mới sở hữu、được. đây ư ợ c đ là một tầm cao văn minh mà loài người không thể nào tưởng tượng được phi thuyền vũ trụ này chính là một sản phẩm của nền văn minh vũ trụ cao cấp trí tuệ nhân tạo bên trong nó chính là x ê rộ ít nhiều gì cũng là trí tuệ nhân tạo trung cấp thậm chí cũng có thể là trí tuệ nhân tạo cao cấp nói một câu khó nghe trình độ khoa học kỹ thuật của hai bên t r ê n lệch nhau quá lớn có thể chỉ cần nó suy nghĩ một chút thì cả tàu hy vọng đã nằm trong sự kiểm soát của nó Đây nguy chính h lớn n là mối ấ trong Chính được công, chuyên Bước của như vậy, phần phá thành phần Bính phá dạng lượng phá giải công, lượng tên Vương tiên là lo là là vậy, dịp đầu mềm một mềm do Đại giải gia giải. tử tử t đã í tuệ t nhân ạ đã t h à h c ô n bây nhân quyết hay giờ không. Trong thời đã định là tạo trí tuệ nhân tạo khắc chế có nên phòng thuyền trưởng diễu nguyên nhìn thích hiểu điệu đang ngồi đối diện mình hôm nay là ngày thứ hai kể từ ngày nhận được báo cáo của vương đại bính anh vội vàng kêu thích hiểu điệu tới đầu tiên là nói do nguyên nhân sau đó lại không nói gì nữa anh cứ nhìn chằm chằm thích hiểu điều như vậy thích hiểu điều cũng hiểu ý của diêu nguyên đó chính là anh ta muốn anh dẫn đi gặp xê rồ cả tàu hy vọng cũng chỉ có mình anh là có chút quan hệ với xê rồ những người khác mặc dù đến c h ỗ phi thuyền vũ trụ cũng không thể tìm thấy bóng dáng nào của xê rồ nhưng mà thích hiểu điều cười đau khổ và nói không phải tôi không muốn dẫn anh đi nhưng thật sự xin lỗi chuyện này chắc phải tạm gác lại vài ngày sao vậy d i ê u nguyên xứng sở vội vàng hỏi tôi nhớ anh đã từng nói trung bình ba bốn ngày anh sẽ liên lạc với s ẻ rộ một lần quan hệ của hai người chắc là cũng không tệ đúng không thích hiểu điều hơi đỏ mặt anh nói quan hệ khá tốt là đúng ba bốn ngày gặp nhau một lần cũng đúng luôn nguyên nhân mấu chốt chính là cứ ba bốn ngày thì cô ấy sẽ kiếm tôi để chơi một màn g a m e tranh bá liên sao tranh bá quái thú hay là lôi kéo văn minh và các trò chơi khác nữa nhưng mà trí tuệ của cô ấy quá thấp cho nên lần nào cũng thua tôi nhưng mà ra mặt cô ấy lại quá mỏng cho nên mỗi lần thua rồi đều không chịu nhận thua phải mất ba bốn ngày sau mới có lại sự tự tin cái này còn đỡ đôi lúc tôi châm chọc cô ta quá mức cho nên phải mất một tuần thậm chí là một tháng sau mới tới tìm tôi chơi game cho nên bốn cho nên không lẽ là hôm qua anh mới chơi thắng cô ta sao đột nhiên diêu nguyên cảm thấy đầu vóc tối sầm anh vội vàng hỏi nét mặt của thích hiểu điệu càng thêm e ngại anh lắc đầu nói không không phải hôm qua mới chơi thắng cô ấy là hôm nay khi vừa mới ngủ dậy tôi đã cùng cô ấy chơi game ổ hẻm m bốn mươik cô ấy thua thẳng hại tôi còn nói trí tuệ cô ta không đủ vẫn không có tiến bộ gì lần này mắng cô ấy hơi nặng có thể cô ta phải mất mười ngày hay nửa tháng mới có thể phục hồi được hai người cứ ngồi đối diện như vậy một người im lặng còn người kia thấy xấu hổ sau một hồi lâu diêu nguyên mới nói vậy thì anh hãy đi canh chừng máy tính đi đợi đến khi nào cô ấy ôn lạch、like、thì hỏi thăm cô ấy một số chuyện tôi muốn đích thân nói chuyện với cô ấy sau đó Ừm, anh cứ nói với cô ấy như vậy thích hiểu điều gật đầu trong lúc anh ta chuẩn bị rời khỏi dường như là nhớ ra chuyện gì đó nhìn thẳng diêu nguyên và nói đúng rồi anh cho tôi một bản tài liệu về phần mềm trí tuệ nhân tạo đi và một bản tài liệu về phần mềm lo g i c dạng điện tử mà vương đại bính phá giải được lỡ như cô ấy từ chối gặp anh thì tôi cũng có thể hỏi thăm cô ấy một số chuyện diêu nguyên cũng không chậm c h ễ nói thẳng cho thích hiểu điều nghe mật mã của hai tài liệu này trên mạng trung ương dù sao thì thông tin tài liệu quá nhiều không thể nào in ra lãng phí như vậy tất cả các thông tin quan trọng đều được lưu trữ trong máy tính trung ương đăng nhập vào bằng mạng internet đương nhiên các vùng miền web s e cao cấp cần phải đăng nhập bằng mật mã tương ứng và bây giờ mật mã do riêng nguyên cung cấp chính là mật mã đăng nhập vào vùng miền tài liệu cao cấp sau khi thích h i ể u đ i ề u có được mật mã mấy ngày sau đó anh đều tập trung xem các tài liệu liên quan đến trí tuệ nhân tạo bằng máy tính trong phòng ký túc xá của mình càng xem thì anh càng cảm thấy kinh ngạc trí tuệ nhân tạo thật sự là một con dao hai lưới chỉ cần một chút bất cẩn thì có thể gây ra hiểm họa lớn cả vũ trụ này không biết đã có bao nhiêu nền văn minh đã bị hủy diệt trong t a y chúng từ những tài liệu của thương nhân ngoài hành tinh có thể thấy được trong vũ trụ không biết có bao nhiêu hạm đội trí tuệ nhân tạo lang thang khắp nơi đám trí tuệ nhân tạo này sở hữu sự bành trướng và số lượng không thua kém gì tộc sâu dị hình theo như sự khác biệt của trí tuệ nhân tạo bậc thấp trí tuệ nhân tạo bậc trung và trí tuệ nhân tạo bậc cao sẽ dẫn đến sự ra đời các cấp bậc văn minh vũ trụ thuộc các giai đoạn khác nhau nhưng mà cho dù là trí tuệ nhân tạo bậc thấp chỉ cần rời khỏi hành tinh mẹ lưu lạc trong vũ trụ cơ bản một hạm đội sẽ có hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn chiến thuyền bởi vì trí tuệ nhân tạo được sản xuất hàng loạt chứ không phải từng cá thể được mang thai rồi ra đời như các sinh vật sống bình thường khác chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng và sản vật trong thời gian cực ngắn có thể dẫn đến sự gia tăng số lượng theo cấp số nhân là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra hơn nữa phần mềm logic của bản thân trí tuệ nhân tạo có tính quy luật hết sức nghiêm ngặt bản thân bên trong nó thì không hề có sự tiêu hao gì cả một chiến đội trí tuệ nhân tạo chỉ cần không gặp phải thiên thai nhân họa chiến tranh thì hoàn toàn có thể phiêu du trong vũ trụ trong suốt hàng tỷ vạn năm khi gặp được một hành tinh như địa cầu hoàn toàn không cần suy nghĩ xem hành tinh đó có thể sống được hay không khai quật tinh luyện bành trướng cứ như vậy ném các quả cầu tuyết xuống dưới quy mô của một chiến đội trí tuệ nhân tạo to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi và trí tuệ nhân tạo chính là chủng tộc tham lam thứ ba của vũ trụ chỉ đứng sau tộc sâu dị hình đương nhiên các tài liệu này cũng đã cho thấy trí tuệ nhân tạo và sinh vật sống có nguồn gốc silicon trong các bộ phim khoa học viễn tưởng của loài người là hai thứ hoàn toàn khác nhau sinh vật sống có nguồn gốc silicon vẫn là lấy silicon làm nền tảng sự sinh sản của sinh vật sống thật sự cũng tuân thủ theo các đặc trưng của sinh vật sống đồng thời cuộc đời của chúng cũng tuân thủ định luật cân bằng sự sống hoàn toàn khác với trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo không thể nào được gọi là sinh vật sống hóa ra cô ta không phải là sinh vật sống đột nhiên trên màn hình máy tính của anh xuất hiện một hàng chữ hàng chữ đó có nghĩa là tôi không phải là trí tuệ nhân tạo cấp thấp cho dù anh có xem thường tôi thì cũng phải có giới hạn chứ thích hiểu điều s ư n g sở trong giây lát rồi anh vội vàng đánh chữ s ế rô lần này cô có thể hồi phục nhanh như vậy sao khoan đi tôi có chút chuyện muốn bàn với cô người đánh hàng chữ đó chính là s ế rô cô ấy lại tiếp tục gửi tin nhắn tới tôi biết thủ linh của các anh muốn bàn chuyện với tôi thật sự là muốn nhờ tôi giải quyết vấn đề về mối nguy hiểm tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo điều này thì tôi thật sự có thể làm được nhưng tại sao tôi lại phải giúp đỡ các anh chứ trải qua sự tiếp xúc bao nhiêu năm nay thích hiểu điều đã cảm nhận được sợ d ồ có sự thay đổi lớn lúc mới tiếp xúc với cô ấy có cảm giác vô cùng ngược gạo nói một cách đơn giản lúc đó cô ta giống như là một trí tuệ nhân tạo thật sự giống như là tư duy của người m á y vậy nhưng sự tiếp xúc mấy năm gần đây có vẻ như cô ấy đang từng bước tiến bộ và trưởng thành hơn nữa không biết là chuyện gì cô ấy càng lúc càng có tính cách của một người phụ nữ cho dù là lời nói giọng điệu hay là kiểu hờn d ỗ i giống ý n g h như là một con người vậy thích hiểu điều cũng biết vào lúc này không thể tiếp tục đi sâu vào bàn luận bởi vì trình độ văn minh của sệ r ồ thật sự cao hơn con người rất nhiều quả thật loài người không có điều kiện gì có thể đưa ra để nhờ cô ấy giúp đỡ nếu như là khuyên giải thì chỉ có thể càng khuyên càng phiền p h ứ c cho nên thích hiểu điều vội vàng nói lảng sang chủ đề khác trong đầu vừa suy nghĩ làm sao để nói tay anh vừa đánh chữ hỏi lúc nãy cô nói cô không phải là trí tuệ nhân tạo cấp thấp vậy cô là hình mẫu của trí tuệ nhân tạo cấp cao sao có sự khác biệt gì xe dỗ liền nhắn tin trả lời nhìn các hàng chữ cô nhắn có cảm giác cô đang vô cùng giận dỗi tôi nói rồi tôi không phải là trí tuệ nhân tạo gì anh có biết không đây chính là sự sỉ nhục tôi tôi không phải là thứ đồ hạ cấp như vậy nếu thật sự muốn gọi tên thì tôi thuộc về sinh vật sống trí tuệ chứ không phải là trí tuệ nhân tạo đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau một cái chẳng qua là sự tổ hợp hàm số không quan sát được của phần mềm lo g i c dạng lượng tử còn một cái chính là sinh vật sống thật sự sinh vật sống có linh thích hiểu điều thật sự nghe không hiểu điều này có nghĩa là gì anh ta t ỏ mò hỏi vậy có gì khác biệt chẳng phải đều là trí tuệ nhân tạo sao cái gọi là trí tuệ nhân tạo chính là căn cứ phần mềm lo g i c dạng lượng tử cũng tức là một thứ được tạo ra dựa trên sự không quan sát được và tính ngẫu nhiên của hàm số sóng xét tới cùng thì đó cũng chỉ là một sản phẩm dạng mô phỏng cho dù là trí tuệ nhân tạo cấp thấp cấp trung hay cấp cao bản chất của nó cũng là như vậy còn sinh vật sống trí tuệ chính là ở trong hành tinh có sự sống qua sự ghi chép tính toán và cả sự hỗn loạn phần mềm một cách ngẫu nhiên cùng với sự mô phỏng trong thời gian dài vô tình sản sinh ra một ý thức sinh vật có linh sự khác biệt giữa tôi và loài người các anh chẳng qua chỉ là tôi không có xác thịt mà tôi h n h ữ n g điều khác không có gì khác biệt anh còn nhớ lời tôi từng nói với anh không tôi chính là sinh vật sống được sinh ra trên địa cầu đột nhiên trong đầu của thích hiểu đ i ể u nhớ lại một vài tin đồn đã từng xảy ra trên địa cầu cái gọi là u linh mạng chương hai trăm tám mươi mốt sinh mạng và ký ức giao dịch khi thích hiểu đ i ể u nghe đến đây anh liền đánh chữ hỏi nói cách khác cô không phải là hệ thống trí tuệ của phi thuyền vũ trụ ngoài hành tinh này sao cũng không phải được chủ nhân của phi thuyền này chế tạo ra sao tôi nói rồi tôi là sinh vật sống trí tuệ chứ không phải là trí tuệ nhân tạo xem ra anh cũng không thông minh lắm xệ rộ đánh giá hàng chữ này sự khác biệt lớn nhất giữa trí tuệ và sinh mạng chính là sinh mạng không thể nào chế tạo được chỉ có thể phồn thực hay cải tạo bao gồm cả công nghệ g e n công nghệ nhân giống vô tính của loài người các anh những thứ này đều thuộc phạm trù cải tạo cái gọi là chế tạo sinh vật sống hư không là một chuyện mà ngay cả nền văn minh bậc thần thánh cũng không thể nào làm được sinh vật sống thật sự chỉ có thể do hành tinh sự sống sản sinh ra à. trong lúc xẻ rồ đang đánh chữ đột nhiên có một văn bản hiện ra trên màn hình của thích hiệu điều khi đọc k i thì phát hiện đó là một quyển kinh thánh quyển sách này của các anh có mùi vị của loài người còn có một truyền thuyết nữ hoa cũng có mùi vị như vậy theo như định nghĩa của sự sống bậc thần thánh thì sự sống được chia thành ba bộ phận một là linh đây là một thứ cơ bản nhất chỉ khi nào sở hữu linh thì mới được gọi là sinh mạng thứ hai là hồn cái này anh có thể hiểu là tư duy chỉ khi nào sở hữu tư duy thì mới có thể hiểu được anh tôi anh ấy mới có thể hiểu rõ cảm giác và biết được bản thân có thể nói vì sở hữu hồn nên sự phân nhánh của loại này vô cùng nhiều ví dụ như hồn của loài người các anh được chứa đựng trong não bộ lấy dòng điện yếu ớt trong bộ não làm công cụ vận chuyển nhưng còn một số sinh vật khác thì lấy silicon làm nơi chứa đựng hồn nhiệt năng công năng hay là điện năng làm công cụ vận chuyển ngoài ra còn một số sinh vật sống dạng hạt trực tiếp dùng các dạng siêu nhỏ như nguyên tử để làm vật chứa đựng cho nên hồn biểu hiện vô cùng đa dạng thứ ba là thể cũng tức là xác thịt loại này thì càng nhiều hơn nữa vũ trụ mênh mông rộng lớn chủ nhân cũ của chiếc phi thuyền này đã phiêu du qua biết bao nhiêu nơi gặp gỡ qua bao nhiêu sinh vật sống còn gặp qua loại sinh vật sống lấy tư duy làm xác thịt nhưng nói tóm lại là sinh mạng phải gồm có ba thứ cơ bản nhất đó chính là linh hồn thể về điều này trong kinh thánh của các anh cũng có khái niệm tương tự như vậy trong đó cũng đề cập loài người là gần gũi với thượng đế nhất không giống với thiên thần và ác quỷ loài người có linh hồn và thể một cách hoàn chỉnh ngoài ra truyền thuyết nữ hoa tạo người cũng có khái niệm tương tự như vậy bà đã dùng bùn đất để nặn ra con người nhưng mà con người không có tư duy không thể chạy nhảy cho nên nữ hoa đã thêm máu của mình vào bên trong những người này mới có thể chạy nhảy nếu như xem nữ hoa như là một tinh cầu có sự sống máu của bà như linh điều này thì không có gì sai thích hiểu điều là kẻ tư duy anh nhìn xệ rồ đánh chữ nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi anh nghĩ ngợi một chút rồi hỏi nói cách khác điểm đặc trưng cơ bản nhất của sinh vật sống chính là linh sau đó mới có vô số loại hồn và thể khác nhau ý cô là vậy đúng không xê dỗ lại đánh chữ nói chính xác chính là như vậy cho nên đừng nói tôi là trí tuệ nhân tạo gì nữa tôi là một sinh vật sống tiêu chuẩn đó nha nếu anh còn nói tôi là trí tuệ nhân tạo gì nữa sau này tôi cũng sẽ không nói chuyện với anh nữa thích hiểu đ i ề u sờ vào n ú i một cách xấu hổ không biết tại sao anh cảm thấy những lời này có chút yêu đương thầm kín trong đó nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục hỏi được thôi chúng ta tạm thời gác lại chủ đề về trí tuệ nhân tạo và sinh vật sống bây giờ có một chỗ tôi cảm thấy rất tò mò là cô ra đời như thế nào là chủ nhân cũ của phi thuyền này sinh ra cô sao cho nên mới để lại phi thuyền này ở địa cầu sệ dổ im lặng hồi lâu thích hiểu điều còn tưởng cô ta đã đi khỏi lúc này cô ta mới đánh chữ nói không phải chủ nhân của phi thuyền này đã biến mất rồi phi thuyền này đã bay suốt hàng chục triệu năm trong vũ trụ thậm chí còn lâu hơn nữa cuối cùng đụng vào địa cầu khiến cho l o à i khủng long trên địa cầu của các anh bị diệt vong sau đó tôi mới dần dần được sinh ra ở đây tôi cũng không còn nhớ tôi bắt đầu có ý thức từ lúc nào rồi biến mất rồi đột nhiên thích hiểu điều nghe được một từ quan trọng anh ta liền hỏi như vậy là ý gì bệnh chết rồi hay là tử trận chủng tộc của người đó bị tiêu diệt hay là đã xảy ra chuyện gì khác từ biến mất này có nhiều ý nghĩa lắm nha chính là biến mất từ những kiến thức vũ trụ mà các anh có được thì có thể biết nền văn minh của chủ nhân này chính là nền văn minh thần thánh cũng tức là nền văn minh cấp cao vượt xa cả nền văn minh cấp chín chỉ cần họ muốn sinh mạng của họ không chấm dứt thì sẽ không bao giờ chấm dứt anh ta đã biến mất như vậy xệ rô trả lời thích hiểu điều càng cảm thấy khó hiểu thật sự anh không thể nào hiểu nổi điều này có nghĩa là gì anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi cứ như vậy biến mất rồi sao cô có thể giải thích một chút không chắc là cô đã quen với thói quen sử dụng ngôn ngữ của loài người chúng tôi rồi phải không đột nhiên cô đưa ra từ biến mất một cách đường đột như vậy thật sự tôi nghe không hiểu gì hết đưa ra một ví dụ đơn giản cái gọi là văn minh chính là trình độ hiểu biết về vũ trụ nếu như bí mật của vũ trụ là một trang giấy trắng vậy thì loài người các anh hiện giờ chính là một chấm đen nhỏ ở chính giữa trang giấy này và nền văn minh cấp chín chính là một vòng tròn bé nhỏ tính tự nhiên và nguyên thủy của mỗi một nền văn minh là một nhu cầu tìm tòi và tiến bộ dai dẳng suốt đời nếu một nền văn minh đã mất đi nhu cầu này thì cuối cùng sẽ bị diệt vong cho nên mỗi một nền văn minh đều mong muốn không ngừng mở rộng vòng tròn của mình nếu như không ngừng mở rộng vòng tròn cho đến một ngày vòng tròn này vượt ra khỏi bề mặt trang giấy thì anh nghĩ sẽ nhìn thấy điều gì trên màn hình của thích hiểu điều xuất hiện một trang giấy trắng hình vông ở chính giữa trang giấy có một chấm nhỏ màu đen cùng với sự phát triển của nền văn minh chấm nhỏ này không ngừng được mở rộng từ từ biến thành một vòng tròn nhỏ Vòng vòng vòng vượt vẫn vòng văn tròn tròn tròn tròn còn nhỏ này càng lúc càng lớn, trở thành một vòng tròn lớn,、cho、đến sau cùng, cả vòng tròn lớn này đã bao phủ toàn bộ trang giấy trắng, sau đó vượt ra bên ngoài, cùng, trang trắng không trên hiện trên màn hình. nói trắng trắng, diện nền minh không nữa. giấy giấy gì giấy giấy trở một một mặt xuất ra cho phủ Hay chỉ cho là là lúc cả cuối bóc có có lại bộ bao đã đó điều đại đã sau sau bề ý của cô là nói khi nền văn minh tìm ra được bí mật tận cùng của vũ trụ bản thân nền văn minh cũng đã đi đến tận cùng khi thích hiểu điều đánh ra dòng chữ này sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi cũng đúng cũng không đúng hồi lâu sau s ẽ dộ mới đánh chữ trả lời bởi vì các anh đã có được một lượng lớn thông tin về vũ trụ rồi đúng không khi nền văn minh phát triển đến nền văn minh vũ trụ cấp cao sẽ sinh ra cái gọi là cây phân nhánh công nghệ việc muốn nghiên cứu toàn bộ phân nhánh khoa học đã không thực tế bởi vì lúc đó khoa học đã phát triển đến mức độ mà một chủng tộc từ lúc tiến bộ cho đến trước khi bị suy vong đều không cách nào nghiên cứu toàn bộ được chỉ có thể lựa chọn một phân nhánh lớn trong đó để đi sâu nghiên cứu để có thể đạt được nền văn minh cao cấp hơn cũng có thể nền văn minh của phi thuyền này đã nghiên cứu sai phương hướng cũng không chừng nhưng những chuyện này anh hỏi tôi cũng vô ích bởi vì tôi không hề có chút ký ức gì về chủ nhân của phi thuyền này chứng cứ chủ nhân này mất tích là do tôi vô tình nhìn thấy trong tài liệu ghi chép của phi thuyền thôi ký ức bốn đây lại là một từ mấu chốt mới thích hiểu điều nghĩ đến đây anh ta lại đánh chữ hỏi vậy cô có ký ức từ khi nào hay là từ lúc nào cô bắt đầu hiểu rõ và xác nhận được khái niệm bản thân khi loài người bắt đầu được sinh ra tôi đã bắt đầu có ký ức cũng từ lúc đó tôi xác nhận được sự tồn tại của bản thân nói như vậy anh hiểu chưa tại sao tôi có thiện cảm tự nhiên với loài người các anh bởi vì các anh lớn lên cùng với tôi tôi nhìn các anh trưởng thành tôi có thể xem như là tổ tiên của các anh sau này không được phép chọc ghẹo nói tôi ngốc n g ế c nữa sê r ô lại đánh chữ ra và nói thích hiểu điều cười thầm trong lòng và đánh chữ nói tiếp vâng t ổ tiên cũng là một tổ tiên ngốc n g ế c thôi được rồi không đùa nữa sê r ô hôm nay cô nói với tôi nhiều như vậy tôi cũng không ngại nói thẳng cho cô biết cô giúp loài người chúng tôi được không nếu chúng ta đều là sinh vật sống trí tuệ cùng sinh ra ở trên địa cầu hơn nữa cô ra đời cùng lúc với loài người chúng tôi nói không chừng cô cũng là một con người chỉ là cô không có xác thịt như con người thôi nhưng mà linh và hồn cũng được xem như là con người đúng không anh thật sự anh cho rằng tôi là loài người sao không được phép gặp tôi nói những gì anh thật sự nghĩ anh thật sự cảm thấy như vậy sao một hồi lâu sau sợi dỗ mới đột nhiên hỏi đúng vậy đương nhiên là nghĩ như vậy rồi thích hiểu điều cảm thấy có chuyện không ổn vội vàng đã ngay ừm tôi hiểu rồi sợi dỗ đánh ra hàng chữ cho thấy cô đã hiểu nhưng trên thực tế thích hiểu điều không biết cô ta đã hiểu gì cho nên tiếp theo đây thích hiểu điều liền đánh chữ nói nếu đã như vậy cô giúp loài người chúng tôi được không cũng coi như là giúp bản thân cô vài giây sau sệ dỗ mới hỏi vậy tôi phải giúp loài người các anh thế nào các anh muốn gì công nghệ công nghệ bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm đến những công nghệ cao cấp hơn đều được còn có nhiều thứ khác nữa đúng rồi còn biện pháp kiểm soát cú nhảy xuyên không gian và lai lịch nguyên nhân của mảnh vỡ sao nơ tròn kia còn có nhiều điều khác nữa hay là cô mở hẳn chiếc phi thuyền này ra đi để cho loài người chúng tôi kế thừa di sản của nền văn minh thần thánh này được không thích hiểu điều cảm thấy lồng ngực đập nhanh hơn hẳn anh vội vàng hít một hơi đánh toàn bộ các dòng chữ này gửi đi nói hết những suy nghĩ trong lòng tôi không có cách nào lấy được nhiều công nghệ như vậy nguyên nhân thì bây giờ nói thì các anh cũng không hiểu chờ đến khi nào các anh phát triển lên đến thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ sáu thì lúc đó các anh sẽ hiểu tại sao tôi không thể cho các anh công nghệ được còn về sự kiểm soát phương vị của cú nhảy xuyên không gian chuyện này không thể làm hoài trình độ công nghệ của loài người các anh quá thấp tôi đã giúp các anh kiểm soát phương vị mấy lần rồi đều là dựa vào phi thuyền này để kiểm soát nhưng mà tôi đã tiêu hao hết rồi bây giờ không cách nào kiểm soát được nữa lần tiếp theo muốn kiểm soát nữa chắc là phải cần thêm một thời gian dài để tích lũy những thứ khác đều được cất giấu ở trong phi thuyền tôi không cách nào lấy được những thứ này sự ghi chép bề mặt cũng đã nói cho các anh biết cho nên tôi xin lỗi khi đánh đến đây xệ rộ giống như một đứa trẻ làm sai chuyện kết thúc câu chuyện bằng một lời xin lỗi thích hiểu điều cảm thấy vô cùng h ụ t hẫng vừa mới phút trước cảm thấy có chút tiến triển nhưng cuối cùng lại trở về chỗ cũ cảm giác này còn khó chịu hơn cảm giác cái gì cũng không biết nhưng mà tôi có thể giúp các anh giải quyết nỗi lo về trí tuệ nhân tạo chỉ là trí tuệ nhân tạo bất thấp điều này cứ để tôi lo nhưng mà tôi không thể giúp loài người các anh miễn phí tôi muốn ký một hiệp định với loài người các anh khi loài người các anh phát triển đến thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ năm phải chế tạo cho tôi một xác thịt để cho linh và hồn của tôi nhập vào bên trong nó chương 282. h ợ p thể từ khi xệ rộ về phe của loài người được tôi h dùng từ về phe này thật ra cũng không thích hợp mấy tóm lại là từ lúc nó quyết định giúp đỡ con người về phương diện trí tuệ nhân tạo tầng lớp lãnh đạo tàu hy vọng cuối cùng đã quyết định triển khai kế hoạch nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tuy là trong lòng nhiều người vẫn còn nhiều sự nghi hoặc và lo lắng ví dụ như vấn đề làm sao kiểm tra và cân bằng trí tuệ nhân tạo những điều này đều không thể giải thích được dù sao thì sự tồn tại của sệ r ỗ không thể nào nói cho nhiều người biết cuối cùng diêu nguyên đành phải nói là đã nắm giữ được một công nghệ kiểm soát nào đó để cho qua chuyện mặt khác đối với việc có nên hoàn toàn tin tưởng s ệ rổ hay không diêu nguyên cũng cảm thấy không chắc chắn dù sao thì giao cả vận mệnh của loài người vào trong tay một kẻ không phải con người hơn nữa người này còn là một trí tuệ nhân tạo cao cấp việc làm này chẳng khác gì giao chứng cho ác cho dù thích hiểu điều l u ô n nói xế d ỗ đáng tin như thế nào nhưng mà chuyện này không phải can hệ đến tính mạng của một hai người mà là liên quan đến tính mạng của cả loài người chính vì như vậy sau khi có được câu trả lời xác nhận của xế d ỗ anh cố ý sử dụng kỹ năng của kẻ truyền đạt nói cho vương quang chính và ba lệ nghe những lời sau cho dù như thế nào chúng ta cũng cần có phương án phòng bị cuối cùng cũng tức là phương án phòng bị đối phó với trí tuệ nhân tạo chuyện này đành phải nhờ ba lệ nếu có thể mong cô có thể chế tạo ra một sản phẩm nào đó có thể đối phó được với trí tuệ nhân tạo cấp thấp mặt khác tôi muốn mượn cơ hội sửa chữa cuối năm n g h ì tiến hành cải tạo máy tính trung ương ở một mức độ nào đó không cần phải cải tạo gì khác chỉ cần làm một ổ khóa đơn giản trong lúc cần thiết thì có thể dùng tay để khóa máy tính trung ương lại để cho tàu hy vọng trong tích tắc có thể ngắt toàn bộ nguồn năng lượng và để cho lớp màng hạt cơ bản bao phủ toàn bộ tàu hy vọng đây là một việc mặt khác tất cả các sản phẩm trí tuệ nhân tạo đều không được phép thêm chức năng phòng chống hạt cơ bản một khi chúng phản bội chúng ta sẽ dùng biện pháp này để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng những lời này tôi đang dùng kỹ năng của kẻ truyền đạt để nói cho hai người biết đừng truyền ra bên ngoài bởi vì dường như s ẽ rộ tồn tại khắp nơi trong tàu hy vọng những gì chúng ta nói có vẻ như nó đều nghe thấy được cho nên dấu thông tin này trong lòng trong lúc cải tạo cũng tuyệt đối giữ bí mật cứ quyết định như vậy sau khi nói xong những lời này diễu nguyên cũng không còn phải rằng sẽ suy nghĩ về vấn đề trí tuệ nhân tạo dù sao thì những gì nên tới thì cũng sẽ tới đã làm hết những chuyện có thể làm rồi còn lại thì chỉ có thể xem ý trời m à t h ô i cứ như vậy việc nghiên cứu phần mềm lo dịp dạng lượng tử đã hoàn tất vương đại bính nay đã được thăng chức làm tổ trưởng tất cả các nhóm phần mềm điện tử đều hợp lại làm ộ t bắt đầu kế hoạch nghiên cứu giai đoạn mới cũng tức là chính thức bước vào việc nghiên cứu phần mềm trí tuệ nhân tạo và lúc này chỉ còn khoảng hai tháng nữa là hết năm 011. m ặ t khác việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo vẫn còn đang tiếp tục ba chiến cơ vũ trụ 011 đã ra đời thành công ba chiến cơ vũ trụ n g h n à y trông như phiên bản sang trọng và nâng cấp của chiến cơ vũ trụ n g h vỏ ngoài của nó sáng loáng như gương trông có vẻ thon dài hơn và tinh gọn hơn ba chiến cơ vũ trụ không t r ă này đã trải qua bài khảo sát sơ bộ về động năng và lực đẩy tất cả số liệu đều tương thích với số liệu trên bản vẽ thiết kế của nó thông qua các bài kiểm tra giám sát chất lượng nghiêm ngặt cho đến một tháng r ơ i trước khi hết năm 011 thì ba chiến cơ này được xác nhận là có thể đưa vào thực tế sử dụng chỉ riêng việc kiểm tra chất lượng và ghi chép số liệu mô phỏng đã phải mất hết nửa tháng lần bay thử đầu tiên vốn dĩ do diêu nguyên tiến hành nhưng mà dưới sự can ngăn kịch liệt của vương quang chính cuối cùng quyết định lựa ra ba người l a o luyện trong chiến đoàn liên sao để bay thử ba tinh anh nhất trong số các tinh anh hắc sắc tam liên tinh nổi tiếng vì sự a n ý trong chiến đoàn liên sao gồm có ba người thích h i ể u điều lâm khâu thu vương đan đán ngoại trừ thích h i ể u điều là kẻ tư duy ra hai người còn lại đều là kẻ cảm ứng đều là loài người mới lần bay thử đầu tiên này sẽ do ba người họ đảm nhiệm bởi vì chiến cơ vũ trụ nghìn một m ộ t được chế tạo dựa trên nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt bản vẽ thiết kế tính năng của nó không hề được giảm bất chút nào hơn nữa do công nghệ phát triển nên bên trong chiến cơ vũ trụ nghìn một m ộ t này có thêm công nghệ vi điện tử có thể ghi chép lại độ hưng phấn của sóng não người trong 0.0 mấy giây cho nên hoàn toàn phù hợp với yếu tố cơ thể của người lái hình dung một cách đơn giản cùng một chiến cơ vũ trụ không một một nếu như để riêng nguyên lái tốc độ và độ linh hoạt của nó có thể cao hơn cả tia xét màu đỏ nó sẽ cao đến khi nào tới mức cực hạn tố chất cơ thể của riêng nguyên thì ngừng lại còn nếu để cho loài người mới lái thì nó sẽ phát huy tốc độ mà loài người mới này có thể phát huy được còn nếu là kẻ sinh tồn thì tốc độ và độ linh hoạt lại khác nhau thậm chí trong lúc khẩn cấp người bình thường sau khi trải qua huấn luyện vẫn có thể lái được chiến cơ vũ trụ này nhưng mà tốc độ và độ linh hoạt của nó lại là một con số khác có thể nói như vậy đây là một chiến cơ vũ trụ văn năng cũng có thể gọi nó là binh khí chiến đấu vũ trụ phổ thông loài người với bất kỳ trình độ nào đều có thể điều khiển chỉ có điều tốc độ và độ linh hoạt mà họ phát huy thì lại không giống nhau khi ba người thích hiểu điều mỗi người tự ngồi vào bên trong buồng lái của ba chiến cơ vũ trụ này trong giây phút khởi động đột nhiên toàn thân hơi tê giống như là có một dòng điện yếu ớt chạy qua tiếp theo họ đều cảm thấy chiến cơ vũ trụ này được thiết kế dành riêng cho họ vậy cho dù là tốc độ và độ linh hoạt thậm chí là vị trí và độ dài ngắn của các thiết bị điều khiển bên trong đều vô cùng phù hợp với họ cảm giác này thật sự quá tốt đừng xem thường chút thay đổi này nên biết tất cả chiến cơ vũ trụ thậm chí là chiến cơ phương tiện di chuyển xe tăng xe hơi thời kỳ địa cầu đều được chế tạo hàng loạt theo một mô hình chung cũng tức là nói cho dù là anh cao hay thấp động tác thị giác mạnh hay là yếu phản ứng thần kinh nhanh hay chậm thì phương tiện mà anh điều khiển đều như nhau chỉ cần phương tiện anh điều khiển là cùng một mẫu mã do một nhà sản xuất chế tạo ra và sức chiến đấu của những phương tiện này chắc chắn là khác nhau một trăm linh tùy theo người điều khiển trong hoàn cảnh tập hợp tất cả các điều kiện lại nếu sức chiến đấu có thể phát huy được 70% tiềm lực của nó đã là vô cùng tuyệt vời rồi còn chiến cơ vũ trụ một m ư ơ một bởi vì sự ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thời kỳ giữa cũng tức là sự ứng dụng công nghệ vi điện tử khiến cho bên trong chung có thể thay đổi điều chỉnh tùy theo người lái để phù hợp với người lái nhất chỉ riêng điểm này chiến cơ một m ư ơ một đã vượt trội hơn chiến cơ vũ trụ ba nhiều lần rồi ba người điều khiển chiến cơ vũ trụ một m ư ơ một bay lượn trong không gian vũ trụ to lớn ở bên cạnh tàu hy vọng ba người càng lái càng phân khích cùng lúc đó các số liệu và tình hình đã được báo cáo về tàu hy vọng các nhân viên phụ trách đang ghi chép các số liệu này lại diễu nguyên cầm trên tay máy liên lạc và hỏi không tệ đúng không tốc độ di chuyển của các anh hơn gấp 10% phần trăm tốc độ khi lái chiến cơ vũ trụ ba độ linh hoạt cũng được nâng cao bây giờ hãy thử uy lực vũ khí xem sao trước đó đã đưa ra mười tấm bia lớp màng điện từ với độ kiên cố khác nhau bây giờ hãy thử hai khẩu súng máy quay trước đi sau khi ba người của nhóm thích hiểu điều nhận được mệnh lệnh liền ngừng lại việc bay thử sau đó xếp thành đội hình tấn công ba người như chiến cơ vũ trụ 003 vậy thích hiểu điều là người tấn công tiên phong bay về hướng mười tấm bia lớp màng điện từ ở phía xa trước sau chưa đến vài giây tấm bia mỏng nhất thứ mười thứ chín Thứ tám cho đến tấm h cho ứ đến t bia thứ năm lần lượt lần bắn n ư bị ớ cuối chỉ có được, c thứ tư thì phải mất khoảng hơn thể hạ riêng bia giây mới có thể bắn tấm mất cùng chỉ còn ó tấm lại t bia cuối cùng, tấm bia tấm kiên cố nhất vô cùng lớn gần như lớn bằng hai chiến cơ vũ trụ cộng lại lớp màng bảo vệ điện tử của nó kiên cố ngang bằng lớp màng bảo vệ của bản thân tàu hy vọng đương nhiên đó là độ kiên cố phòng vệ trên đơn vị diện tích ba người đều vô cùng hiểu ý nhau cũng không có thảo luận với nhau dù sao thì trong khi chiến tranh vũ trụ thật sự vốn di ba người không thể nào hội ý với nhau được khi đối diện với ba tấm bia cuối cùng này ba người lập tức ấ n vào nút thay đổi vũ khí ngay lập tức ngay phía dưới phi thuyền xuất hiện một miệng súng của súng ca nông gủ ạt cỡ nhỏ ba phi thuyền bay tới với tốc độ cực nhanh súng ca nông gủ ạt bắn ra liên tiếp ba tiếng mọi người trên tàu hy vọng chỉ nhìn thấy trước mắt loay sáng lớp màng điện từ thứ hai và thứ ba đã bị phá vỡ hoàn toàn và cùng với ba phát đạn đồng loạt từ ba chiến cơ tấm bia cuối cùng cũng bắt đầu nhấp nháy khi thấy nó đã chuẩn bị nước vỡ ba người đột nhiên ngừng bắn tiếp theo đó bay đến một khoảng hư không phía xa được rồi hệ thống vũ khí vô cùng hoàn thiện thời gian nạp năng lượng của súng ca nông gủ át cỡ nhỏ đã được giảm đi nhiều hiệu suất tấn công nhanh hơn gấp đôi lúc trước uy lực cũng đủ dù sao thì khi đối mặt với chiến cơ vũ trụ với kích thước lớn nhỏ như nhau uy lực như vậy đã đủ như vậy thì bắt đầu đi vào hệ thống siêu vũ khí ba máy hợp thể diễu nguyên ở trong tàu hy vọng khi chứng kiến những cảnh này cảm thấy hứng khởi vô cùng chiến cơ không m ộ t m ộ t này thật sự quá ưu việt ưu việt hơn chiến cơ vũ trụ không trăm ba không biết bao nhiêu lần hơn nữa khả năng sản xuất loại chiến cơ này tốt hơn tia xét màu đỏ nếu trước kia khi đối diện với tộc dị hình hay là thương nhân ngoài hành tinh mà có loại chiến cơ này thì có lẽ bây giờ quy mô của chiến đoàn liên sao bây giờ đã lớn hơn nhiều lần theo mệnh lệnh của diêu nguyên vẫn là thích hiểu điều làm chủ đạo ba chiến cơ cùng nhau bay về phía trước trong lúc bay vỏ ngoài của ba chiến cơ hiện ra một lớp màng dòng điện mà mắt người có thể nhìn thấy được thậm chí dòng điện này bắt đầu chuyển hóa thành điện t ỡ l ạ t mạ cùng lúc đó chiến cơ do thích hiểu điều điều khiển bắt đầu giang cánh và tách ra trong đó xuất hiện các đường dẫn liên kết còn hai chiến cơ còn lại thì có một chiếc giang cánh ra và bắt đầu lớn dần còn một chiến cơ khác thì giống như chiến cơ của thích hiểu điều giang cánh và tách ra những điều này xảy ra trong trước mắt tuyệt nhiên không phải là một quá trình phải tốn hết mấy giây thậm chí mười mấy giây mới hoàn thành như trong phim ảnh tiếp theo đó dòng điện bên ngoài ba chiến cơ dung hòa vào nhau hình thành nên từ điện trường cực mạnh kéo ba chiến cơ gần lại hấp dẫn nhau và kết dính vào nhau tất cả mọi người trên tàu hy vọng đều nín thở có thành công hay không chính là được quyết định trong giây phút này nói thì chậm nhưng làm thì nhanh cho đến khi toàn bộ mọi người đều mở to mắt thì dòng điện vỏ ngoài của ba chiến cơ này đã biến mất một chiến cơ vũ trụ cỡ lớn vừa dài vừa bằng phẳng đã xuất hiện trong n h n g cói hư không này tiếp theo đó ở phía dưới nó xuất hiện một miệng súng dài mảnh theo sự bay lượn của chiến cơ vũ trụ khổng lồ này một giây sau lớp màng điện tử mạnh mẽ nhất ở phía xa đã bị bắn nát và bắt đầu nước gãy ba máy hợp nhất súng quỹ đạo điện từ gồm o chiến cơ vũ trụ không t r m ộ t m ư ơ ộ t chương hai trăm tám mươi ba năm không m ộ t ba thời gian thám thoát thoi đưa tiệc chào đón lịch nhân loại không m ộ t m ư i h i dường như mới diễn ra ngày hôm qua thôi trước mắt một cái tàu hy vọng đã diễn ra tiệc chào đón năm không m ộ t ba một năm lại một năm trôi qua trong bất giác tàu hy vọng đã rời khỏi địa cầu mười ba năm rồi trên bữa tiệc tất nhiên theo thường lệ vẫn là để cho lãnh đạo nói chuyện trước đương nhiên không thể nào là những lời ca ngợi tán thưởng công trạng bản thân hay là phát biểu những lời nhàm chán mà đây là sự tổng kết cuối năm và sự kỳ vọng cho năm mới lời phát biểu của từng lãnh đạo đều phải có căn cứ cần phải có số liệu thực tế để tham khảo tuyệt đối không thể phát biểu lung tung điều này đều được ghi chép lại để đánh giá công nhân viên chức từng năm cho nên đám viên chức này đương n h i ê n không dám k i n h suất sau khi lời phát biểu tổng kết cuối năm đã kết thúc tiếp theo chính là tiết mục biểu diễn ca múa nhạc bên trong tàu hy vọng còn có tiệc vệ do chính phủ sắp xếp cả buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ thoải mái ngoài ra trên bàn tiệc vệ các quan chức cấp cao chính phủ vui vẻ bàn bạc nói chuyện với nhau năm n g h ì vừa qua không có xảy ra sự kiện trọng đại gì có thể nói là một năm vô cùng yên bình cho dù là chính trị dân tình hay khoa học đều trải qua một năm nghỉ ngơi phục hồi phát triển khá thuận lợi hơn nữa nguồn sản vật bên trong tàu hy vọng vô cùng sung túc đầy đủ nguồn năng lượng sung túc cho đến hiện giờ không gian cũng đầy đủ có thể nói ngoại trừ thời gian sinh sống ở địa cầu mới ra năm nay là năm tàu hy vọng thích hợp cho loài người sinh sống và phát triển nhất đúng vậy hệ thống trí tuệ nhân tạo đã được định hình cho đến hiện nay đã nuôi dưỡng đến trình độ trí tuệ của một đứa bé ba tuổi nhưng mà muốn nuôi lớn nó dự tính là phải tốn thêm khoảng một năm nuôi dưỡng bằng phần mềm logic vương đại bính cầm lấy một ly rượu nho rồi nói với các chính phủ cao cấp bên cạnh mình trong đó có cả diêu nguyên diêu nguyên vô cùng hài lòng với biểu hiện của vương đại bính anh ta là một thiên tài không sai anh ta là một thiên tài về lĩnh vực phần mềm điện tử tất cả những khúc mắc đến tay anh ta đều sẽ được giải đáp và có kết quả trong thời gian cực kỳ ngắn vốn dĩ các nhà khoa học dự tính là ít ra cần năm năm đến mười năm nữa mới có thể nghiên cứu thành công trí tuệ nhân tạo sơ cấp không ngờ rằng chỉ có hơn một năm nhóm do vương đại bính dẫn đầu đã có được thành công ban đầu trước mắt chỉ cần nuôi dưỡng bằng phần mềm lo dịp dạng lượng tử là được hơn nữa đây là cơ thể mẹ của trí tuệ nhân tạo một khi nuôi dưỡng cơ thể mẹ xong sau đó trí tuệ nhân tạo có thể sản xuất hàng loạt rồi tiến độ như vậy thật sự đã làm cho các nhà khoa học khác giật mình hơn nữa quan trọng là vương đại bính không phải là kẻ nhĩ n ô n chỉ là một người bình thường thôi cho nên tên tuổi của ông ta ngày càng được truyền bá rộng rãi ông đã được xem như là n ệ u tần hay ỉn s t i n của lĩnh vực phần mềm đ ị a tử từ lâu đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng của tàu hy vọng ông cùng với ba vị nhĩ n ô n giả hiện nay y gầy p h ạ m mì s ù ạ và ba lệ đều trở thành những bảo bối quý giá của loài người cũng là thiên tài quý giá nhất của loài người trong tương lai sau khi nhóm người của diêu nguyên nghe xong những lời dự báo của vương đại bính về trí tuệ nhân tạo tất cả mọi người đều mỉm cười một cách hài lòng trong đó bộ trưởng công nghiệp khảng k h á i nói anh vương thật sự là tuổi trẻ tài cao tương lai nhất định sẽ được vinh danh trong sách s ử nói ra thì sau khi hoàn tất việc nuôi dưỡng cơ thể mẹ của trí tuệ nhân tạo thì có thể chế tạo ra người máy trí tuệ nhân tạo đúng không vương đại bính suy nghĩ một chút rồi nói điều này là chắc chắn bản thân trí tuệ nhân tạo cũng là do phần mềm tổ hợp thành chỉ có điều phần mềm này là phần mềm lo g i c dạng lượng tử chỉ cần có cơ thể người máy thích hợp thì họ có thể dễ dàng khống chế được cơ thể của mình đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ được giao hơn nữa bọn họ là có trí tuệ chứ không phải là người máy kiểu cũ chỉ có một lập trình định sẵn nói một cách đơn giản chúng không có gì khác với loài người chỉ có điều cơ thể của họ là làm từ máy móc thôi bộ trưởng công nghiệp hứng khởi nói ngay vậy thì quá tốt rồi có thể anh vương không biết năm ngoái thật sự tôi buồn ghê gớm chỗ nào cũng cần người chỗ nào cũng cần các nguyên vật liệu vật liệu xây dựng vật liệu công nghiệp hóa học hay thí nghiệm bao gồm cả nguyên liệu chế tạo chiến cơ vũ trụ một m ư ơ một ngành công nghiệp của tàu hy vọng thật sự đã quá tải rồi nhà máy vẫn còn chỗ nhưng lại không có người có rất nhiều người đều đi đăng ký học đại học rồi tôi sốt ruột lo lắng đến mức đầu tóc muốn bạc trắng rồi đây nếu như có người máy trí tuệ nhân tạo thay con người lao động thật sự là một điều tốt ý tưởng thiết kế trí tuệ nhân tạo chính là để giải quyết vấn đề năng suất sản xuất chắc còn phải một năm nữa nhưng cũng có thể không cần tới một năm khi vương đại bính đang nói về kế hoạch trong tương lai đột nhiên sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi họ bắt đầu quay mặt nhìn xung quanh mấy người này bao gồm cả diêu nguyên trong đó bởi vì trong tích tắc đó đột nhiên anh cảm thấy rợn gái úc nếu nói là nguy hiểm nhưng cũng chưa hẳn là nguy hiểm nếu nói không phải là nguy hiểm nhưng cảm giác của anh lại cho biết rằng có nguy hiểm gì đó đang đến gần đúng vậy chính trong tích tắc khi nãy tất cả các vị tiên tri có mặt ở đó đều cùng lúc cảm nhận được cảm giác rợn tóc gáy này trong đó cảm nhận rõ nhất chính là diêu nguyên trương hằng và vạn sau khi cảm nhận được cảm giác rợn tóc gáy này các vị tiên t r ị này không hẹn nhau mà cùng lúc đi tìm kiếm diêu nguyên trong hội trường rất nhanh chóng những người này đã tập trung bên cạnh diêu nguyên và diêu nguyên cũng phát hiện ra có gì đó không ổn anh đã rời khỏi đám đông trước đi tới khu vực bên ngoài hội trường chờ cho đến khi các vị tiên tri này đi đến bên cạnh mình rồi anh mới nói với trương hằng và văn là tôi cảm nhận được nguy hiểm cũng không biết có phải nguy hiểm hay không tóm lại là một cảm giác sởn gai ố c khó mà hình dung anh và vạn cũng như vậy đúng không trương hằng và vạn liền gật đầu và những kẻ tiên tri còn lại cũng gật đầu biểu thị đồng ý cùng lúc đó nhâm đảo cũng phát hiện em gái của anh nhâm chịu nguyệt dường như đã gặp phải chuyện gì đó đang chạy vội tới tương tự ngay cả thích hiểu điều đang nói chuyện với em gái anh cũng vội vàng chạy tới ngay lập tức diêu nguyên thuật lại tình hình này cho hai kẻ tư duy này nghe đồng thời anh nhìn về hướng vạn và nói vạn cô cảm thấy thế nào có nhìn thấy các thước phim gì của tương lai không vạn trần trừ trong giây lát rồi lắc đầu nói không có cái tôi nhìn thấy là những thước phim tương lai vô cùng bình thường toàn bộ đều là những cảnh sinh hoạt ngày thường không giống như có nguy hiểm gì đó đang tiếp cận diễu nguyên nghĩ một chút rồi nói tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ giống như là có một thứ gì đó vô cùng quan trọng đang chịu sự uy h i ế p vậy hoặc là mối nguy hiểm nào đó đang đến gần sự nguy hiểm cảm nhận được lần này hoàn toàn khác với những lần trước không phải là dự cảm nguy hiểm đơn thuần cảm giác này kỳ lạ quá không cách nào hình dung nó bốn nhâm đào thích hiểu đ i ể u các anh nói liệu đây có phải nền văn minh vũ trụ cấp cao đang lặng lẽ quan sát chúng ta từ xa không nhâm đào và thích hiểu đ i ể u đưa mắt nhìn nhau nhâm đào lắc đầu nói trước khả năng này không cao lắm đầu tiên tàu hy vọng của chúng ta cách hành tinh gần nhất cũng phải mất hơn một trăm năm ánh sáng đây là một không gian vũ trụ tối t ă m khoan nói chuyện khác chúng ta tới đây mới chỉ là hơn một năm nguồn sáng chúng ta phát ra ngoài vũ trụ mới đi được hơn một năm cho dù các nền văn minh khác muốn phát hiện chúng ta ít ra thì cũng phải mất trăm năm nữa mới có thể phát hiện được nguồn sáng do tàu hy vọng phát ra bên ngoài thích hiểu điều gật đầu nói đúng vậy tốc độ ánh sáng là tốc độ cao nhất trong vũ trụ điều này là một chân lý không thay đổi tàu hy vọng của chúng ta dừng lại ở đây thật sự là lúc nào cũng phát ra các bước sóng điện tử và nguồn sáng ra xung quanh nhưng mà tốc độ của các thông tin này cũng chỉ là tốc độ ánh sáng nếu mà các nền văn minh khác muốn phát hiện ra chúng ta thì ít ra cũng phải đợi một trăm năm sau mới phát hiện được trừ phi trong phạm vi một hai năm ánh sáng xung quanh có nền văn minh vũ trụ khác tồn tại nhưng mà xung quanh đây cái gì cũng không có nền văn minh vũ trụ khác tới đây làm gì cho nên khả năng xảy ra chuyện này là dưới một phần trăm tỷ triệu d i ê u nguyên suy nghĩ một chút anh cũng biết những gì hai người nói là sự thật bởi vì vũ trụ thật sự quá lớn tàu hy vọng dừng lại ở chốn hư không này thông tin của nó nếu muốn truyền tới hệ thiên hà gần nó nhất thì ít ra cũng phải mất hơn một trăm năm trong khoảng thời gian này ở phía x a tuy là có nền văn minh cấp cao tồn tại thì khi họ quan sát khoảng hư không này cũng chỉ nhìn thấy một màn đêm tịch mịch bởi vì cái họ nhìn thấy chính là thông tin một trăm năm trước ở đây nếu như không có liên quan đến nền văn minh vũ trụ cấp cao vậy thì liên quan đến cái gì đây tinh thể hiểm họa vũ trụ sau khi nhâm đào và thích hiểu điều suy nghĩ hồi lâu hai người gần như phát biểu cùng lúc hả nói như vậy có nghĩa là gì diêu nguyên liền tò mò hỏi nhâm đào và thích hiểu điều đưa mắt nhìn nhau nhâm đào làm một động tác biểu thị sự lười biếng nên thích hiểu điều đành phải giải thích rất đơn giản nếu đã không phải là nền văn minh ngoài hành tinh đang nhìn trộm chúng ta như vậy thì khả năng lớn nhất là sắp xảy ra thiên thai cấp vũ trụ gì đó giống như trước kia khi chúng ta ở khu vực tiểu hành tinh vậy tinh cầu thậm chí là thiên thai trên cấp tinh cầu đừng nghĩ tàu hy vọng cách hệ hành tinh gần nhất cũng phải trên hàng trăm năm ánh sáng nhưng mà một khi xung quanh xảy ra sự bùng nổ hành tinh mới ở đây chúng ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bức xạ điện tử thậm chỉ nếu có tinh thể gì đó như lô đen sinh ra hơn một trăm năm ánh sáng thật sự không phải là một khoảng cách an toàn đột nhiên r i ê u nguyên sứ người n g anh nhớ ra thảm họa xảy ra ở khu vực tiểu hành tinh rồi lúc đó một tinh cầu mới ra đời đã xảy ra sự đột biến từ đó dẫn tới sự thay đổi quy mô lớn của trọng lực bên trong thiên hà lúc đó xém chút nữa là tiêu diệt toàn bộ loài người hơn nữa đó chẳng qua chỉ là một sự biến động nhỏ trong hệ thiên hà thôi không là gì so với sự bùng nổ tinh cầu nếu như thật sự ở xung quanh đây xảy ra sự bùng nổ siêu tinh cầu mới thì tàu hy vọng dừng lại ở đây thật sự không hề an toàn tôi hiểu rồi tôi sẽ yêu cầu trung tâm giám sát tiến hành mở rộng quan sát các khu vực xung quanh bốn hy vọng lần này loài người chúng ta có thể may mắn một chút chuyện này mọi người đừng truyền ra bên ngoài để tránh mọi người lo lắng d i ê u nguyên nghĩ một chút rồi nói chương hằng anh có năng lực tiên tri mạnh nhất bất cứ lúc nào anh cũng phải chú ý xem có dự cảm nguy hiểm gì không vạn cô là kẻ tiên ngôn duy nhất hễ cô nhìn thấy bất kỳ thức phim tương lai nào thì phải báo ngay cho chúng tôi biết cho dù là một thức phim không có gì rõ ràng cô đã rõ chưa để chúng ta chờ xem sự nguy hiểm lần này rốt cuộc là đến từ nơi đâu chương 284, t h i ế u thiếu sẽ ụ t đặt sau chương 285, thiếu thiếu xe ụp đặt sau chương 286. t h i ế u thiếu xe ụp đặt sau chương 287. t h i ế u thiếu xe ụp đặt sau chương 2 8 i t h i ế u thiếu xe ụp đặt sau chương hai t r ư ơ h n thiếu thiếu xe ụp đặt sau chương hai t h i ế u thiếu xe ụp đặt sau chương 291. im lặng tàu hy vọng đã rời khỏi lỗ hổng vũ trụ khoảng nửa năm nhưng trong khoảng thời gian này nó chỉ thực hiện được hai lần bước nhảy không gian đúng vậy tuy rằng hiện tại tàu hy vọng đã được cải tạo bảng mạch năng lượng với năng lượng được cung cấp từ lò phản ứng tổng hợp khí hì rộ thì gần như cứ 24 tiếng đồng hồ tàu có thể thực hiện được hơn 10 bước nhảy việc ba tháng chỉ thực hiện được một bước nhảy là điều không thể thế nhưng bước nhảy siêu tốc chính là sự chuyển đổi không gian bất quy tắc không có cách nào có thể k h ô n g chế hoặc đoán trước được mà hiện tại với kinh nghiệm từ hai lần trước tàu hy vọng đã có thể hoàn toàn kiểm soát được sự chuyển đổi không gian cũng có nghĩa là xác định được vị trí mà mình sẽ đến hơn nữa vị trí t r ê n h lệch khi thực hiện bước nhảy không gian cũng sẽ không quá mười năm ánh sáng theo như tin tức mà sệ dồ đã tiết lộ đây là nền văn minh vũ trụ cấp độ sáu cũng tức là nền văn minh vũ trụ tầm trung đã bước vào giai đoạn cuối tại đây có thể xây dựng được cánh cửa liên sao với quy mô của nền văn minh vũ trụ đỉnh cao một cách hoàn chỉnh và ổn định có như vậy mới có thể chạm đến giới hạn của khoa học kỹ thuật nói cách khác chính là kỹ thuật thăm dò không gian nhưng để ứng dụng vào bước nhảy không gian thì đòi hỏi cần phải có thêm một số công nghệ tính toán ngẫu nhiên tiên tiến cùng với kỹ thuật phân tách mác xích lượng tử loại công nghệ mà con người chưa từng biết đến nói tóm lại với nền văn minh cấp độ hai Con được người muốn nhận được những ngộ ư đáy ợ v theo mức mà c ỉ có cao cấp có được, thực được việc bước nền văn minh hiện nhảy không gian. mới kiểm phải thì h soát t những tính toán của xê rộ tàu hy vọng muốn thuận lợi đến đúng vị trí của nọa số hiệu một thì cần khoảng năm lần thực hiện bước nhảy không gian hơn nữa cả năm lần đều phải kiểm soát được theo đó cứ mỗi ba tháng thực hiện được một lần bước nhảy không gian vậy thì năm bước nhảy này cần khoảng mười lăm tháng ngoại trừ ba tháng dừng lại tại lỗ hổng vũ trụ tàu hy vọng còn phải dừng lại tại bốn khu vực nữa tương đương với thời gian là một năm đây thực sự là một mối nguy khó có thể tưởng tượng được bởi vì không ai biết sau khi thực hiện bước nhảy sẽ phải đối mặt với cái gì các sinh vật ngoài hành tinh hay là thảm họa tự nhiên chưa kể là sau khi thực hiện bước nhảy cần phải dừng lại ba tháng trong khoảng thời gian này không có cách nào có thể thực hiện bước nhảy một lần nữa nếu không những bước nhảy không gian đã được kiểm soát trước đó xem như lãng phí nói cách khác nếu như không muốn thất bại trong găng t ứ c thì dù cho có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng phải kiên trì ở lại ba tháng chính bởi vì như thế cho nên khi còn chưa tiến hành bước nhảy không gian lần thứ nhất tàu hy vọng đã lựa chọn giải pháp an toàn là nán lại trong lỗ hổng vũ trụ đồng thời lập ra kế hoạch phải thực hiện trong một năm tới đó là hành trình im lặng đây là một kế hoạch có liên quan đến sự phát triển của toàn bộ cư dân trên tàu hy vọng và sự tồn vọng của hàng chục ngàn người trên nọa số hiệu một sự kiện này có đủ tầm cỡ để ghi vào sử sách bởi vì nó có khả năng ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại hàng trăm triệu năm tới một khi thành công khoan hãy nói đến những nhân tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật chỉ riêng hàng chục ngàn binh sĩ ưu tú đến từ các quốc gia khác nhau trên địa cầu cũng để khiến lực lượng phòng ngự với số lượng ít của tàu hy vọng sẽ ra sự thay đổi về chất đó là chưa kể đến số lượng lớn những đứa trẻ mới sinh cùng với những người may mắn sống sót trên tàu nọa số hiệu một hành trình im lặng là kế hoạch thích hợp nhất cho tất cả những điều này hoặc có thể nói nó chính là kế hoạch cứu tàu nọa số hiệu một có tính khả thi nhất sau lần thứ nhất tiến hành bước nhảy không gian co kiểm soát tàu hy vọng còn phải thực hiện tổng cộng bốn bước nhảy nữa thời gian giảm sóc lên đến một năm mỗi một lần thực hiện bước nhảy sẽ phải dừng lại khoảng ba tháng và trong khoảng thời gian đó không có cách nào tiến hành bước nhảy không gian được dĩ nhiên nếu như thật sự rơi vào bước đường cùng thì chắc chắn phải thực hiện bước nhảy không gian nhưng cái giá phải trả chính là những bước nhảy không gian có kiểm soát trước đó sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ và hiển nhiên sẽ phải mất thêm mười lăm tháng nữa để làm lại từ đầu cho nên khoan hãy nói đến việc sệ rổ có bằng lòng trả giá năm bước nhảy không gian vì tàu hy vọng hay không mà chỉ nói riêng về vấn đề thời gian thì cũng đã không cho phép bởi vì sệ rổ từng nói với thích hiểu điều rằng loạ số hiệu một hiện đang dừng lại tại một hành tinh có vật sống theo như nguyên lý thì khoảng ba đến năm năm sau mảnh vỡ của sao nơ tròn sẽ tập kích tinh hệ của hành tinh này này giống như đối với tinh cầu mới lúc trước chính vì vậy trong tình huống đã chậm trễ hơn một năm k hơn o ả xảy n gian không lần, bằng không thì rất có thể sẽ không cứu được những người trên nọa g thời tới, thể một thì rất thể tàu chỉ hiệu h sai ra để được sẽ số lầm là dù có cứu nữa theo như những gì sệ dô nói trong suốt hành trình không riêng gì thảm họa vũ trụ mà bởi vì tàu nọa số hiệu một đã phát tín hiệu ngẫu nhiên không có phương hướng cố định nên rất có thể các nền văn minh vũ trụ ở khu vực gần đó sẽ nhận được tín hiệu và tiến đến dĩ nhiên nếu như với khoảng cách quá xa thì không cách nào có thể tiếp cận được nọa số hiệu một trong vòng ba đến năm năm khoảng cách di chuyển dựa trên kỹ thuật điều hướng con có thể đạt từ sáu mươi đến một trăm bốn mươi năm ánh sáng nghe thì có vẻ to lớn thật nhưng theo như kích thước của toàn bộ vũ trụ và mật độ tồn tại của các nền văn minh thì có lẽ ngay cả một nền văn minh tiếp cận nọa số hiệu một cũng không có nhưng thực tế thông thường càng ly kỳ và khúc chiết hơn so với tiểu thuyết không ai dám khẳng định trong vòng 60 đến 140 n ă m ánh sáng không có bất kỳ một nền văn minh vũ trụ nào tồn tại hơn nữa nếu như có nền văn minh nào đó có thể bắt được tín hiệu thì nhất định nó có kỹ thuật điều hướng cong bởi vì không có được kỹ thuật đó thì không thể nào phát triển đến mức có thể dùng năm ánh sáng làm đơn vị để tính toán khoảng cách trong vũ trụ vậy thì chắc chắn không thể nào bắt được tín hiệu nói một cách đơn giản hơn nếu như không có nền văn minh vũ trụ nào tiếp cận đọa số hiệu một thì xem như không có gì để nói còn nếu như có thì dù cho trình độ khoa học của nền văn minh đó có kém thế nào đi nữa ít nhất nó cũng có được kỹ thuật điều hướng cong cũng tức là tương đương với nền văn minh vũ trụ cấp độ hai đỉnh cao hoặc có thể là nền văn minh vũ trụ cấp độ ba với cấp độ như vậy cũng đã mạnh hơn nhiều so với thương nhân vũ trụ chưa kể còn có thể sẽ xuất hiện nền văn minh ở hồ lệ đó là nền văn minh đã vượt qua các cấp độ của nền văn minh cấp thấp bước vào cấp độ trung gian có thể là bốn thậm chí là năm hoặc sáu nếu một tồn tại như vậy xuất hiện thì quả thực các nền văn minh cấp thấp sẽ chẳng khác nào rồi bỏ chỉ có thể chấp nhận bị xâm lược số lượng đã không còn là thứ mà những nền văn minh như hởm hổ lệ băn khoăn nữa theo như tư liệu của các thương nhân vũ trụ thì một nền văn minh trung cấp có thể đè bẹp các hành tinh có kích thước cỡ địa cầu sau đó trực tiếp trích xuất các khoáng vật và năng lượng cách thức như vậy quả thật rất khó có thể tưởng tượng được chính bởi vì thế với tư cách là nền văn minh vũ trụ cấp hai đỉnh cao cũng tức là chỉ mới chạm đến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư đỉnh cao còn chưa đạt đến khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì khi đối mặt với bất kỳ một nền văn minh nào trong vũ trụ tàu hy vọng cũng chỉ là một tồn tại yếu kém theo số lần bước nhảy không gian tăng lên k h đúng cận cũng vậy trong ba tháng chờ đợi sẽ r ỗ tiến hành bước nhảy không gian có thể kiểm soát lần đầu tiên các nhân viên cấp cao và một lượng lớn các chuyên gia chiến lược chiến tranh của tàu hy vọng đã cân nhắc đến đủ mọi hậu quả khác nhau của bước nhảy không gian loại trừ thảm họa vũ trụ mối nguy hiểm không thế kháng cự thì thứ nguy hiểm nhất chính là những nền văn minh vũ trụ không biết tốt hay xấu kia tuy nhiên trong trường hợp tàu hy vọng hiện vẫn còn có tiềm năng phát triển cực lớn thì việc l i ề u mạng với những nền văn minh lâu đời đã bắt đầu bước vào giai đoạn thoái hóa trong vũ trụ quả là một quyết định không có lý trí việc này có thể so sánh với chân trần và mang giày tại sao mang giày cần phải đi l i ề u mạng với chân trần cơ chứ h ú ố h ổ mang giày còn có tiềm lực cực lớn nữa chỉ cần có thời gian tích lũy thì nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn chân trần rất nhiều lúc này mà đi l i ề u mạng mới gọi là ngu xuẩn chính bởi vì thế nên những chuyên gia này đã vắt góc nghĩ ra một phương án thích hợp nhất để giải cứu những cư dân trên tàu nọa số hiệu một một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất đó chính là hành trình im lặng một suy luận khá nổi bật trong các cuộc thảo luận của con người về sự tồn tại của người ngoài hành tinh chính là suy luận có tên khu rừng tối đơn giản mà nói hiện tại tốc độ tối đa của vũ trụ là tốc độ ánh sáng và nó không thể đi xuyên qua không gian thời gian khi áp dụng một vài biện pháp lẩn trốn mỗi một nền văn minh vũ trụ muốn đi đến vị trí của một nền văn minh khác thì cần phải tiêu hao gần mấy trăm ngàn thậm chí là vài vạn năm bởi vì một chuỗi những nghi ngờ và không tín nhiệm cho nên các nền văn minh không thể không che giấu bản thân khiến cho đối phương không tìm thấy vị trí chính xác của mình vậy nên theo như lý luận này vũ trụ hiện tại yên tĩnh đến mức dường như chỉ có con người tồn tại ngoài ra không hề có bất kỳ một chủng tộc trí tuệ nào khác là bởi vì những chủng tộc khác đều đang ẩn mình trong bóng tối ai cũng không muốn đối phương phát hiện lần này tàu hy vọng cũng dùng cách thức tương tự như vậy toàn bộ hành trình đều trải qua trong l i ê n tĩnh không để lộ sự hiện hữu của mình về phần cách thức cụ thể thì tất cả các nguồn sáng ở vỏ tàu đều được tắt đồng thời lớp vỏ ngoài của tàu cũng đã được tiến hành cải tạo trong hai tháng tàu được trang bị thêm một tầng thiết bị sản sinh hạt dơ nệ xì cùng với đó một lớp vỏ che chắn bằng các hạt dơ nệ xì cũng được thiết lập nói cách khác toàn bộ tàu hy vọng sẽ được bao bọc bởi các hạt dơ nệ xì chống khuyết tán cho nên tất cả những tín hiệu bên và tin tức bên trong tàu sẽ không bị truyền ra ngoài hơn thế nữa tàu hy vọng cũng sẽ t ắ t hết tất cả các nguồn sáng cùng với thiết bị thăm dò lúc này trong vũ trụ m ê n h ông con tàu chẳng khác gì một khối thiên thạch v à lại kích thước của tàu cũng không hề giống tàu mẹ của một nền văn minh nào trừ nhân loại cho nên dù những nền văn minh khác có phát hiện ra tàu từ xa thì chỉ cần không bị nhìn thấy dưới ánh sáng trực tiếp bọn họ cũng sẽ bỏ qua nó bởi vì không có bất kỳ nền văn minh nào trong vũ trụ dùng cách thức im lặng như vậy để tồn tại kết quả do thám là tương đối nếu một nền văn minh bảo trì sự yên tĩnh thì chẳng khác nào trở thành kẻ điếc kẻ mù nhưng chỉ có chính bản thân mình trở thành kẻ điếc kẻ mù còn những nền văn minh khác thì vẫn luôn mở to mắt dò xét cho nên khi đó kết quả của một nền văn minh im lặng chỉ có thể dựa vào vận mệnh quyết định có bị phát hiện hay không sau khi bị phát hiện thì có bị công kích hay không những điều này bản thân nền văn minh đó cũng hoàn toàn không biết được đây gọi là mua dây bột mình nhưng tàu hy vọng thì khác có rất nhiều người có thể dự đoán trước được nguy hiểm đồng thời còn có một dự ngôn giả có thể nhìn thấy được một đoạn ngắn tương lai trong vòng một tháng chính vì vậy tàu hy vọng mới có đủ can đảm để thực hiện kế hoạch hành t r ì n h im lặng đồng thời đó cũng là sự đảm bảo lớn nhất khiến riêng nguyên có lòng tin đối với lần cứu viện tàu nò này còn sáu tháng và hai lần thực hiện bước nhảy không gian chương 292, t â m lý phức tạp còn lại sáu tháng nữa nhưng cách nhảy vọt có thể kiểm soát tiếp theo còn ba tháng trong vòng ba tháng tàu hy vọng muốn ở lại khoảng vũ trụ này để nghỉ ngơi trên thực tế lần nhảy vọt này khiến mọi người trên tàu hy vọng trông đợi đó là một loại cảm xúc pha lẫn giữa vui mừng và thất vọng một loại tâm trạng phức tạp rất khó diễn đạt bởi vì vị trí của lần nhảy vọt này lại nằm trong giải ngân hà đúng vậy là một hành tinh nhiều hành tinh dạng khí mười mấy hành tinh tiểu trái đất cùng với vô vàn tiểu hành tinh bao la trong giải ngân hà hành tinh có màu vỏ quýt to hơn nhiều so với mặt trời của trái đất trong thái dương hệ cả một thiên hà của giải ngân hà cũng to hơn hệ mặt trời gấp nhiều lần đây thật sự là một mảnh đất phúc trời cho đúng vậy theo lời xệ r ồ và thông tin chính xác từ những thương nhân ngoài vũ trụ cho biết rằng bất kỳ nền văn minh của chủng tộc nào ngoài vũ trụ khi tìm được một hành tinh sống sau ba đến năm năm đều sẽ gặp phải sự tấn công của mảnh vỡ sao nơ tròn nhưng mà hành tinh chết thì sẽ khác chỉ cần là hành tinh không có sự sống vậy thì bạn có thể ở lại trên đó cả tỷ và năm chỉ cần là một tinh cầu sống và thiên thể trên tinh cầu ấy không xảy ra vấn đề gì to tát vậy thì bạn có thể sống mãi mãi trên đó còn về việc biến một hành tinh chết thành một hành tinh sống chuyện đó không hề tồn tại trong vũ trụ chí ít nó không tồn tại trong văn minh vũ trụ cấp chín có lẽ một nền văn minh vũ trụ thần kỳ nào đó đã có thể làm được nhưng đó đều là tin đồn mà thôi bởi vì có một vấn đề quan trọng nhất một hành tinh chết không thể nào sản sinh ra sự sống căn cứ theo định luật bảo toàn sự sống nếu thật sự muốn cải tạo hoàn toàn môi trường của một tinh cầu văn minh vũ trụ cấp ba có thể miễn cưỡng làm được khiến cho môi trường trở nên có thể thích hợp cho sự tồn tại của sinh vật vậy việc đầu tiên nên làm là gì không phải xây dựng một tòa nhà cao tầng gì đó hoặc là chế tạo thiết bị môi trường gì đó lại càng không phải chuyển người đến nếu như muốn biến một hành tinh thành một hành tinh sống việc phải làm đầu tiên là trồng một lượng lớn thực vật dù cho là trên cạn hay dưới nước đặc biệt là lấy rong biển làm thực vật sản sinh oxy chủ yếu Đương nhiên, nếu như có vài sinh vật vũ trụ không hít thở khí oxy vậy cũng phải tạo ra loại khí mà chúng hô hấp mới được nếu như sự sống được bảo tồn sự bảo tồn này không chỉ bảo tồn sinh mạng có trí tuệ trên thực tế nó còn bao gồm sinh mạng của thực vật động vật chỉ là sự sống mà chúng tiêu hao cực nhỏ nên nói chung không thể tính là bên trong nhưng mà một hành tinh thì vô cùng to lớn đúng không muốn tích lũy sự sống của thực vật theo sự tuần hoàn của môi trường để hoàn thiện một hành tinh thì sự tiêu hao sự sống của nó lại quá lớn hơn nữa không phải chỉ đầu tư một lần mà là cần đổ vào rất nhiều thời gian một tuổi đã khô héo một hành tinh như vậy hoàn toàn không phải hành tinh sống mà chẳng khác nào cướp đi sự sống một hành tinh bị giết chóc cho nên chưa ai cải tạo sự sống của hành tinh không phải khoa học không đạt đến trình độ mà là căn bản không có cách nào làm như thế trừ phi hành tinh đó có hàng trăm kẻ thích ứng của vũ trụ vậy thì mới có thể đáp ứng sự tiêu thụ thực vật của toàn hành tinh cũng thỏa mãn sự tuần hoàn sự sống thiết yếu của cả hành tinh nhưng chủng tộc nào có thể có hàng trăm kẻ thích ứng của vũ trụ chứ đây không phải chuyện đùa đâu chỉ có nhân loại đây là lý do khiến tâm trạng của tất cả mọi người trên tàu hy vọng trở nên phức tạp như vậy trong tư liệu khoa học kỹ thuật của các thương nhân ngoài hành tinh khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đạt đến đỉnh cao chỉ cần tạo ra người máy công nghệ nạ nột thì sẽ có được một loạt phương pháp cải biến một hành tinh khiến cho môi người thích hợp với sự sống lại sinh sôi này nở đầy đủ các loại động thực vật đó sẽ là một hành tinh sống nhân tạo đương nhiên nó không phải hành tinh sống cho nên sẽ không bị mảnh vỡ sao nơ tròn tấn công trái lại loài người vẫn có thể tận hưởng trời xanh mây trắng tận hưởng khung cảnh cỏ xanh biển lớn trên hành tinh này mặc dù môi trường này chỉ là giả thôi một khi những tộc người kẻ thích ứng của vũ trụ ít hơn một trăm người các điều kiện này sẽ bị lủi tàn loài người sẽ lại buộc lòng sống trên vũ trụ nhưng trước khi những điều đó xảy ra loài người có thể dừng chân ở đây ít nhất một trăm năm đúng vậy nó đã được niêm phong tại máy tính trung ương trên tàu hy vọng đây cũng là hạng mục hàng đầu trong kế hoạch phát triển tương lai của nhân loại tên nó là kế hoạch căn cứ nhân loại ở một tinh hệ tầm thường hẻo lánh dùng mười mấy năm để cải tạo một hành tinh giống trái đất sau đó sinh sống phát triển trên đó để dân số không bị gò bó bởi kích thước của tàu hy vọng cũng là để cho thế hệ mới trải nghiệm sự chân thật và quan trọng của thiên nhiên sinh sống phát triển ở đó hàng trăm năm đồng thời cũng biến hành tinh này thành một căn cứ hậu cần bắt đầu xây dựng một hạm đội quy mô lớn để tiến vào vũ trụ và thăm dò đương nhiên đây là lấy công nghệ điều hướng đường cong để khám phá vũ trụ như thế sẽ khiến loài người từng bước tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm và trở thành văn minh vũ trụ cấp ba thậm chí còn cao hơn đúng vậy kế hoạch căn cứ chắc chắn là một kế hoạch chuyên biệt hoàn hảo để khôi phục năng lượng cho cơ thể con người chỉ là kế hoạch này có vài điểm khó khăn rất lớn một là cải biến hành tinh cần nhiều loại c h ù bị khoa học kỹ thuật thậm chí còn liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm vấn đề nan giải thứ hai là đủ thời gian khi cải tạo ước chừng sẽ mất khoảng mười mấy năm rất có thể khoảng thời gian cần thiết sẽ là vài thập niên thậm chí lên đến hàng trăm năm nhưng cái khó khăn nhất là vấn đề thứ ba một thiên hà trẻ hoàn hảo và an toàn mới là thứ khó tìm nhất và quan trọng nhất đối với tàu hy vọng mà trước mắt giải ngân hà này là căn cứ sở tại tốt nhất một giải ngân hà to lớn có một lượng lớn hành tinh giống trái đất nên c ó thể thuận tiện trong việc lựa chọn một tinh thể thích hợp nhất để cải tạo dù là phương diện trọng lực vận tốc quay và khoảng cách với hàng tinh v ờ vờ tinh thể thích hợp nhất mới có thể tiến hành cải tạo đồng thời các hành tinh giống trái đất khác cũng đại diện cho nguồn tài nguyên khoáng sản vô hạn mà những hành tinh dạng khí cũng có nguồn khoáng sản trạng thái khí vô tận thậm chí những vũ khí cao cấp trong ghi chép của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm ví dụ như thành phần quan trọng của n ò n g súng ngắn nói tóm lại một giải ngân hạ như thế với tàu hy vọng bây giờ mà nói là vô cùng quan trọng cho dù chỉ là bổ sung một chút ít vật tư cho tàu hy vọng cũng được hơn nữa nếu như có thể căn cứ làm theo kế hoạch chế tạo ra một chiếc mẫu hạ mới thì càng tốt hơn nhưng tất cả đều phải từ bỏ vì phải cứu viện cho tàu nòa số một tàu hy vọng không thể dùng hạt căn bản để đẩy mạnh trang bị bởi vì như thế sẽ trái với quán tính vận hành tự nhiên của vật thể trong vũ trụ nếu như gần đó có bất kỳ nền văn minh vũ trụ nào thì có thể sẽ rất dễ bị thăm dò ra tất nhiên tàu hy vọng chỉ có thể lạng thầm di chuyển giữa vũ trụ đen kịt hoàn toàn không thể thu thập hay đào đới được bất cứ thứ gì những người trên tàu hy vọng đều trong trạng thái phức tạp ngóng trong việc thăm dò ra một thiên hà mới một thiên hà có tài nguyên khoáng sản hoàn hảo một thiên hà hoàn mỹ có thể trở thành nền tảng mà tàu hy vọng có thể ở lại nếu như muốn nhảy vọt tự nhiên thì cho dù một trăm một ngàn thậm chí có thể mấy vạn lần nữa cũng không thể ngẫu nhiên nhảy vọt đến đây cơ hội thế này hoàn toàn trở nên lãng phí ôi bao nhiêu tài nguyên khoáng vậy như thế cứ vậy mà bị lãng phí hết cả rồi trong nhà ăn trên tàu hy vọng trưởng phòng năng lượng vừa ăn miếng thịt bò bít tết thượng đẳng vừa thở dài với mấy người quan chức trước mặt đây là ăn cảnh tượng tụ họp ăn chưa bình thường rất nhiều nhân viên chính phủ của tàu hy vọng đều dùng bữa tại nhà ăn của chính phủ nhà nước đương nhiên ngoài bữa ăn công việc nếu bạn bỏ tiền ra cũng vẫn có thể tự mua món ăn mình thích ví dụ dùng sần bò non có thể làm ra món bít tết thượng hạng lại kết hợp với rượu vang thì càng hoàn hảo hơn mà như thế thì cần ít nhất một nhân viên quản lý tầm trung mới đủ để tận hưởng trọn vẹn lúc này trưởng phòng năng lượng và một số nhân viên ngồi cùng nhau họ đều là những quản lý cấp cao của chính phủ tàu hy vọng mà một người trong đó là lý văn thành anh ta đang ăn một chén mì thịt bò nghe trưởng phòng năng lượng nói thế anh ta chỉ thoáng nhữ mày không nói gì thêm một nhân viên khác bên cạnh cũng nói đúng là vậy mặc dù vật tư dự trữ trên tàu hy vọng có thể xem là dư thừa nhưng cũng đã sử dụng gần một nửa rồi hai tiêu tốn nhất chính là mấy vị nhà khoa học tháng này hạn ngạch lại tăng lên rồi hơn nữa hạm trưởng còn nói muốn tăng khoản đầu tư vào kế hoạch sáng thế kỷ hạn ngạch vật tư lại tăng thêm 20%, nếu cứ tiếp tục như thế có thể nguyên liệu trên tàu hy vọng sẽ giảm xuống mức cảnh báo thấp nhất là hai mươi phần trăm mất thôi những công nhân viên t r ư ớ c khác cũng không ngừng phụ họa chỉ có lý văn thư c ư ờ i nói nhưng sáng thế kỷ cũng là vũ khí chiến lược mạnh nhất của tàu hy vọng mà không thể không xây dựng huống hồ còn có tiến sĩ ba lệ chủ trì trước mắt kế hoạch sáng thế kỷ tiến hành rất thuận lợi về căn bản cũng không lãng phí vật tư tình hình trước mắt vẫn tốt vô cùng không phải sao những nhân viên cũng liên tục gật đầu nhưng vẫn có người nói đúng vậy sáng thế kỷ có liên quan đến vấn đề sinh tồn của mọi người trên tàu hy vọng thật sự không thể qua loa nhưng bây giờ cơ hội này thật quá đáng tiếc một giải ngân hà vừa ổn định vừa to lớn có trời mới biết ở đó có bao nhiêu nguyên liệu chúng ta đủ để chế tạo một chiến hạm hay một phi thuyền to lớn như mẫu hạm của tiểu hành tinh cũng có thể là nhiều chiến hạm bảo hộ cho chiếc mẫu hạm này nhưng chúng ta phải từ bỏ hết thảy chẳng phải sao tất cả đều vì những người trên tàu nọa số một kia giọng nói của người nhân viên này càng lúc càng nhỏ đến cuối cùng tất cả mọi người dường như không thể nghe anh ta nói gì chỉ yên lặng ăn sạch phần ăn của mình lý văn thành âm thầm thở dài tình huống mà anh ta lo lắng nhất đã xuất hiện rồi lợi ích quyết định một trận chiến có nên đánh hay không năng lực quyết định trận chiến có thể đánh trong bao lâu nhưng yếu tố quyết định trận chiến có thể tiếp tục hay không phụ thuộc vào sức chịu đựng của nhân dân hai nước nói một lời vi phạm lệnh cấm dùng máu của người một nhà để kích động người nhà là điều mà mỗi quốc gia đều sẽ làm khi đối diện với chiến tranh có máu của anh hùng có máu của người vô tội cũng có máu của người bị những tầng lớp cao cấp của nước mình đàn áp tàn sát một thành phố thức tỉnh ý kiến của một quốc gia tuyệt đối không phải điều ngẫu nhiên từ ngữ khí của những nhân viên này lý văn thành có thể nhìn ra sự nguy hiểm ẩn giấu nếu như ngay cả quần chúng nhân dân đều đã không mong muốn cứu viện tàu n ò a số một vậy tầng lớp cao của tàu hy vọng sẽ thay đổi suy nghĩ tự vệ vì bản thân mình hay là có những suy nghĩ riêng một mặt là máu của anh hùng chúng ta một mặt là máu của những người dân vô tội trên tàu n ò a số một hay là máu của những người bị ép có lẽ nên do ta nghĩ cách rồi lý văn thành thở dài một hơi rồi quyết định như thế anh ta vẫn không quên bản thân mình là một suy luận giả trên tàu hy vọng ngoài nhâm đảo và thích hiểu điều ra anh ta là suy luận giả thứ ba đang ẩn giấu chương 293, b i n h pháp hắc ám tiểu rét cầu vẽ tháng lý văn thành là trưởng phòng bộ phận nhân sự đã sớm chuyển từ phó phòng nhân sự chính thức chuyển lên quản lý đại bộ phận vấn đề liên quan đến nhân sự của cả tàu hy vọng cũng có thể nói là một trong những nhân viên cấp cao của tàu hy vọng anh ta cũng không thể xem như là nhân vật chịu cực nhọc nhưng năng lực của anh ta rất tốt hơn nữa những nơi không nên tham dự thì anh ấy tuyệt đối sẽ không tham dự mặc dù trước đây anh ta đã tự tay đào tạo rất nhiều nhân viên của nước z trước kia khiến họ trở thành tầng lớp cấp cao tầm trung trong chính phủ tàu hy vọng nhưng mỗi người đều lấy năng lực để quyết định cũng không có nhận hối lộ làm của riêng gì đó cho nên trong những năm gần đây địa vị của lý văn thành càng ngày càng vững chắc cũng đã âm thầm có chân trong chính phủ của tàu hy vọng về vị trí lãnh tụ của nước z trước đây giữa những viên chức có sự qua lại với nhau tuy nhiên vì chuyện của nhiều năm trước một đám công nhân viên chức cấu kết tham ô làm d ố i kỷ cương nên đã bị sa thải một nhóm người trong khoảng thời gian đó sự qua lại của các nhân viên dường như bị cắt đứt nhiều nhất chỉ gặp nhau trên đường đi làm hoặc tan ca chào nhau một cái rồi thôi chỉ là không có cách nào ngăn chặn sự kết bạn qua lại giữa đám nhân viên công chức mặc dù bọn họ không tham nhũng lừa đảo hay bao che nhau chuyện gì nhưng bình thường kết giao cũng vô cùng quan trọng cho nên dần dần sau vài năm những nhân viên bắt đầu kết bạn đồng liêu một cách bình thường mà lý văn thành là trưởng phòng nhân sự lại là l ã n h tụ của nước z trước đây hơn nữa bản thân còn đang giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống chính phủ tàu hy vọng nghe nói còn nhận được sự coi trọng của diêu nguyên cũng chính vì như thế nhóm công nhân viên chức của nước z trước đây rất thích kết bạn với nhau Mà mặc dù lúc ý Lý Văn với với vua Văn Thành không nhưng người anh như xuân, như bạn khiến nhiều người càng ngày càng tin phục lý văn Thành. từ kết ta thấy kết chối Phạm phục là giao gặp gió giác cảm cảm được l đều này lý văn thành đang pha t r à cho hai người trước mặt hôm nay vừa đúng là chủ nhật lý văn thành mời hai vị đồng nghiệp cùng uống t r à san tiện trò chuyện về những việc thú vị xảy ra gần đây trên tàu hy vọng nói rồi lại nói đột nhiên lý văn thành nói đến tiết mục tv trong lúc vô tình anh ta nhắc đến tình hình của tàu hy vọng hiện nay tình hình bây giờ cũng rất nguy hiểm mặc dù chúng ta đã thực hiện kế hoạch di chuyển trong yên lặng nhưng nói không chừng đến lúc nào đó sẽ gặp người ngoài hành tinh có lẽ đến lúc đó phải chiến tranh rồi lý văn thành thở dài vừa uống trà vừa trò chuyện còn phải nói một người đàn ông trung niên hơi mập cũng nhấp một ngụm trà rồi p h â n nàn lần này sau khi công bố kế hoạch cứu vớt tàu nỏa số một những người dân đã hoán trách rất nhiều đặc biệt là lần nhảy vọt này đã đưa chúng ta rơi vào một giải ngân hà hơn nữa còn là một thiên hà vừa to vừa an toàn lần này lại khiến người dân càng không nỡ rời đi nói thật bây giờ công việc ở bộ thông tin khó lòng làm tốt người đàn ông trung niên hơi mũm mĩm này là một nhân viên quản lý trung cấp của bộ thông tin trên tàu hy vọng là một trong những công chức viên nhà nước rét lên nhậm chức trong cuộc bầu cử nhiều năm trước đây là viên chức có tiếng nói trong bộ thông tin trên tàu hy vọng thuộc về d ạ ngoài việc chấp nhận thống nhất các lệnh của cấp cao nhất mỗi bộ phận chỉ chịu trách nhiệm về những vấn đề mà bộ cần quản lý chẳng hạn như bộ thông tin cần hướng dẫn trao đổi thông tin của toàn tàu hy vọng bao gồm một số hình thức phổ biến thông tin dựa trên truyền hình Internet và báo chính vì như thế lúc người dân trên tàu hy vọng có ý phàn nàn những nhân viên phụ trách hướng dẫn thông tin như người đàn ông béo kia sẽ phải chịu những lời khiếu nại xét cho dù người n g quyết định cứu viện tàu nọa số một là d i ê u nguyên nhưng mọi người lại chê trách bộ tổng tin không làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn điều này thật sự có chút bất công kỳ thật bộ tổng tin cũng có cách làm tốt công việc của họ lý văn thành đợi người đàn ông mập mạp kia oán thán xong anh ta không vội mà chỉ từ tốn cười nói người đàn ông trung niên mũm mĩm sửng sốt một chút lập tức mừng rỡ nói thật vậy sao ạ ảnh văn thành anh nổi tiếng là tháo vát nếu đã có cách nào đó không bằng nên giúp đỡ anh em một tay trong thời gian này anh em trong bộ thông tin đều gấp gáp đến đỏ cả mặt bên ngoài tàu hy vọng là một khoảng thiên hà bao la và thoải mái có rất nhiều vật liệu và khoáng chất nhưng chúng ta chỉ có thể đứng yên ở đây không n ú p n í c h vẫn còn hai lần bước nhảy tiếp theo cần thực hiện nói thật ít nhất có ba mươi người dân hoài nghi về việc con nên cứu viện tàu n ò a số một mươi ba mươi một người đàn ông trung niên khác bên cạnh cười ha ha nói cái này là nói rồi đấy tôi tin rằng một nửa người dân có thái độ hoài nghi nên biết rằng tàu hy vọng của chúng ta đang phát triển rất tốt và dân số cũng rất nhanh sẽ đạt đến ngưỡng giới hạn của tàu hy vọng trừ phi có thể chế tạo ra một tàu mẫu h ạ m khác nếu không nhiều nhất trong vòng m ộ ư ơ i năm nữa tàu hy vọng sẽ chật t r ộ i đông đúc vô cùng và với sự xuất hiện của hàng chục ngàn người trưởng thành vật tư sẽ trở nên eo hẹp đừng nói về những nguy hiểm trên con đường này còn có những nguyên thủ của nhiều quốc gia trên trái đất trước kia ha ha ba mươi phần trăm cái gì chứ những người còn lại đều không mở miệng phản bác bởi vì những lời của người đàn ông trung niên này nói đều là sự thật trước mắt tất cả trên tàu hy vọng đều phát triển thuận lợi cho dù là dân số hay chất lượng cuộc sống cũng đều rất tốt còn có khoa học tiến bộ chỉ cần đủ thời gian và sự tích lũy thì việc đạt đến văn minh vũ trụ cấp ba là chuyện chắc như đinh đóng cột cần gì phải mạo hiểm nhiều như vậy để cứu những nguyên thủ của trái đất trước đây có trời mới biết trên đó có bao nhiêu ông thai to mặt lớn của chính phủ trên trái đất cũ lúc trước những người địa vị cao trên trái đất cũng đã vứt bỏ đám người bọn họ mà đương nhiên mặc dù diêu nguyên lấy uy quyền to lớn của mình để quyết định đúng là không có ai dám phản đối hay có suy nghĩ dám phản đối nhưng trong lòng vẫn rất trần trừ và phức tạp đây cũng là một chuyện khó tránh khỏi và đó cũng là thực tế của tàu hy vọng hiện giờ đang có một dòng nước siết âm thầm chảy lý văn thành lại nhấp một n g ụ m t r à vừa cười vừa nói mặc kệ có bao nhiêu người trong lòng đang do dự hiện giờ bộ thông tin thực sự đang phải chịu một áp lực rất lớn vậy nên vì sao các anh không nhằm vào tình hình hiện tại để quay một bộ phim phóng sự đi phim phóng sự mấy người khác đều hiếu kỳ thì thầm người đàn ông trung niên mũm mỉm hỏi thẳng chiếu đoạn phim phóng sự thế nào phim tuyên truyền về chính phủ của trái đất trước kia à hay là bộ phim về anh hùng trong chiến tranh lý văn thành lắc lắc đầu nói tôi nói là tình hình trước mắt rất có thể chúng ta sẽ giao chiến với người ngoài hành tinh đấy vậy thì tại sao không quay lúc chúng ta chiến đấu với đám thương nhân ngoài hành tinh chúng sẽ tấn công vào nội bộ tàu hy vọng binh sĩ phòng ngự của chúng ta bằng mọi giá sẽ chiến đấu với chúng chúng nó hung tàn như thế chắc chắn sẽ bắt người dân chúng ta làm tù binh hơn nữa sẽ tìm một nhà chuyên gia có thực lực lúc chúng ta tuyên truyền sự việc này dân chúng nên tự bảo vệ như thế nào nơi nào thích hợp nhất để ẩn ấp tình hình nào thích hợp để bảo vệ tính mạng đây chẳng phải là phim phóng sự phù hợp nhất cho bộ thông tin lúc bấy giờ sao mọi người xung quanh đều ngẩn ra bọn họ đều bông ly trà trong tay có chút do dự nhìn về phía lý văn thành người đàn ông mũm mũm nói thêm anh văn thành chuyện như thế nếu như thật sự đi tuyên truyền chẳng phải người dân sẽ h o á n thán nhiều hơn sao họ sẽ càng sợ hãi chiến đấu với người ngoài hành tinh sẽ dẫn đến khủng hoảng đó hơn nữa tổng thống cũng sẽ bị động anh văn thành anh đừng đi theo con đường mòn của mấy nghị viên bị sa thải trước kia chứ những lời này hơi mang tình cảm riêng những nghị viên trước kia bị đuổi là ai là những người lên kế hoạch công kích quyền lực của diêu nguyên dẫn đến một số lời đồn bất lợi cho diêu nguyên cáo buộc diêu nguyên đưa ra quyết định lung tung dẫn đến chiến tranh nhưng với sự uy tín và sự ủng hộ mà diêu nguyên nhận được lúc bấy giờ lời đồn đãi và cách làm như vậy còn có khả năng thành công không hoàn toàn không hơn nữa diêu nguyên là người nước rét ở trái đất bây giờ những nhân viên nhà nước rét ở trái đất càng không có khả năng âm thầm trao đổi những âm n h ư bất lợi cho diêu nguyên cái này gọi là dùng mông để quyết định suy nghĩ nhưng lại thật sự là quyết định có khả năng nhất mà mỗi người có thể làm lý văn thành n ở nụ cười đắp làm sao có thể chứ mọi người nghĩ nhiều rồi tôi chỉ đưa ra đ ể n g h ĩ thôi hơn nữa tổng thống là người công bằng liêm chính những điều anh nói chỉ cần là sự thật chỉ cần không có mưu mô gì quang minh chính đại mà nói vậy thì anh ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện vu hoan bất cứ người nào bây giờ chẳng lẽ tàu hy vọng không nguy hiểm sao vậy thì sớm làm tốt công tác tư tưởng cho người dân giảm khả năng bị uy hiếp và tổn thương trong lúc chiến tranh đây đã là công lao của bộ thông tin rồi còn về phần người dân thế nào chi bằng chúng ta đánh cược đi bộ thông tin đi tuyên truyền theo lời tôi nói bảy ngày sau nếu như người dân vẫn hoài nghi bất mẫn với quyết định cứu viện tàu l ò a số một vậy thì tôi sẽ lập tức nhận lỗi và từ trước hơn nữa sẽ nói rõ lần tuyên truyền này của bộ thông tin là chủ ý của tôi lấy đó để giảm trách nhiệm của bộ thông tin thấy thế nào người đàn ông trung niên mũm m í m hơi lung lay nhưng vẫn vừa cười vừa nói anh văn thành nói đ ù a rồi trách nhiệm có quy định của trách nhiệm trách nhiệm của bản thân tuyệt đối không thể đẩy cho người bên cạnh hơn nữa anh văn thành lại là người tháo vát tôi không ngại đưa đề nghị này với trưởng phòng của chúng tôi nhưng về phần r ố t cuộc thế nào thì vẫn phải do ông ta suy xét ha ha ha tôi chỉ là nhân viên nhà nước tầm trung thôi cứ như vậy ba ngày sau đó báo chí của tàu hy vọng tv internet thay đổi bài hát mừng cảnh thái bình trước kia từ quan điểm đã xem tàu hy vọng đẹp đẽ thế nào đã chuyển thành giới thiệu những mối nguy hiểm khác nhau trong vũ trụ bao gồm các cấp độ của nền văn minh vũ trụ ở tinh c ầ u khác và những trong ậ n chiến trước đó với các thương nhân người binh phòng người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn có số lượng quân nhân trên tàu hy vọng. trước các chết của các thực có hy với trụ, tàu t r đó vũ vệ và vụ số sĩ số sự, số một tuần thay đổi tuyên truyền ý kiến của người dân càng ngày càng lưỡng lự về hành động cứu hộ tàu nọa số một ngay cả quốc hội cũng đã đưa ra một bài khảo sát ý kiến công chúng về vấn đề này nhưng một tuần vẫn chưa kết thúc ý kiến của người dân đã gần như đảo ngược hơn 60% phần trăm số người bắt đầu ủng hộ hành động cứu viện bởi vì trong khoảng thời gian này bài tuyên truyền cũng lộ ra thông tin những thành phần chủ yếu của tàu nọa số một có hơn 30.000 binh sĩ ưu tú nhất trên trái đất đến bây giờ trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi cuộc tranh luận nội bộ còn chưa bắt đầu thì nó đã kết thúc tất cả người dân lớn nhỏ trên tàu hy vọng chỉ có một số ít người còn giữ thái độ hoài nghi về hành động lần này đại đa số mọi người đã đồng ý với quyết định của diêu nguyên mà lý lịch và tên của lý văn thành cũng lần nữa đặt trên bản diêu nguyên chương 294, c ô n luân và lời tiên đoán dần dần bị cuốn theo ý của nhân loại hơn nữa cũng dần dần hiểu ra ý nghĩa của việc cứu đ o ạ số một nên mọi người đã phần nào trật tự trở lại tiếp tục sống những ngày tháng như trước đây bận rộn nhưng sung túc dù có chút lưu luyến tương lai nhưng dù sao thì người dẫn đầu tàu hy vọng và lãnh đạo họ tiếp tục đi về phía trước vẫn là đại anh hùng diêu nguyên thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua thấm thoát đã được nửa tháng rồi còn một nửa thời gian để tiến hành bước nhạy tiếp theo nhưng cả giải ngân hà vẫn không có động tinh gì đến lúc này một số người đã không còn kiên nhẫn và bắt đầu nhớ đến những nguồn tài nguyên khoáng sản vô tận của thiên hà này r i ê u nguyên ạ dù gì cũng còn nửa tháng nữa h ò a án lại không nhìn thấy bất cứ tín hiệu xấu nào ở tương lai vậy chúng ta có thể thử đảo một ít tài nguyên khoáng sản không vương quang chính ngồi chém trệ trước bàn làm việc của diêu nguyên thấy diêu nguyên đang đọc công văn anh ta liền hỏi diêu nguyên không thèm ngước mặt lên anh nói thẳng đây không phải chủ ý của anh nói đi rốt cuộc anh muốn làm gì vương quang chính cười ha ha và nói diêu nguyên anh không biết đó thôi vấn đề cải tiến vũ khí đã được tiêu chuẩn hóa của quân phòng ngự từ lâu đã được đưa vào trong chương trình nhưng bởi vì kế hoạch sáng thế kỷ còn có các chiến binh liên sao loại hai của chiến sĩ liên sao cùng với những vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ đang trong quá trình thử nghiệm trong chớp mắt bị trì hoãn hơn nữa cũng không biết là đã trì hoãn bao lâu rồi cứ tiếp tục như vậy thì không được quân phòng ngự dù gì cũng là lực lượng phòng ngự quan trọng nhất chỉ sau các chiến sĩ liên sao trên tàu hy vọng cho nên tôi đã âm thầm đi tìm những nhà khoa học để bản tính về vấn đề vũ khí dự bị dù riêng nguyên là người độc tài là tổng thống trên tàu hy vọng nhưng tàu hy vọng không phải là một nền chính trị với chế độ độc tài còn vương quang chính là thủ lĩnh chính trị thủ lĩnh quân sự đứng thứ hai của tàu hy vọng nên diêu nguyên cũng rất tin tưởng anh ta không nói sẽ âm thầm đi gặp những nhà khoa học nữa mà là âm thầm đi cải tổ đội quân phòng ngự và cả đội chiến sĩ liên sao chỉ cần không phải là một sự cải tổ sai lầm hoặc thẳng tay tước đoạt chức quyền thì vương quang chính cũng có thể làm được diêu nguyên nghe đến đây liền mỉm cười anh lắc đầu nhìn vương quang chính nói anh làm cho bọn họ khổ rồi bọn họ không dám tự mình đến hỏi tôi bởi vì chuyện này có liên quan đến sự tồn vọng của tàu hy vọng nếu như đưa ra quyết định sai lầm thì tàu hy vọng sẽ gặp phải nguy hiểm bọn họ gánh vác không nổi trọng trách này vì vậy mới ám chỉ anh đến bọn họ từ chối chắc là vì nguồn nguyên liệu dự trữ không nhiều không thể cung cấp được số lượng lớn vũ khí phòng ngự cho mấy ngàn binh sĩ t r ă n g vương quang chính cũng cười phá lên anh ta bưng ly trà trên bàn lên uống một n g ụ m rồi nói sao tôi có thể không nhìn ra suy nghĩ của bọn họ chứ chỉ là sau khi đi kiểm tra nguồn nguyên liệu dự trữ trên tàu hy vọng tôi mới thật sự kinh ngạc từ lúc chúng ta rời khỏi tinh cầu mới đến giờ thì có được mấy năm đâu theo dự tính lúc đầu thì nguồn nguyên liệu có thể dùng được mấy chục năm nhưng hiện tại chỉ còn hơn năm mươi phần trăm năng lượng dự trữ cũng chẳng khá hơn là bao do có phản ứng hì rộ hóa nên chỉ còn hơn 70%, n h ư n g nghe nói một khi bắt đầu sử dụng kỹ thuật điện tử tương tự cấp cao hơn thì hơn 700 năng lượng này sẽ bị hao hụt nhanh chóng đặc biệt là khi sử dụng kỹ thuật vận chuyển với tỷ lệ vượt qua mức hao hụt thì phần trăm năng lượng này sẽ càng thất thoát nhanh hơn không kiểm tra không biết kiểm tra rồi thì giật cả mình vật tư dự trữ trên tàu hy vọng của chúng ta thật sự còn rất ít d i ê u nguyên không lên tiếng anh cầm mấy bộ văn kiện trên bàn lên sau khi tìm kiếm một hồi mới rút ra một tờ trong đó c h u y ể n cho vương quang chính vương quang chính xem xong sắc mặt của anh ta càng lúc càng trở nên khó coi bộ văn kiện này là do ba lệ viết ghi chép về những báo cáo thành quả khoa học mới nhất ngoài ra còn có báo cáo về nguồn nguyên liệu dự trữ của tàu hy vọng đặc biệt hơn là báo cáo bản về nguồn dự trữ này trong báo cáo viết hiện tại tàu hy vọng chỉ còn lại hơn 50% nguyên liệu hơn 70% n ă năng lượng dự trữ nhìn thì thấy rất nhiều nhưng với sự tiến bộ khoa học bất kể là các loại thí nghiệm khoa học hay là các kiểu tạo hóa khoa học thì tất cả đều cần tiêu hao một lượng lớn nguồn tài nguyên và năng lượng dự trữ cái này còn chẳng là gì dựa vào sự tiến bộ vốn có của nền khoa học hiệu suất sử dụng năng lượng càng ngày càng cao nhưng tỷ lệ năng lượng cần sử dụng cũng theo đó mà càng ngày càng khổng lồ thật ra điều này rất dễ hiểu ví dụ như người nguyên thủy chỉ cần lửa là có thể đáp ứng nhu cầu của cả bộ lạc còn người cận đại lại phải cần đến dầu hỏa than đá gỗ thậm chí là điện thì mới có thể đáp ứng được vậy còn người hiện đại khí thiên nhiên nước uống điện là ba thứ không thể thiếu ngoài ra còn rất nhiều rất nhiều chính là như vậy cùng với tiến bộ khoa học hiệu suất sử dụng năng lượng càng ngày càng cao nhưng đồng thời tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu và năng lượng cũng càng ngày càng nhiều đây là tiến bộ của khoa học cũng là mối đe dọa về nguồn nguyên liệu ở trái đất gọi là mối hiểm nguy của môi trường một bài báo cáo như vậy ở phần cuối sẽ dự đoán vật liệu và năng lượng hiện tại của tàu hy vọng nhiều nhất chỉ có thể duy trì cường độ tiêu thụ hiện tại trong ba năm sau ba năm các vật liệu và n ặ n g lượng trên tàu hy vọng sẽ bị dùng sạch sẽ trước lúc đó nhất định phải bổ sung vật liệu và năng lượng vương quang chính nhìn vào báo cáo sắc mặt anh ta càng trở nên nghiêm túc hơn bởi vì theo báo cáo vòng đời của tàu hy vọng chỉ có thể kéo dài trong thời gian ba năm chỉ có ba năm đừng nói là trong vũ trụ cho dù là ở trái đất thì c h ư ớ c mắt một cái cũng đủ trôi qua anh ta làm sao không lo lắng anh ta đọc xong liền nhìn về phía r i ê u nguyên nói anh r i ê u hết cách rồi những lời của ba lệ tất nhiên tôi sẽ tin vật tư của chúng ta quả nhiên đã đạt đến mức đó đáng báo động vậy thì cứ dứt khoát khai thác chỗ này để đáp ứng nhu cầu bức thiết đi anh thấy sao nhưng d i ê n nguyên lại lắc đầu nói không được những chuyện khác có thể giải quyết nhưng tình hình có liên quan đến việc cứu viện tàu nọa số một cho nên chúng ta tuyệt đối không thể khai thác vật tư gì cả hơn nữa anh vương à có chuyện này tôi muốn nói với anh anh cảm thấy lúc chúng ta rời khỏi trái đất vật tư và năng lượng rất ít sao làm sao có thể vương quang chính vội vàng bác bỏ chúng ta trang bị cho tàu hy vọng vô cùng đầy đủ đấy chứ khi nói đến phần phía sau vương quang chính hiển nhiên đã hiểu ra điều gì đó lúc này diêu nguyên mới nói xem ra anh cũng phát hiện rồi không phải vật tư chúng ta mang theo quá ít mà là vì tàu hy vọng quá nhỏ nên biết rằng lúc chúng ta rời khỏi trái đất vật tư trên tàu hy vọng thật sự đang mang đi đủ rồi về cơ bản đã chất đầy tàu hy vọng nhưng kết quả thì thế nào đây theo dự tính ban đầu vật tư có thể tiêu thụ trong vài thập niên nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã sử dụng hết một nửa còn lại nhiều nhất cũng chỉ đủ để duy trì trong khoảng thời gian ba năm điều này nói lên điều gì điều này chứng tỏ tàu hy vọng của chúng ta quá nhỏ đến bây giờ cuối cùng tôi cũng biết lý do tại những nền văn minh ngoài hành tinh kia đều có kích thước mẫu hạm là một tiểu hành tinh khổng lồ ngoài nguyên nhân dân số già, quan trọng hơn vấn đề vật tư thử nghĩ đi thứ nhất là đủ để trở một nền văn minh lên đến hàng trăm ngàn năm với sức tiêu thụ của dân số vài trăm vài ngàn hay thậm chí vài tỷ vậy thì chúng cần bao nhiêu vật tư e rằng phải khai thác sạch một hành tinh giống trái đất mới có thể thỏa mãn sức tiêu thụ như vậy diêu nguyên nói đến đây anh lại rút bảng báo cáo đưa cho vương quang chính nhìn xem cái này đi một khi hoạt động cứu viện tàu nọa số một kết thúc cho dù là thành công hay công bước tiếp theo chúng ta nhất định phải hoàn thành hạng mục này hơn nữa còn là chúng ta đảm nhiệm chính trang địa của bảng báo cáo được đánh dấu bằng chữ sk p màu đỏ cho biết mức độ bảo mật của bảng báo cáo này cho đến nay các tài liệu được đánh dấu bằng chữ sk p đều là những bí mật hàng đầu gần như có liên quan đến sự tồn vọng của tàu hy vọng bí mật về vận mệnh tương lai của loài người mà những người đủ quyền hạn biết nội dung của sk p chỉ có không quá năm người vương quang chính lại là một trong năm người đó anh ta hiếu kỳ mở bảng báo cáo ra phần đầu tiên của báo cáo là một bức tranh bên trên có những số liệu chẳng trị cấu tạo cấp độ và hình minh họa chi tiết của các loại vũ khí mà tạo vật của toàn bộ bức tranh thoạt nhìn lại giống một ngọn núi đại khái giống nhìn e l i m trên hẹp dưới rộng giống như một ngọn núi cao thẳng đứng đây là một tàu mẫu h ạ m thế hệ mới cho loài người mà đám ba lệ đã bí mật thiết kế một chiến hạm vũ trụ khổng lồ đủ để chở hàng ngàn vạn người dân một mẫu hàng không mẫu hạm kiểu mới có để đảm nhiệm kết hợp điều hướng đường cong và bước nhảy không gian siêu nhanh hệ thống thân tàu là rất nhiều hệ thống chống trọng lực bên trong chỉ là có một điều đáng tiếc dựa theo lực tính toán của máy tính hiện tại e rằng năng lực trí tuệ con người không thể tính ra vẫn không thể tìm thấy hệ số cân bằng chống trọng lực của mẫu hạm cho nên con tàu này không thể hạ cánh xuống hành tinh giống trái đất chỉ có thể làm tàu căn cứ ngoài vũ trụ côn luân tàu mẫu hạm vũ trụ chính thức của nhân loại chúng ta vương quang chính vừa nhìn bản thiết kế vừa nghe diêu nguyên giải thích bên cạnh anh ta càng lúc càng nóng lòng hơn đây là một phần tinh túy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cũng là nền văn minh vũ trụ cấp ba tạo vật của cuộc cách mạng công nghiệp năng lượng cùng với nhiều thiết kế và khoa học kỹ thuật mà trước mắt loài người vẫn chưa đạt đến được nhưng có thể dự tính trong vòng mười năm dự trữ tri thức có thể tuyên bố kết thúc về cơ bản đã có thể chế tạo một chiếc tàu mẫu hạm cả con tàu mẫu hạm có chiều cao 647.400 m é t tổng chiều dài hơn 540.000 m é t và tổng chiều rộng là hơn 300.000 m é t tổng kích thước khung s ư ờ n to hơn hàng nghìn lần so với tàu hy vọng hiện tại thậm chí còn nhiều hơn thế bên trong có 12 lò phản ứng nhiệt hạch hỉ rổ siêu lớn 36 lò phản ứng nhiệt hạch hỉ rổ quy mô lớn và 72 lò phản ứng nhiệt hoạch hỉ rổ cỡ trung bình đồng thời tất cả các mạch năng lượng của tàu được chuyển đổi thành các hệ thống tợ lắc mạ và vũ khí trong sáng thế kỷ tổng cộng có tám cái chấn hồn khúc một cái bên cạnh đó còn có vô số vũ khí hạng nặng trong hệ thống g h s t sử dụng thiết bị đầy hạt cực khổng lồ làm bộ đầy chính đồng thời có thể dùng độ con g tải để thuyền di chuyển hơn nữa cũng có thể thực hiện bước nhảy không gian đây đúng là côn l u ô n rồi thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ năm của nhân loại giai đoạn văn minh vũ trụ cấp thấp tạo vật mạnh nhất cuối cùng sau khi vương quang chính xem xong tập văn kiện xong mặt mũi anh ta sáng bừng cả lên rồi phá lên cười ha ha diêu nguyên cũng gật nhẹ đầu lúc anh định nói gì đó thì máy liên lạc đột nhiên r ă n g lên anh nhìn giải số trên màn hình máy liên lạc lập tức nhíu mày nghe được vài câu gương mặt đang vui vẻ của anh liền trở nên nghiêm trọng thậm chí sắc mặt còn hơi tái nhợt sau khi anh nghe điện thoại xong vương quang chính lập tức hỏi làm sao vậy chuyện gì xảy ra hoa ản d i ê u nguyên nhìn về phía vương quang chính hoa ản thấy được một đoạn tương lai ngắn sau hai mươi chín ngày có người ngoài hành tinh tiến vào bên trong tàu hy vọng của chúng ta chương hai trăm chín mươi lăm không thể nhảy người dùng máy liên lạc có phải là hoa ản mà là nhâm đảo suy luận giả dưới tư cách là hoa ản sau khi nghe hoa ản tự thuật cậu ta nói tin này cho diêu nguyên rồi lập tức dẫn đỏ ản chạy đến phòng hạm trưởng ở tầng năm của tàu hy vọng diêu nguyên không dám lơ là anh lập tức nói với vương chính quang anh vương việc này rất quan trọng phải đảm bảo an ninh thật tốt tôi sẽ lập tức liên hệ với thích h i ể u điều ba lệ còn lại mấy người chúng ta thôi anh cũng tham dự cuộc thảo luận lần này đi đã là bí mật thì không nên để nhiều người biết sẽ làm lộ bí mật không nên nói chuyện đó ở đây chúng ta đến phòng họp mật nói đi nghe xong vương chính quang gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết anh ta nhanh chóng tìm đám nhân viên mật của đội phòng ngự những người ấy trước đây là bộ đội đặc trùng của trái đất trước đây và là đội vệ binh do vương quang chính lựa chọn cẩn thận mà lập nên về phần có lợi ích trong đây đương nhiên vương quang chính và diêu nguyên đã biết cũng tức là mấy lần diêu nguyên bị đám nghị viên làm khó dễ trước đây sao có thể nhanh chóng biết là kẻ nào đã ra tay nhân đạo và h ò a ả n đến không bao lâu thì thích hiểu điều và ba lệ cũng đến vương chính quang dưới sự hộ tống của mười binh sĩ bí mật đến phòng họp mật lúc này diêu nguyên hỏi h ò a ả n cháu hãy nói cụ thể về những tiên đoán mà mình nhìn thấy đi cái miệng nhỏ nhắn của h ò a ả n hữu bịu nhưng không tỏ vẻ gì cô bé cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề lúc này cô bé nói mấy tiên đoán mà cháu nhìn thấy là những đoạn ngắn đều là thượng vàng hạ cám nhưng có đoạn dài tầm một tiếng ở trong đó một đám người ngoài hành tinh tầm ba mươi tên mặc áo giáp màu bạc tiến vào tàu hy vọng đám người đó khá thấp tầm một m hai m ba thân hình mặc áo giáp kia khá tròn hẳn đó không phải là hình dáng thật sự của bọn họ họ sử dụng loại vũ khí hình nón phía trước nhỏ phía sau lớn lộ ra dưới phần tay áo giáp lóe lên tia chớp s ắ c lạnh khi bị thứ đ ó chạm vào vách tường kim loại lập tức tan chạy tạo ra một cái l ỗ to tầm hai mét sau khi vào bên trong tàu hy vọng bọn họ gặp ai liền giết người đó k i a chớp sắc lệnh chạm vào ai kẻ đó lập tức biến thành c h o bụi và hoàn toàn không có một viên đạn hay dấu vết gì để lại làm cho những mảnh vỡ tương lai này biến mất có lẽ là vào 29 n g à y sau vương quang chính đứng bên cạnh tò mò hỏi sao cháu biết là 29 ngày sau hẳn là năng lực tiên tri của cháu đã cảm nhận được mảnh vỡ thời gian của tương lai hoa hạn hết nhẹ cái miệng nhỏ lên đương nhiên là không thế nên cháu mới nhờ một suy luận giả chuyên nghiệp phân tích hộ những mảnh vỡ tương lai kia bởi vì chúng rất lộn xộn không phân biệt được cái nào có trước cái nào có sau bao giờ thì xảy ra chính vì thế nên cháu mới thấy phiền não đây này nhưng giờ thì tốt rồi chỉ cần chuyện đó xảy ra trên tàu hy vọng về cơ bản chúng ta có bảy phần hy vọng có thể biết được vị trí và thời gian chuyện đó xảy ra so với trước đó mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều vốn vương chính quang khá nghi ngờ nghe cô bé nói vậy thì bừng tỉnh nhưng mấy năm qua trong ngoài tàu hy vọng đã được sửa chữa và thay đổi rất nhiều tàu hy vọng của hiện tại đã sớm không còn là tàu hy vọng của khi vừa rời trái đất cho dù người ban đầu thiết kế và tạo ra co i ở đây chắc họ cũng không dám tin đây chính là n o a hai cũng tức là tàu ứ c l t à h y vọng ngoại trừ một ít phòng và lối đi còn sót lại một chút dấu vết của thiết kế ban đầu tàu h y vọng lúc này và lúc ấy dường như đã trở thành hai phi thuyền khác nhau hoàn toàn nơi này đã được thay đổi rất nhiều có vài thứ thay đổi khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ không thôi một trong những thứ đó là việc khắc ký hiệu lên tường ở mỗi khu và mỗi tầng ghi chữ ký hiệu đầy đủ rõ ràng đồng thời còn cho lắp rất nhiều đồng hồ điện tử có thể tùy lúc xem ngày giờ gần như khắp mọi nơi trên phi thuyền đều lắp đồng hồ điện tử lướt sơ qua một khu người ta có thể nhìn thấy hơn mười cái như vậy chính điều này đã làm dân chúng ngạc nhiên rất nhiều nhưng vương quang chính biết rõ nguyên nhân của sự thay đổi đó sự thay đổi này là vì giúp giữ n ô n giả duy nhất của tàu hy vọng h ỏa ạn có thể đẩy mạnh năng lực tiên tri của mình lên tầm cao nhất những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ vương quang chính không lằng nhằng thêm nữa anh đảo mắt nhìn về phía nhâm đảo và thích hiểu điều hai suy luận giả rồi lại nhìn r i ê u nguyên người được xem như một nửa suy luận giả ba con người sau cặp mắt ấy đang nhìn nhau người bên ngoài không biết chuyện nhìn vào còn tưởng giữa ba người này có gì đó mờ ám một lúc sau vẫn là r i ê u nguyên lên tiếng trước anh nhìn đ o ạ ản nói bây giờ cháu có thể thấy được những đoạn ngắn trong tương lai bây giờ cháu có cảm nhận được tác dụng phụ của năng lực sửa chữa tương lai không hoa ả n nghĩ ngợi một lúc rồi nói còn chưa lâu mà vừa nhìn thấy đoạn ngắn đó cháu đã kể ngay cho nhâm đào sao cháu lại có thể nhìn thấy đoạn ngắn tương lai nữa chứ về phần tác dụng phụ mà chú nói thì đến giờ cháu vẫn chưa thấy gì d i ê u nguyên gật đầu ra hiệu đã hiểu thích hiểu điều lập tức nói thì ra là vậy định nghĩa của việc thay đổi tương lai rất mơ hồ và chung chung theo lý mà nói chúng ta đã biết trước tương lai đáng sợ đó tương lai đáng sợ này cũng đã thay đổi từ khi cháu nói nó ra bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ không mặc cho nó cứ xảy ra như vậy lúc chúng ta biết về tương lai đó thì nó đã thay đổi xem ra năng lực của cháu tốt đấy chỉ cần không làm bất kỳ hành động thực tế gì thì sẽ không xuất hiện tác dụng phụ r i ê u nguyên thở phào năng lực của tân nhân loại đến cùng là dựa vào lý luận khoa học gì chúng ta hoàn toàn không biết nói gì đến dự ngôn giả năng lực tiên đoán được tương lai của dự ngôn giả tàu hy vọng tân nhân loại chúng ta cũng có một người như vậy cũng thấy được tương l a i thế thì nhâm đ ả o cậu lại suy nghĩ vớ vẩn gì vậy nhâm đ ả o như thân thể ngồi đó mà hồn treo ngược cành cây sau khi nghe diêu nguyên gọi cậu ta phảng phất như mới sực tỉnh lại a tôi đang nghĩ gì sao tôi nghĩ nếu chúng ta đã biết trước tương lai nhưng cứ ngồi đấy không làm gì thì liệu tương lai ấy có thay đổi vương quang chính là một người lính bảo thủ nên rất gai mắt dáng vẻ cả lơ phất phơ này anh và nhâm đảo chỉ có quan hệ về mặt công việc những lúc bình thường gặp nhau nhiều khi còn chẳng chào nhau lấy một tiếng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ như vừa sực tỉnh của cậu ta ta anh hừ lạnh nói nếu như cậu cứ tiếp tục ngẩn người như vậy tương lai của chúng ta chắc chắn là như thế nhâm đảo tựa như không nhận ra bất mãn trong lời nói cậu chỉ vỗ tay một cái chính là thế thật ra mấy năm nay chúng ta đều nghĩ đến hạn chế và tác dụng của những năng lực tiên đoán chỉ giúp đỡ rất ít cho chúng ta về mặt thời gian có thể nói lần này là lần đầu tiên trừ lần thương gia người ngoài hành tinh kia chúng ta sử dụng năng lực tiên đoán cho thực chiến trước đây thích h i ể u đ i ề u cũng đã từng nhắc đến thật ra tương lai không thể biết trước tại sao ư vì tương lai đang không ngừng biến hóa và thay đổi hiệu ứng bươm bướm cũng có thể ứng dụng lên không gian điều này tương tự như lý luận lượng tử trong hàm số dao động cái không quan sát được là cái không có hình thái cố định nhưng một khi nhìn thấy được cả hàm số dao động sẽ bị sụp đổ nhưng nếu muốn kết quả như vậy cần phải có người quan sát thế nên tôi giả thiết rằng tương lai không có tính xác định chỉ cần chúng ta không thật sự thay đổi dù là đã biết nhưng cũng chỉ là biết mà thôi chưa đến mức quan sát nó tức là chúng ta không trở thành người quan sát hoặc nên nói là chỉ có người làm ra quyết định mới là người quan sát thời gian thích hiểu diệu và diêu nguyên như có điều suy nghĩ vương quang chính thì lại nhích ngông sang một chút anh ta có nghe nhưng không hiểu vì thế lập tức đặt câu hỏi nói điều này làm gì chứ chi bằng nghĩ biện pháp giải quyết cho rồi không ngờ rằng diêu nguyên lại nói anh vương nếu những gì nhâm đảo nói là đúng thì điều này rất có ích cho các dự chi giả biết rõ tại sao mấy năm nay chúng ta lại không dám để h ọ a ản tiên đoán tương lai để từ đó con bé có thể dùng thuần thục và quen thuộc năng lực này bởi vì tác dụng phụ của năng lực này quá lớn không ai trong chúng ta dám chắc chắn điều gì vì liên quan đến sự tồn vọng của tàu hy vọng nên chúng ta sợ con bé sẽ như mọ d ị sợn sẽ chìm vào giấc ngủ không biết bao giờ sẽ tỉnh lại nếu chuyện đó thật sự xảy ra chúng ta hoàn toàn không gánh nổi trách nhiệm đó nhưng nếu năng lực tiên tri như những gì nhâm đào nói chỉ biết chứ không tạo ra quyết định gì như vậy dự c h i giả sẽ không phải chịu tác dụng phụ của nó từ đó chúng ta sẽ không ngừng nhìn thấy những đoạn ngắn tương lai rồi dựa vào đó tìm ra con đường tốt nhất cho chúng ta nhưng anh vương nói cũng đúng điều cần thiết nhất bây giờ là suy nghĩ cách giải quyết thích hiểu điều nghe vậy thì khoác tay nói giờ làm gì có cách nào đám người ngoài hành tinh xâm nhập tàu hy vọng vừa nhìn đã biết là nền văn minh tinh cầu khác của cách mạng công nghiệp lần thứ năm trở lên vũ khí mỗi tên lính sử dụng đều là vũ khí năng lượng ít nhất cũng là văn minh vũ trụ cấp ba hơn nữa chúng có thể xâm nhập tàu hy vọng chắc chắn chúng đã phát hiện ra kế hoạch di chuyển của chúng ta bây giờ không còn cách nào khác chi bằng dùng bước nhảy không gian cho xong việc những người còn lại lập tức thở dài trong lòng riêng nguyên càng đáng chắc hơn anh thấy còn hai lần nhảy vọt có thể khống chế được đến lúc đó có thể nhảy đến vị trí của tàu nòa số một nhưng không nghĩ đến lại sẽ ra chuyện như vậy một nền văn minh vũ trụ cấp ba không phải một chút gì giống với đám thương nhân ngoài hành tinh hơn nữa cũng không thể phá hủy tàu mẫu hạm từ bên trong như đám thương nhân đó cho nên nếu như thật sự phải đánh tàu hy vọng lành ít giữ nhiều vậy cứ như thế đi trong khoảng thời gian này chúng ta lại suy nghĩ xem còn cách nào khác hay không nếu không được nữa thì d i ê u nguyên nhìn đám người trước mặt anh im lặng một hồi cuối cùng trầm giọng nói hai mươi ngày sau chúng ta sẽ tiến hành bước nhảy không gian để tránh văn minh bên ngoài hành tinh bây giờ chúng ta còn hai mươi ngày để suy nghĩ và tìm ra cách mới hết hai mươi ngày chúng ta sẽ tiến hành bước nhảy không gian những người còn lại đều yên lặng gật đầu đúng lúc này hai mắt tọa ạn mở to mặt trắng bệnh cô đột nhiên hét lên rồi ôm đầu ngã xuống cạnh bàn vương quang chính ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy để cô bé không bị ngã xuống đất sắc mặt bây giờ của hỏa ạn khiến mọi người sợ hãi cô lẩm bẩm nổ nổ tung không được nhảy vọt nếu chúng ta nhảy vọt sẽ đến một hàng tinh gần đây tàu hy vọng sẽ bị nổ tung chương 296, điểm đến bước nhảy không gian là khoa học công nghệ cao vượt qua sự tưởng tượng của nhân loại rốt cuộc nó tuân theo học thuyết khoa học nào các nhà khoa học thực sự hoàn toàn không có cách nào biết được cũng giống như khỉ chơi máy tính voi mở tủ lạnh vậy chỉ dùng một cách thuần túy vô thức hoàn toàn không biết chức năng và lý luận của nó nhưng bước nhảy không gian chính là điểm tựa lớn nhất để con người có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới vũ trụ to lớn này đừng nói là tìm được sự sinh tồn của tinh cầu chỉ là muốn tìm được vật tư và năng lượng ở xung quanh những thứ đủ trèo c h ố n g con tàu hy vọng để hơn một trăm ngàn con người có thể tiếp tục sống bước nhảy không gian là cách duy nhất trước mắt rồi đây có thể nói là trò chơi ăn cơm của loài người làm sao có thể không nghiên cứu và tổng kết chứ cho tới bây giờ tàu hy vọng đã trải qua hơn mười năm tổng kết đã cơ bản xác định được một vài quy luật của bước nhảy không gian trong đó một quy luật đã được biết từ đầu cùng với sự gia tăng của vật chất cùng với chất lượng của bước nhảy v ọ t năng lượng cần có phải cao gấp mấy lần sự gia tăng đó lấy tàu hy vọng hiện tại làm ví dụ năng lượng cần có phải là mấy lò phản ứng h í d r o quy mô lớn cung cấp phải biết rằng đây phải là lò phản ứng h í d r o trùng hợp chứ không phải là phản ứng phân hạch là năng lượng được tạo bởi các nguyên tử h í d r o là năng lượng do mặt trời hay hàng tinh sản sinh ra cái còn lại cũng chỉ là năng lượng của sự phân hạch nguyên tử không những là sự khác biệt trong vật liệu cần thiết mà mức năng lượng được tạo ra cùng hoàn toàn không giống nhau giống như một que diêm so với một khu rừng bốc cháy vậy mà tàu hy vọng bây giờ muốn tiến hành một bước nhảy không gian thì cần vài lò phản ứng hít rổ cỡ lớn mức tiêu hao năng lượng của nó hầu như tương đương với tổng mức tiêu hao năng lượng của nước mỹ trong cùng một thời gian nếu như tàu mẹ trong tương lai của nhân loại được thiết kế bằng cách lấy côn luân tiên sơn trong truyền thuyết của nước z làm tên và thực hiện bước nhảy vọt tất cả những năng lượng cần có càng chỉ có l ò phản ứng hít rổ khổng lồ mới có thể cung cấp đủ hơn nữa mức tiêu thụ năng lượng trong một đơn vị thời gian quá lớn nên nó cần thiết sử dụng hệ thống cung cấp điện năng mới được đây là quy luật thứ nhất quy luật thứ hai là không định tính của bước nhảy không gian cũng tức là sau khi bắt đầu bước nhảy không gian không ai có thể xác định được đích đến là nơi nào có lẽ là một nơi hư không trong vũ trụ mênh mông 99,999% trở lên hoặc là một bộ phận khác của tinh hệ thậm chí vỏ của hành tinh nhảy vọt cũng dày hơn để tàu hy vọng cũng gặp được đương nhiên cũng có khả năng trực tiếp nhảy vọt tới những nơi nguy hiểm không nói những tinh thể khủng bố như loden sauner tròn bay phải tinh thì sợ rằng cách hàng tinh không bao xa hoặc là nhảy vọt đến nội bộ của một vài tinh cầu cỡ lớn đây đều là một loại thai nạn có tính hủy diệt cho nên là bước nhảy không gian hoặc nói bước nhảy không gian không kiểm soát được điều này cơ bản là một loại đánh bạc mặc dù tỷ lệ thất bại của loại đánh bạc này chỉ có k h ô những g k ô không n n g h tỷ lệ có vô số số không đằng sau nhưng một khi đã thất bại thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa chính vì như vậy con người lấy hai tầng văn minh vũ trụ dùng làm bước nhảy không gian bản thân của chuyện này là một kiểu lấy toàn bộ tính mạng của dân tộc ra đánh cược chính bởi vì như thế t ò a ạn mới quan trọng như vậy năng lực của người tiền t r i mới trở nên quan trọng như vậy mà đây cũng chính là loại người mà diêu nguyên biết rõ sau khi có sự tồn tại của nó một nguyên nhân quá đội vui mừng như thế hơn nữa cũng đặc biệt chỉ vì một cái năng lực một người mà cải tạo toàn bộ tàu hy vọng đây cũng là một trong số những nguyên nhân chính vì để h ọ a án biết để tiên đoán chính xác thời gian địa điểm cùng với ba yếu tố lớn của chuyện này sau đó thông qua những lời tiên đoán này xác định cách hứng đối với các sự việc tương lai mà lời tiên đoán quan trọng nhất trong đó chính là dự đoán bước nhảy không gian của tàu hy vọng rồi thời khắc này hoa ản sắc mặt tráng bệnh ngồi trên ghế cơ thể cô ta vẫn còn hơi run vì thời gian này đã tiến hành thay đổi chuyện tương lai lúc diêu nguyên hạ quyết tâm không mạo hiểm chỉ cần thật sự không nghĩ ra biện pháp liền lập tức thực hiện bước nhảy không gian lúc đó tương lai đã thay đổi rồi bởi vì diêu nguyên là người đứng đầu tàu hy vọng mệnh lệnh của anh ta chỉ cần phù hợp với pháp luật vậy thì chính là không thể chống lại pháp luật rồi điều này trên cơ bản là đã thay đổi tương lai cho nên h ò a ạn phải chịu tác dụng phụ của năng lực tiên đoán bây giờ cô ta đã buồn ngủ cả người hoàn toàn như chết trong sự kiên trì đó có điều mấy người xung quanh cũng không dám bảo cô ta đi ngủ bây giờ bởi vì vừa nãy cô ta lại nói ra thêm một lời tiên đoán càng ngạc nhiên hơn nữa ta nhìn thấy diêu đại thúc ngồi trong phòng thuyền t r ư ở n g anh ấy hạ lệnh tiến hành bước nhảy vọn tiếp đó tàu hy vọng của chúng ta biến mất trong khoảng không vũ trụ nhưng lập tức sau khi chúng ta hoàn thành bước n h y vọt khắp nơi trong cả con tàu hy vọng đều phun ra các tia lửa điện tiếp đó là toàn thân r i ê u đại thúc đều phun ra máu tươi ta còn chưa xem xong cả con tàu hy vọng đã muốn nổ tung lên toàn bộ đều nổ tung trong không gian ngủ mịt đó tôi chỉ nhìn thấy một vòng cầu lửa vô cùng lớn ở nơi cách tàu hy vọng không xa lắm hoa ạn nói xong những lời này mỹ mắt đã sụt xuống sắc mặt trắng bệnh tới đáng sợ cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà ngủ t h i ế p đi ba lệ bên cạnh thấy cô ta ngủ rồi liền đứng dậy đỡ lấy cô gái này sau đó lạnh lùng nói với diêu nguyên em đưa cô ta tới bệnh viện trước mọi người cứ nói chuyện đúng rồi toàn thân phun ra máu có nhiều tình huống nhưng trong hoàn cảnh trọng lực cao và áp lực lớn các mau mạch máu trên cơ thể cũng sẽ như vậy đang nói chuyện ba lệ đã dịu hỏa ạn rời đi bên ngoài phòng hội nghị bí mật đã có mấy bộ đội bí mật canh gác cho nên cũng không cần lo lắng cô ấy không có cách đưa h ò a án đến bệnh viện mà mọi người trong phòng họp thì sắc mặt không ai giống ai hiển nhiên đều vì những lời dự báo ban nay ấy của h ò a án mà lạnh hết cả người vương quang chính không phải người hay suy nghĩ anh ta nhìn thấy cả ba người đều không nói chuyện mới cười khan một tiếng nói quả nhiên vẫn còn có những người tiền đoán giỏi nếu không sau một lần thực hiện bước nhảy không gian nói không chừng loài người chúng ra sẽ hoàn toàn xong đời rồi mọi người đang nghĩ gì vậy không phải là vương quang chính nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ba người đó trong lòng anh ta nói lên một tiếng lập tức hỏi có phải là bước nhảy vọt lần này đến hàng tinh là điều không thể tránh khỏi đúng vậy bước nhảy không gian tuân theo cơ chế như thế nào nhân loại hoàn toàn không có cách nào lý giải nói không chừng trong g i â y này nhảy vọt đến đến tinh hà dây sơ đã nhảy vọt tới hệ thống sông ngòi xa xôi bên ngoài mấy ngàn mấy vạn năm ánh sáng không thấy tồn tại vì thế vương quang chính nghe xong những lời tiên đoán của họa ạn cũng không quá lo lắng nhiều nhất cũng chỉ sợ mà thôi đợi vài ngày lại nhảy thêm lần nữa cũng không phải là chuyện to tắc gì muốn biết xem vũ trụ to nhỏ thế nào cả vũ trụ hoàn toàn có thể là chân không chân không theo định nghĩa tiêu chuẩn của loài người những hàng tinh hành tinh đối với không trung vũ trụ mà nói thì quá là thưa thớt nhảy vọt trăm ngàn lần không chắc có thể tiến lại gần được ví dụ như trực tiếp nhảy vọt tới bề mặt của hàng tinh thì hoàn toàn có thể nói là gặp may lớn đương nhiên rồi gặp được may mắn vô cùng lớn đó tỷ lệ chỉ là một phần mười ngàn trăm ngàn thế nhưng vương quang chính cũng không phải kẻ ngốc anh ta nhìn thấy thái độ của hai nhà tư tưởng cùng diêu nguyên đều có chút gì đó không đúng mà điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là cái này rồi nhảy vọt đến bề mặt hàng tinh là điều không thể xảy ra vậy thì quá đáng sợ rồi cả ba người đều ngẩng đầu lên diêu nguyên nói thẳng mới tiên đoán một lần vẫn chưa dám khẳng định nó là thật chỉ có điều chúng ta đều đã dự tính tới những chuyện như vậy cho nên có một chút băn khoăn thực ra rất đơn giản đó chính là có thể khống chế bước nhảy không gian rốt cuộc là chuyện gì chúng ta thực sự không có cách nào lý giải và tưởng tượng được nói chuyện này lao vương anh có thể không rõ lắm bởi vì anh chủ yếu quản lý về mặt quân sự nhưng chuyện này tôi và hai người bọn họ đều biết rõ đó chính là từ sau khi s ệ rổ sử dụng bước nhảy không gian mấy lần bước nhảy không gian đó chúng ta đều ở trong một đúng vậy bước nhảy không gian tuân theo cơ chế như thế nào nhân loại hoàn toàn không có cách nào lý giải nói không chừng dây này nhảy vọt đến đến tinh hà dây s a u đã nhảy vọt tới hà hệ di động vương quang chính lập tức kinh ngạc nhìn về phía diêu nguyên thích hiểu điều bên cạnh cũng nói ngay đúng vậy thực ra cái này vẫn cần nhờ vào hệ thống trí tuệ nhân tạo từ khi cài hệ thống trí tuệ nhân tạo của chương trình mẹ vào trong máy tính chủ khả năng tính toán của máy tính chủ đã được triệt để khai thác các ghi chép bản đồ chiêm tinh mỗi lần chúng ta nhảy vọt đều được thu thập lại từ lần thứ hai thực hiện bước nhảy không gian máy tính chủ đã xác định chúng ta ở trong một hạ hệ hơn nữa đang từ trước tiến vào bên trong hà hệ đó chỉ cần trải qua thêm một lần khống chế bước nhảy vọt nữa thì trên cơ bản đã có thể xác định được vị trí đại khái của điểm đến rồi d i ê u nguyên lập tức đón nhận vấn đề và tiếp tục nói vì vậy nói hiểu rồi chứ có thể khống chế bước nhảy không gian đem tàu hy vọng đến chỗ hàng tinh đông đúc càng la tiến gần đến nội bộ hà hệ tinh hệ ở đây mật độ càng cao vừa nãy tọa ạn nói sau khi tàu hy vọng nhảy vọt đến bề mặt của hàng tinh tôi liền có một suy đoán điên khùng như thế này có phải mấy lần nhảy vọt của tàu hy vọng vị trí ước chừng đã được xác định rồi chỉ là muốn do s ệ rồ trải qua những biện pháp tính toán và khống chế đặc thù tiến hành quá trình điều chỉnh rất nhỏ sao mà thời gian điều chỉnh là ba tháng nói đơn giản cũng chính là trong thời gian ba tháng đó thực ra tàu hy vọng đã ở trong sự khống chế bước nhảy không gian phương hướng và vị trí nhảy vọt đều là nọa số một bên kia chỉ là không có sự điều chỉnh và tính toán rất nhỏ của xế rộ không thể nào chuẩn xác được mà thôi nói đến đây thôi nhẫm đao đột nhiên lên tiếng cái này khiến tôi nhớ lại một thí nghiệm rất thú vị trong thuyết lượng tử lúc đó các nhà khoa học quan sát quỹ đạo vận hành của một lệ lẹt trò phát hiện lệ lẹt trò này cùng lúc tồn tại ở nhiều quỹ đạo nhưng mục tiêu đều ở cùng một điểm có phải khống chế bước nhảy không gian cũng tuân theo nguyên lý này không cũng tức là điểm đến đã được xác định từ trước sau đó lại đến xác định vị trí trung tâm của bước nhảy vọt và số lần nhảy vọt nếu không thì tại sao chúng ta lại phải nhảy vọt tới năm lần nhiều như vậy chứ vương quang chính nghe tới đây đã hiểu ra ý của bọn họ đơn giản mà nói chính là tàu hy vọng đã được xác định điểm đến chính là thiên hà nơi có sự sống mà nọa số một nằm nhưng ở tình huống mà không có sẻ r ổ không chế tàu hy vọng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở các nơi lân cận của tinh hệ này rất có thể địa điểm xuất hiện rất gần với hàng tinh dù sao hàng tinh mới là sự tồn tại chính thức có thể thấy trong vũ trụ cũng là sự tồn tại dễ dàng xác định được phương hướng và vị trí nhất vì vậy cố gắng hết sức để nhảy vọt tới gần hàng tinh đó mới là cách khả thi nhất tiếp cận với loả số một ở tinh hệ nhưng như vậy mà nói tàu hy vọng không phải là không có khả năng tự nhảy vọt sao cho dù thế nào đi nữa chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ nhậm đạo anh phụ trách đợi tọa ạn tỉnh hỏi thăm lời tiên đoán mới của cô ta đồng thời nghĩ ra bất cứ cách nào để giải quyết thích h i ể u đ i ệ u anh phụ trách liên lạc kết nối với xây rổ hỏi nó cách thức khống chế bước nhảy không gian có phải một khi đã bắt đầu thì sẽ không có cách nào dừng lại tiếp đến là tôi còn có lao vương d i ê u nguyên nhìn về phía vương quang chính nghiêm túc nói chúng ta phụ trách kiểm tra máy bay chiến đấu vũ trụ không một một và các thiết bị chiến đấu trên chiến hạm Chuẩn bị chiến đấu với người ngoài hành tinh. chương hai trăm chín mươi bảy dấu vết đánh lửa t ắ t chiến h o a án hôn mê ngủ say liên tiếp hai ngày hai đêm sau đó cô tỉnh lại rất nhanh nguyên nhân đương nhiên là nhờ máy nạp điện mới này của loài người diễu nguyên mỗi ngày dành khoảng một tiếng đồng hồ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của h o a án mặc dù không biết đây là quy luật gì nhưng điều này thật sự có ích cho việc xoa dịu vết thương và những gánh nặng sau khi sử dụng năng lực của tân nhân loại cho nên lần này năng lực dự chi giả của họa ạn chỉ mất hai ngày để hồi phục đương nhiên rồi d i ê u nguyên phát hiện năng lực nạp điện của anh ta gần như không có hiệu quả đối với khi phiến giả cấp s vì thế tên kiệt uy lực kia vẫn còn ngủ say mà d i ê u nguyên cũng cảm thấy nắm tay một người đàn ông ngồi bên cạnh có vẻ như rất quỷ dị đặc biệt là trong lúc vợ của kiệt uy lực là phong tiểu tranh đang nhìn chằm chằm vì vậy mấy lần sau anh ta không dám thử nữa trở lại chuyện chính cùng với sự thức tỉnh của h ỏ a ả n thời gian người ngoài hành tinh tiến vào tàu hy vọng vẫn còn cách mười bảy ngày nữa nghe thì có vẻ thời gian còn rất nhiều nhưng ai mà biết những người ngoài hành tinh trần trừ bao lâu mới tiến vào trong tàu hy vọng chứ không chừng bây giờ bọn chúng đang lẳng lặng quan sát tàu hy vọng vì thế nếu đã không tìm ra được cách nào thì nên sớm thực hiện bước nhảy thời gian sau đó nhanh chóng quyết định có phải bước nhảy vọt tốt hơn một chút nhưng h ỏ a ả n vừa tỉnh lại tinh thần vẫn còn chút hệ hoại vì vậy r i ê u nguyên lại cực khổ đợi thêm ba ngày ba ngày sau đó anh ta mới vội vàng vào bệnh viện thấy h ỏ a ả n có tâm trạng chơi thành tựu nghiên cứu khoa học mới nhất của tàu hy vọng máy tính sách tay thực sự là kích thước bằng lòng bàn tay kích thước bằng với tờ ép tờ bản gốc của trái đất hay điện thoại apple nhưng phần cứng và phần mềm trong đó lại là tiêu chuẩn của máy tính trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư lúc này cô bé đang chơi rất vui vẻ mà bốn người n h ầ m đào thích h i ể u đ i ề u ba lệ và vương quang chính đã đợi ở trong phòng bệnh từ sớm rồi hoa ả n vừa nhìn thấy diêu nguyên xuất hiện đã lập tức bỏ máy tính bảng trên tay xuống nói to này diêu đại thúc tôi cũng không phải là nô lệ của tàu hy vọng khó khăn lắm mới nhờ kỹ thuật hiện đại mà tỉnh lại vậy mà chú lại muốn tôi lập tức có tiên đoàn mới này này chú muốn làm tôi mệnh chết sao d i ê u nguyên nhìn biểu cảm khó coi của mấy người còn lại tất nhiên trước anh ta đã có người khuyên hòa ả n n rồi nhưng cô gái nhỏ này không biết vì sao lần này rất bướng bỉnh cho dù bị đánh chết cũng không chịu tiếp tục sử dụng dự chi giả nữa d i ê u nguyên không biết phải làm sao chỉ có thể ngồi bên giường bệnh nói với hòa ả n n rằng tiểu hòa ả n à, chúng ta là người nhìn cháu lớn lên đấy có lẽ cũng có tình cảm sâu đậm với tàu hy vọng cháu nhẫn tâm nhìn nó bị hủy diệt như vậy sao cho dù là bị hủy diệt trong tay người ngoài hành tinh hay bị thiên thai trong vũ trụ phá hủy cháu vẫn n h ậ n tâm sao đừng giận dỗi như vậy nữa ngoan nói cho chúng ta biết vòng tiên tri mới là gì đi hoặc là cháu nói ra yêu cầu gì có thể đáp ứng chúng ta sẽ cố hết sức đáp ứng cho cháu cháu xem máy tính bảng mà cháu đang chơi không phải là thành tựu nghiên cứu mới nhất đó sao nghe nói cháu thích chơi điện tử đã đặc biệt đưa cho cháu chơi trước đó chứ hoa án nhìn máy tính bảng trên tay thật không ngờ rằng phản ứng của cô lại nằm ngoài dự đoán của diêu nguyên cô bé trợn trứng mắt sau đó ném cái máy tính bảng về phía diêu nguyên một mình kéo chăn trùn kín đầu nằm khóc diêu nguyên thân thủ tốt mặc dù ném tới sát như thế mà một tay anh đã bắt được cái máy tính bảng nhưng một cô bé nhỏ như h ỏ a ạn khóc lóc thút thít như vậy khiến cho anh ta nhất thời luống cuống chân tay không biết khuyên bảo như thế nào mới tốt ba lệ ở bên nắm lấy tay anh ta đến khi kéo anh ta ra khỏi phòng bệnh ba lệ mới nói ra lý do vì sao h ò a án lại từ chối việc tiếp tục tiên đoán bởi vì cô bé đã nhìn thấy cái chết sắc mặt ba lệ không chút cảm xúc nói anh và chú vương là quân nhân còn là quân nhân giết người không chớp mắt tôi nhậm đạo thích hiểu điều tốt xấu gì cũng trải qua thời buổi trái đất loạn lạc lúc đầu nhìn thấy người chết không ít nhưng cô ấy lúc vừa lên tàu hy vọng chỉ mới mấy tuổi là một đứa trẻ mặc dù tàu hy vọng cũng đã trải qua mấy lần chiến đấu và tai nạn nhưng đều không tận mắt nhìn thấy nhưng lần này cô bé đã nhìn thấy những người ngoài hành tinh giết người gần như vậy sau đó lại trực tiếp nhìn thấy tàu hy vọng bị hủy diệt anh nghĩ thử xem cô ấy tận mắt nhìn thấy anh bị sức nóng mặt trời thiêu cháy biến thành ngọn lửa còn có rất nhiều người thân của cô ấy chết đi những phân đoạn trong tương lai được nhìn thấy bởi khả năng tiên tri là như thế nào có bao nhiêu là thật tất cả điều này chúng ta đều không biết nỗi nhớ thực sự giống với những ký ức đã trải qua trong hiện thực thì sao chứ anh lại muốn cô ấy nhắc lại tất cả cô bé không khóc mới là lạ diễu nguyên lập tức im lặng b ỏ tay đúng rồi người chết hay giết người đối với anh ta và vương quang chính mà nói thực sự quá bình thường rồi người chết trong tay anh ta không phải một ngàn thì cũng là mấy trăm nếu tính thêm số lượng của người ngoài hành tinh thì con số đó còn tăng lên không biết bao nhiêu lần vì thế từ lâu đã không coi mạng sống và sự sợ hãi là gì rồi nhưng hòa án lại không giống như vậy mặc dù những người trên tàu hy vọng bị ép rời khỏi trái đất cũng từng chịu r ấ t nhiều đau khổ nhưng chi ít r i ê u nguyên có một điểm làm rất tốt đó chính là cố hết sức không để các thế lực tàn ác bên ngoài làm ảnh hưởng đến dân chúng đem đến cho bọn họ pháp luật và trật tự công minh chân chính hơn nữa tận lực đáp ứng các nhu cầu của bọn họ mà chính vì sự kiên trì và công chính đó mới khiến cho cuộc sống và khoa học của tàu hy vọng luôn luôn tiến bộ nhưng chính tình cảnh này cũng khiến dân chúng của tàu hy vọng không phải trải qua cuộc chiến tranh nghiêm trọng mà hòa ả n chính là một người trong số đó hơn nữa còn là thế hệ trẻ nhất trong số đó vì thế không có cách nào chịu đựng được để tiếp tục tiên đoán cũng là điều không thể tránh khỏi một ngày tiếp theo diễu nguyên và những người còn lại đứng ở chỗ hòa ả n chờ đợi mấy giờ đồng hồ h ò a ả n mới bắt đầu bình tĩnh trở lại cho đến chiều cô ta mới đồng ý đưa ra một vòng dự đoán mới về tương lai vậy được d i ê u nguyên cuối cùng cũng đợi được đến lúc h ò a ả n chịu mở lời anh ta đột nhiên lớn tiếng vui mừng nói những ngày cháu tỉnh lại chắc đã nhìn thấy những phân đoạn của tương lai tương lai của tàu hy vọng sẽ như thế nào lập tức đôi mắt h ò a ả n ngấn lệ nhưng cô bé hít một hơi thật sâu cuối cùng dùng mình nói đương nhiên là có nhìn thấy tương lai nhưng tương lai vẫn không có gì thay đổi khi thì người ngoài hành tinh đánh vào trong tàu hy vọng hoặc giết chết chúng ta hoặc bắt làm tù nhân mang đi khi thì sau khi tàu hy vọng nhảy vọt thì bị nổ tung rồi bị hủy diệt ngoài những điều đó ra thì không có một hình ảnh tương lai nào khác d i ê u nguyên và những người còn lại nhìn nhau một cái anh ta đột nhiên nói vậy thì tôi đã quyết định bốn giờ chiều ngày mai tiến hành bước nhảy không gian thêm một lần nữa nếu như vậy thì tương lai có bất kỳ thay đổi nào không hoa ạn trần trừ một lúc rồi quả quyết lắc đầu nói không được tôi không nhìn thấy bấy cứ phân đoạn ngắn nào của tương lai điều này có nghĩa là tương lai không hề thay đổi hoặc là bốn giờ chiều ngày mai c h ú tiến hành bước nhảy không gian sau đó hai mươi mấy ngày sau chúng ta bị người ngoài hành tinh xâm lấn cả con tàu hy vọng bị hủy diệt trên bề mặt hành tinh ngoài ra tôi không nhìn thấy bất kỳ điều khác biệt nào ở tương lai r i ê n nguyên nhữ mày cuối cùng chỉ có thể nói vậy thì cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi nếu nhìn thấy điều gì mới về tương lai nhất định phải nói với chúng tôi đầu tiên bất kể là liên lạc với nhậm đào hay là liên hệ với bất cứ ai trong chúng tôi cũng được chỉ cầm nói với chúng tôi sớm nhất có thể là được rồi hoa ạn chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý sau đó những người còn lại cũng không làm phiền cô nữa tất cả đều ra khỏi phòng bệnh lại trở về phòng họp bí mật tiếp theo đó trong phòng họp bí mật này là một không khí trầm mặc khó tả qua một lúc lâu sau thích hiểu điều mới khó khăn nói không có cách nào để liên lạc với x e rộ mấy ngày này mỗi ngày tôi đều mở máy tính suốt hai mươi b ố tiếng nhưng vẫn không có cách nào nhìn thấy bất cứ dấu vết xuất hiện nào của cô ấy rất hiển nhiên cô ấy vẫn nhất quyết ở trong chiếc đĩa bay vũ trụ không chịu ra ngoài vì vậy tôi không có cách nào hỏi thăm cô ấy về việc khống chế bước nhảy không gian d i ê u nguyên cũng lộ một vẻ mặt chán nản anh ta thở dài nói chủ quan rồi trước đây chúng ta cứ cho rằng chỉ trong thời gian nháy mắt ba tháng có thể khống chế phương thức nhảy vọt thời gian còn lại chúng ta đều có thể tùy ý chi phối có thể tùy lúc rời khỏi phạm vi điểm đến của bước nhảy vọt nhưng lại không nghĩ k h ô n g chế bước nhảy không gian có tính tiếp tục hơn nữa cứ tiếp tục mười lăm tháng như vậy nói cách khác một khi sự cứu viện của n ọ số một bắt đầu chúng ta đã không còn đường lùi nữa rồi trừ phi lúc đó sệ rổ xuất hiện nói với nó là chúng ta sẽ không thực hiện bước nhảy vọt vậy thì bây giờ nên làm thế nào không thể thực hiện bước nhảy vọt rồi chỉ còn cách đợi nửa tháng sau sệ rổ xuất hiện nhưng nếu có thể đợi đến lúc đó chúng ta có bị gặp rắc rối ở bước nhảy vọt sao hoàn toàn có thể tiếp tục tiến về điểm đến bây giờ phải làm sao vương quang chính ở bên cạnh d o hỏi chuẩn bị chiến đấu sao chúng ta có đội chiến sĩ liên sao cựu đoàn quy mô lớn nhất rời trái đất đến đây chúng ta có chiến cơ vũ trụ đời thứ hai đã có được chiến cơ vũ trụ không một một trình độ cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư nếu có thể chúng ta lần này tập kích đánh lén người ngoài hành tinh bằng cách nào đây dù sao chúng ta đã biết đến sự tồn tại của bọn chúng hơn nữa còn biết thời gian tập kích chúng ta tiến hành đánh lén có khả năng giành được phần thắng không r i ê n nguyên còn chưa trả lời thích hiểu điều lại nói trước vương tư lệnh hết cơ hội rồi mấy ngày này anh có lẽ đã biết được tình hình từ chỗ tiến sĩ ba lệ rồi chuyện khác không nói về những vũ khí mà người ngoài hành tinh sử dụng trong lời tiên đoán của hỏa ả n đó chính là chỉ có cách mạng công nghiệp lần thứ năm mới có thể sử dụng vũ khí năng lượng đây là thứ không thể lừa người nhất thương nhân ngoài hành tinh ban đầu mặc dù có được mấy hạng mục khoa học kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ năm nhưng bọn họ vẫn sử dụng súng gỗ mà trước mắt văn minh người ngoài hành tinh sử dụng là vũ khí năng lượng vậy thì thứ bọn chúng yếu kém nhất cũng là trình độ cách mạng công nghiệp lần thứ năm bọn chúng là tầng văn minh vũ trụ thứ ba chúng ta hoàn toàn kém bọn chúng một bậc văn minh được rồi nói đơn giản một chút chúng ta sẽ giống như người anh điêng châu mỹ cổ đại dùng giáo dài hay vẫn dùng giáo dài chiến đấu với súng k i ế p của đám thực dân như thế không thể có phần thắng lại im lặng thêm một hồi d i ê u nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói với dân chúng nếu đã như vậy thì cứ bất chấp sinh tồn trong hiểm nguy lúc đầu không phải bộ tham h ư u đã lên kế hoạch bất đắc dĩ cuối cùng rồi sao bây giờ dùng chúng đi điểm cuối cùng của kế hoạch tuyệt giao dấu vết đánh l ử a tác chiến chương 298, bố cục tác chiến tuyệt giao là một kế hoạch nằm trong kế hoạch của tàu hy vọng dùng để tiếp cận l o a số một đại khái có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa tàu hy vọng với thế giới bên ngoài bất kể là mối liên hệ về mặt tin tức hay vật chất nhằm để giảm khả năng bị thế giới bên ngoài tác động xuống mức tối thiểu nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn cho dù tỷ lệ xảy ra ngoài ý muốn này có nhỏ đi nữa thì chỉ cần có khả năng xảy ra nó chắc chắn sẽ xảy ra không thể nào ngăn cản cho nên để thực thi nhiệm vụ xảy ra ngoài ý muốn đó trong kế hoạch lâu dài này đã gia nhập thêm hai người nhâm đảo và thích hiểu điều và trong lúc diêu nguyên cùng hai người này suy nghĩ bản thảo trong mấy tháng trời mới thiết lập nên kế hoạch tuyệt giao này chuyên dùng để ứng phó với tình huống xảy ra ngoài ý muốn vết tích đánh lửa tác chiến bây giờ tàu hy vọng trông giống cái gì giống một đôi đua hóa thạch kỳ lạ đương nhiên rồi đây là kết luận được đưa ra qua quan sát từ xa nếu như đến gần vài n h ì n kỹ sẽ cảm thấy nó giống như một chiếc tàu vũ trụ bị vứt đi lúc này tàu hy vọng đã hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài rồi thông qua việc sáng tạo ra các nguyên tử ngăn cách các mối liên hệ thì mọi tin tức đều không thể chuyển ra bên ngoài còn thông qua ngăn cách về mặt vật lý mọi nguồn sáng cũng không thể chuyển ra bên ngoài những điều này đã khiến cho tàu hy vọng chẳng khác gì phế vật mặc dù quan sát được nó nhưng người ngoài hành tinh lại không cách nào khai thác được thông tin từ nó cứ như vậy mà bọn chúng cho rằng nó chỉ là một chiếc tàu vũ trụ trống rỗng bị vứt bỏ nói cách khác người ngoài hành tinh thăm dò được nó thì khả năng lớn nhất cũng chỉ là nhận định nó như một vết tích của người ngoài hành tinh đã bị diệt vong đây chính là mấu chốt được gọi là vết tích đánh lừa tác chiến đối phương rất có thể chỉ xem tàu hy vọng như một vết tích vậy thì cứ để họ cho rằng nó là một vết tích vậy trong tin tức mà thương nhân ngoài hành tinh truyền tới có nhắc đến loại vết tích của nền văn minh thất lạc này dựa vào sự khác nhau về trình độ khoa học kỹ thuật thì có thể chia tất cả thành ba loại là vết tích của nền văn minh vũ trụ bậc thấp bậc trung và bậc cao đồng thời cũng dựa vào sự khác nhau về trình độ khoa học kỹ thuật mà nhận định rằng mức độ nguy hiểm về vết tích của nền văn minh từng bậc cũng khác nhau ví dụ như phế tích của sự sống ngoài trái đất mà tàu hy vọng và phải trước đây thuộc về vết tích của nền văn minh vũ trụ bậc thấp sự nguy hiểm của nó đa phần đến từ vũ khí phòng vệ hoặc là các loại robot với trí tuệ nhân tạo so với nền văn minh vũ trụ bậc thấp mà nói thì vết tích của nền văn minh bậc trung lại nguy hiểm hơn nhiều ví dụ như trong tin tức của thương nhân ngoài hành tinh có đồng loạt ghi chép về một chủng tộc người ngoài hành tinh chuyên đi tìm vết tích họ phát hiện ra một chiếc tàu vũ trụ không lớn lắm hơn nữa còn trông như cú nát những người ngoài hành tinh đi tìm vết tích này tay nghề đã thuần thục rồi lịch sử thăm dò của bọn họ cũng đã lên đến hơn ngàn năm vì vậy dĩ nhiên họ không thể phán đoán theo cách là nhìn bề ngoài nó không nguy hiểm thì cho là an toàn và cử người tiến sâu vào bọn họ đã tiến hành nghiên cứu và quan sát chiếc tàu vũ trụ cũ nát này tận mười năm thậm chí còn có được, được một số thông tin từ những mảnh vỡ của tàu vũ trụ được c h ụ p vớt họ nhận định rằng trình độ khoa học kỹ thuật của chiếc tàu vũ trụ này rất có khả năng là vượt xa tưởng tượng do đó đã tập hợp hơn mười mấy nền văn minh cùng với nền văn minh vừa thuần thục vừa có lịch sử t h a m dò này để bắt đầu bước vào bên trong vết tích của chiếc tàu vũ trụ này nhưng kết quả là ngoài một nền văn minh do vẫn đuổi kịp mà thoát khỏi nguy hiểm thì những nền văn minh còn lại toàn bộ đều tuột lại phía sau và bị hủy diệt trong chiếc tàu vũ trụ cũ nát này đây là một chiếc tàu với nền văn minh vũ trụ cấp cao sau khi nền văn minh đại chúng gia nhập vào nó đã tự hủy thủ tục khởi động cuối cùng tự nổ tung biến thành một hố đen nhỏ không những minh chứng cho việc mười mấy nền văn minh bị hủy diệt mà sự tồn tại của hố đen nhỏ này thậm chí còn biến thành một hệ tinh đồ ở châu đó cho nên vết tích của nền văn minh vũ trụ bị thất lạc là một điểm lành một khi trục vớt thành công thì nền văn minh này sẽ thu được lợi ích cực lớn nhưng đồng thời vết tích này cũng là một mối nguy một khi trục vớt thất bại may thì tổn thất lượng lớn nguồn nhân lực và tàu sẽ bị vốn mất x u i thì tất cả những người tham gia vào việc trục vớt sẽ đều bị hủy diệt mãi mãi không xuất hiện cho nên dưới kế hoạch tuyệt giao tàu hy vọng cứ như vậy mà giống như một vết tích của nền văn minh thất lạc vậy thì thay vì để người ngoài hành tinh quan sát nó mà không có kết quả chi bằng trực tiếp bố trí nó thành vết tích còn hay hơn như vậy thì mới có thể để cho tàu hy vọng đủ thời gian tiến hành hòa hoãn dù gì thì chỉ cần ba tháng là có thể nhảy vọt thật ra không thực hiện bước nhảy vọt ngay lập tức cũng chẳng sao đó là sự nhận định lúc đầu bây giờ thì không được vì vậy không cần lừa gạt người ngoài hành tinh để làm gì chỉ cần kéo dài thời gian là được sau khi quyết định việc tiến hành kế hoạch vết tích đánh lửa một vài hệ thống nội bộ bên trong tàu hy vọng đã bắt đầu bận rộn bởi vì có những công tác đã được lên kế hoạch kỹ càng từ lâu cũng có rất nhiều thứ đã chế tạo hoàn tất nên chỉ cần đem nó dùng vào những chỗ cần dùng là được sau khi quyết định kế hoạch vết tích đánh lửa tác chiến được hai ngày h ò a ạn đã xuất viện và đang ngồi trong phòng hạm trưởng chơi máy tính trước mặt cô bé d i ê u nguyên nhiệm đào thích h i ể u đ i ề u vương quang chính và cả ba lệ mấy người bọn họ cũng đang ở đó d i ê u nguyên thì đang ngồi trên ghế hạm trưởng nhìn đồng hồ trên tay mình còn năm phút nữa là bắt đầu tiến hành hoạt động bố trí vết tích hoa ản có thấy được tương lai như thế nào chưa d i ê u nguyên vừa nhìn đồng hồ vừa nói với hoa ản hoa ản thì cứ tập trung chơi máy tính chỉ trả lời qua loa tương lai có chuyển biến cháu chắc chắn sẽ báo với mọi người còn nếu không có thì cháu cũng đành bỏ tay cháu không có khả năng biến ra tương lai cho mọi người vì vậy đừng hỏi nữa chú diêu nguyên chú không cảm thấy mình nói nhiều sao diêu nguyên không để ý đến cô bé vẫn tiếp tục nhìn đồng hồ nói với nhâm đ à o và thích hiểu điều ở bên cạnh tương lai không có biến chuyển người ngoài hành tinh lại còn sắp đến chứng minh rằng hiện tại bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta cũng không đang tiến hành quan sát tàu hy vọng rất có thể bọn chúng vẫn chưa đến tinh hệ này bây giờ chính là thời điểm tốt để lên kế hoạch bố trí vết tích nhưng đ ả o vẫn giữ bộ dạng nhàm chán anh ta không nói chuyện thích hiểu điều ở bên cạnh đợi anh ta một lúc lâu nhưng thấy anh ta không nói gì khẽ thở dài và nói đích thực là như vậy hơn nữa nghĩ kỹ thì một phần tương lai mà h ò a ạn nhìn thấy chỉ là xuất hiện mấy chục người ngoài hành tinh tiến vào bên trong tàu hy vọng thôi v à lại cũng không có loại vũ khí uy lực lớn công kích từ xa nhắm vào tàu hy vọng điều này chứng minh rằng bọn chúng không hề biết gì về tình hình của tàu hy vọng nếu không thì sẽ không thận trọng như vậy mấy chục người ngoài hành tinh này rất có thể chỉ là một đội thăm dò nhỏ nói không chừng bọn chúng cũng xem tàu hy vọng như một chiếc tàu chứa vết tích của nền văn minh thất lạc trình độ khoa học kỹ thuật trong quá trình cải cách công nghiệp lần thứ năm diêu nguyên thở dài nhẹ nhõm tiêu chuẩn của nền văn minh như thế này vẫn chưa đủ để lấy sự đột phá của sáng thế lạp tử che giấu đi hạn chế của mình vì vậy chắc chắn bọn chúng không thể nào nhìn thấy bên trong tàu hy vọng có điều kế hoạch vết tích đánh lửa là chiêu bài cuối cùng của chúng ta rồi lỡ như vẫn không được vậy thì lần này chúng ta thật sự là lành ít giữ nhiều diêu nguyên nói đến đây mặt của thích h i ể u điệu bắt đầu đỏ lên lộ vẻ xấu hổ lần này gặp phải nguy hiểm nguyên nhân không phải là do diêu nguyên ra tay cứu nọa số một mà là do anh ta sơ s u ấ t và chủ quan anh ta là người duy nhất có thể giao tiếp với xế rộ lần này khiến cho tàu hy vọng rơi vào tình cảnh nguy hiểm cũng là do anh ta quên mất việc truy hỏi xế rộ sau khi bắt đầu bước nhảy vọt với hình thức nằm trong tầm kiểm soát chính vì câu hỏi còn có thể thực hiện nhảy vọt không c h í n h tự hay không mà đã khiến cho tàu hy vọng rơi vào tình trạng tiến thoái lương nan ngay lúc này đồng hồ trên tay của diêu nguyên vang lên tiếng tít tít diêu nguyên không nói gì ấn cái nút màu xanh trên bàn cùng lúc đó toàn thân hòa ạn kích động mạnh cô bé buông con chuột máy tính ra sắc mặt trở nên phân chấn và nói không có không có người ngoài hành tinh đúng vậy đúng là ngày này rồi nhưng tôi không thấy người ngoài hành tinh xuất hiện trong phòng hạm trưởng tôi nhìn thấy chú diêu nguyên và mọi người tất cả đều đang ở đây thời gian là mười hai giờ đêm qua rồi qua ngày mới rồi không có việc gì xảy ra cả hoa ạn vẫn là một cô gái trẻ đặc biệt là bây giờ nhân loại đang trong tình trạng tuổi thọ bình quân lên đến 7-80 t u ổ i thì cô ấy vẫn được xem là một cô gái trẻ vẻ mặt vui cười không nớt của cô bé hiện giờ chỉ thiếu điều h á t lên thôi thật ra trong mấy ngày nay cô chính là người bị áp lực nhất trên tàu hy vọng không những khả năng chấp nhận hiện thực của cô yếu hơn nhiều so với diêu nguyên và những người khác mà còn là vì cô bé hầu như ngày nào cũng đều nhìn thấy cảnh tượng người ngoài hành tinh đến giết hại cảnh tượng đó thậm chí ngay cả vũ khí với uy lực dữ dội của những chiến sĩ liên sao hàng đầu còn không có cách nào ngăn cản cho dù chỉ có mấy chục người ngoài hành tinh gây ra việc mưa máu gió tanh bên trong tàu hy vọng thì họ cũng không thể nào chống trả được cho nên sau khi quyết định lên kế hoạch vết tích đánh lửa cô bé luôn dán mắt vào máy tính cho đến khi mệt mỏi quá sức và ngủ thiếp đi mới thôi cô bé không dám để mình thành thơi bởi vì cô sợ nếu kế hoạch này thất bại cộng với việc chứng kiến một tương lai bị hủy diệt thì cô ấy thật sự không chịu nổi cho đến bây giờ cô bé mới hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì trong sự hiển thị về tương lai ngay cái ngày mà người ngoài hành tinh tiến vào tàu hy vọng đột nhiên lại không có chuyện gì xảy ra điều này cũng có nghĩa là kế hoạch vết tích đánh l ử a có thể tiến hành thuận lợi nói không chừng nói không chừng tương lai khiến mọi người vô vọng đó thật sự không xảy ra nữa thật ra trong lòng của những người kia cũng rất nhẹ nhõm họ cũng sợ vậy sợ kế hoạch sau khi tiến hành những người ngoài hành t i n h kia vẫn đồng loạt tiến vào bên trong tàu hy vọng nếu thật sự l à như vậy thì kế hoạch vết tích đánh l ử a sẽ hoàn toàn vô hiệu con đường duy nhất chỉ có liều mạng chiến đấu mà thôi r i ê n nguyên đứng dậy và nói vậy đi theo kế hoạch ban đầu nhân đạo hoa ản hai người tiếp tục quan sát xem tương lai có biến chuyển chút nào không đặc biệt là chú ý xem thời gian mà người ngoài hành tinh tiến vào nhớ kỹ chúng ta chỉ chế tạo ra được ba miếng mồi nhử thôi mỗi miếng mồi nhử được chế tạo trong khoảng một tháng hơn nữa chi phí cũng vô cùng lớn chúng ta phải tính thời gian mà mồi nhử nổ tung chính xác đến từng ngày thậm chí là từng giờ mới được chúng ta chỉ có ba miếng mồi nhừ lắp đặt vết tích để thực hiện nhảy vọt trong không gian chương 299, bắt đầu tác chiến thời gian lẳng lặng trôi qua cuộc sống của mọi người bên trong tàu hy vọng vẫn trong trạng thái yên bình 20 vạn người bao gồm cả 12 vạn người ở hành tinh cũ và thế hệ mới chào đời trong vũ trụ số lượng so với lúc rời khỏi trái đất đã tăng lên gấp bội ăn uống mặc ở đi lại mỗi ngày sinh hoạt không ngừng cơ cấu chính phủ của tàu hy vọng nhỏ cho nên công nhân viên chức cũng không nhiều nhưng do có nhiều hạng mục công việc nên ngày nào họ cũng bận rộn và không có nhiều thời gian rảnh trong đó có diêu nguyên diêu nguyên là một quân nhân theo lẽ đương nhiên trước khi trở thành quân nhân và sau khi rời khỏi quân đội anh đã rèn luyện rất nhiều về cả kiến thức và kỹ năng hơn nữa bởi vì có xuất thân là con nhà nòi nên đối với công tác quản lý cũng khá thành thạo nhưng tóm lại anh cho rằng mình vẫn nên là một quân nhân trước sau đó hay trở thành thủ lĩnh có điều bởi vì tình hình hiện tại của tàu hy vọng nên anh bắt buộc phải dùng thân phận thủ lĩnh làm đầu thậm chí thân phận thứ hai cũng không phải là quân nhân trong những tháng ngày yên bình như thế này diễu nguyên cảm thấy bản thân đã trở thành dân văn phòng đúng nghĩa những việc cần giải quyết mỗi ngày thật ra cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt dù có những việc quan trọng cần anh quyết định nhưng trung quy thì sinh hoạt chẳng khác gì mọi người hơn nữa anh cũng không thể như vậy mãi được không thể bởi vì thế giới bên ngoài có người ngoài hành tinh cùng với cuộc cải cách công nghiệp lần thứ năm mà hoang mang thời khắc càng đến gần thì anh càng như vậy mãi cho đến hôm nay tòa án nhìn thấy trong tương lai có người ngoài hành tinh đột nhập vào bên trong tàu hy vọng trong phòng hội nghị bí mật diễu nguyên ba lệ nhân đạo vương quang chính cùng với hơn mười nhà khoa học lớn nhỏ còn có một số thành viên đội hát tinh cũng ở đây khoảng thời gian này họ là những người nắm rõ tình hình của tàu hy vọng bởi vì kế hoạch vết tích đánh lửa lần này yêu cầu dùng khoa học kỹ thuật cao nên hơn mười nhà khoa học mới hình thành nên kỹ năng tinh tưởng như thế này ba miếng mồi nhử đã được kiểm tra lần nữa vào năm ngày trước cấu tạo bên trong bình thường chất lượng bình thường năng lượng bình thường khả năng thông tin từ xa bình thường tất cả đều hoàn hảo không có một chút khuyết điểm một nhà khoa học trẻ t ầ m 40 tuổi đang ở trong phòng hội nghị báo cáo với mọi người trên màn hình sau lưng ông ấy đang chiếu hình của một miếng mồi nhử cái được gọi là mồi nhử vết tích thật ra nó chính là một khoang tàu vũ trụ cỡ vừa và lớn bên trong có máy móc dự trữ từ cuộc cải cách công nghiệp lần thứ tư chiếm một phần ba không gian của cả khoang hai phần còn lại là động cơ của bước nhảy không gian nói một cách dễ hiểu đây chính là một hệ thống bước nhảy không gian đơn giản trước mắt đã cơ bản xác nhận là hôm nay người ngoài hành tinh sẽ xâm nhập tàu hy vọng đây là một cuộc cải cách công nghiệp lần thứ năm cũng là sự tồn tại của nền văn minh vũ trụ cấp ba không phải là thứ mà nhân loại trên tàu hy vọng thậm chí là thương nhân vũ trụ kẻ địch mạnh nhất của vũ trụ mà nhân loại từng đối đầu có thể so sánh được đây là một nền văn minh vũ trụ lớn mạnh với trình độ ứng dụng cao sâu kỹ thuật của cuộc cải cách năng lượng và cải cách công nghiệp lần thứ năm kết cục của cuộc chiến rất có khả năng là trong khoảng mấy tiếng ngắn ngủi thậm chí mấy chục phút nhân loại sẽ bị tiêu diệt toàn bộ có thể nói đây là kẻ địch đáng sợ mà nhân loại không đủ sức đối phó trong giai đoạn này trước mắt thì tàu hy vọng không còn cách nào thực hiện bước nhảy cơ hội duy nhất chính là kế hoạch vết tích đánh lửa trọng tâm của kế hoạch này là bố trí tàu hy vọng vết tích của nền văn minh thất lạc cổ dựa vào sự thần bí của nó để làm cho người ngoài hành tinh không dám tùy tiện tiếp cận bên trong đã qua được một nửa thời gian chỉ còn lại mười mấy ngày ngắn ngủi thôi chỉ cần mười mấy ngày này trôi qua và đợi sệ rổ xuất hiện thì nhân loại có thể thoát khỏi sự dòm ngó của nền văn minh vũ trụ lớn mạnh này và thực hiện bước nhảy đến lúc đó tất cả nguy hiểm sẽ hoàn toàn biến mất không có kết cục nào tốt hơn như thế này cả nhưng vấn đề mấu chốt vẫn còn đang tồn tại phải bố trí tàu hy vọng thành một vết tích cổ hơn nữa còn phải là một vết tích với trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa nền văn minh vũ trụ cấp ba đây là một việc chẳng dễ dàng gì cái gì cũng có thể làm giả nhưng hàm lượng khoa học kỹ thuật thì không thể đặc biệt là trước mặt những kẻ trong nghề không biết nền văn minh vũ trụ cấp ba tiên tiến hơn nền văn minh nhân loại bao nhiêu chỉ biết rằng chỉ cần dựa vào hệ thống giám sát từ xa trong mấy giây là đối phương đã phân tích được hàm lượng kim loại của vỏ tàu hy vọng cấu thất, thất lạc cấp hai vốn không thể khiến cho nền văn minh vũ trụ cấp ba phải thận trọng đây cũng có thể là nguyên nhân mà mười mấy tên người ngoài hành tinh kia đột nhập vào tàu hy vọng thôi rồi nền văn minh vũ trụ cấp hai coi như xong rồi nền văn minh với sự chênh lệch về cấp bậc đây là cuộc chiến với kết cục hoàn toàn áp đảo cho nên rốt cuộc là nên bố trí tàu hy vọng thành vết tích của nền văn minh thất lạc bằng cách nào quan trọng hơn là làm sao để bố trí thành vết tích với trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa nền văn minh vũ trụ cấp ba diêu nguyên nhân đạo thích h i ể u điểu cùng ba lệ những nhà khoa học và cả những nhân viên chiến thuật có liên quan dưới sự hợp sức đã đưa ra được đáp án cũng là đáp án duy nhất động cơ của bước nhảy không gian trước mắt đây là thứ duy nhất mang hàm lượng khoa học kỹ thuật cao mà không ai có thể chạm vào trên tàu hy vọng ít nhất thì trong lịch sử ghi chép của nền văn minh vũ trụ đây là kỹ thuật mà ngoài tàu hy vọng ra chưa có bất kỳ nền văn minh vũ trụ nào đạt đến thậm chí còn vượt xa khoa học kỹ thuật siêu cao của sở tạc g t bởi vì làm như vậy thì mới có thể tiến hành kế hoạch vết tích đánh lửa đầu tiên là tạo ra mấy khoang vũ trụ bước nhảy không gian kim loại được dùng để chế tạo khoang vũ trụ này là từ cây cối của người ngoài hành tinh hợp kim cũng được kim loại nguyên chất cũng được chỉ cần là kim loại bên trong cây cối của người ngoài hành tinh thì đều có thể chế tạo được đây cũng là kim loại mà cuộc cải cách công nghiệp lần thứ tư không thể phân tích và chế tạo mặc dù không biết là nền văn minh vũ trụ cấp mấy làm được điều này nhưng ít nhất thì trình độ công nghệ cần để chế tạo những kim loại này cũng chắc chắn phải đạt đến cấp ba và thậm chí còn cao hơn khoang bước nhảy không gian đang tồn tại độc lập bên ngoài tàu hy vọng dù cho nó đang tự do lơ lửng chỉ cần có người ngoài hành tinh đến gần khoang vũ trụ hoặc là đến gần tàu hy vọng hoặc khi thiết lập hoàn chỉnh về trình tự thời gian thì những cửa khoang bước nhảy không gian này sẽ bước vào trạng thái nhảy vọt nhưng bởi vì năng lượng không đủ nên những cửa khoang bước nhảy không gian này sẽ nổ tung đồng thời còn có một bộ phận bị mất đi bởi bước nhảy không gian một nền văn minh vũ trụ cần nhân loại sử dụng kế hoạch vết tích đánh lửa thì ít nhất trình độ khoa học kỹ thuật của nó cũng phải đạt đến cấp ba điều đó minh chứng rằng bọn chúng chắc chắn biết được tình hình về vết tích của nền văn minh thất lạc lúc cửa khoang bước nhảy không gian nổ tung chỉ có hai con đường để lựa chọn hoặc là bất chấp và tiếp tục việc thăm dò hoặc là tạm ngưng ý định thăm dò bọn chúng đang rất tỉ mỉ và thận trọng sớm muộn sẽ phát hiện ra khoang bước nhảy không gian thứ hai khoang bước nhảy không gian thứ ba bọn chúng sẽ phát hiện ra đây rõ ràng là một chiếc tàu với trình độ khoa học kỹ thuật yếu kém không người không có cách nào để thăm dò bên trong và sự tồn tại của những vật lơ lửng xung quanh nó lại mang một hàm lượng khoa học kỹ thuật cao đến mức không thể tưởng tượng như vậy sẽ làm cho bọn chúng chú ý và bắt đầu nghi ngờ chiếc tàu này là một cái bẫy hoặc một miếng mồi nhử mặc dù điều này khiến bọn chúng tăng cường thế lực với tàu hy vọng nhưng đồng thời cũng sẽ khiến hành động lần này của bọn chúng càng thêm thận trọng tránh gây ra tai nạn từ việc tùy ý tiến vào vết tích mấy khoang bước nhảy không gian cũng sẽ bị bọn chúng thăm dò với ý đồ tiếp cận nhưng bước nhảy không gian sẽ là thứ mà bọn chúng tiến hành đầu tiên nếu cứ như vậy bọn chúng sẽ phát hiện ra mấy tấm kim loại cao cấp đang lở lửng này ít nhất là từ cấp ba trở lên hơn nữa trình độ kỹ thuật của bước nhảy sẽ được nâng cao hơn nếu như nền văn minh vũ trụ tiếp xúc với cửa khoang bước nhảy không gian cũng cao cấp thì bọn chúng thậm chí sẽ thăm dò được những thứ lơ lửng trong không gian mà bước nhảy vọ sản sinh ra đồng thời cũng sẽ tính ra được khối lượng của bị thiếu của các bộ phận nếu cứ như vậy bọn chúng sẽ càng thận trọng hơn thậm chí còn nghi ngờ rằng chiếc tàu này vốn là một cái bây không gian và rất có thể nó là một loại vũ khí không gian nếu có đại loại như vậy đây cũng là toàn bộ nội dung của kế hoạch vết tích đánh lửa một cuộc chiến công tâm theo đúng nghĩa dùng trình độ khoa học kỹ thuật yếu kém và tồn tại nhiều sơ hở ngược lại càng khiến người ngoài hành tinh nghi ngờ thêm thôi toàn bộ kế hoạch vết tích đánh lửa tác chiến vốn di chính là một ván bạc đánh thắng thì tính mạng có thể được cứu đánh thua chỉ cần người ngoài hành tinh cử một binh sĩ đột nhập vào thì tàu hy vọng sẽ bắt đầu nổ tung ban đầu riêng nguyên vốn không nghĩ đến việc thực hiện kế hoạch vết tích đánh lừa tác chiến dự định lúc đầu của anh là bỏ qua việc cứu n ò a số một trực tiếp sử dụng bước nhảy không gian để bỏ trốn có điều không biết tại sao bước nhảy không gian bị bức ép đến tình cảnh tuyệt vọng bắt buộc phải tiến hành thực hiện kế hoạch tác chiến cuối cùng anh cũng bắt buộc phải đánh thêm một ván bạc nữa c ư ợ cả tính mạng của anh và cả tàu hy vọng thậm chí có thể là hy vọng cuối cùng để di dân cả nhân loại một ván bạc không thắng thì chết nghe xong báo cáo của nhà khoa học này d i ê u nguyên liền gật đầu ngước lên nhìn đồng hồ trong phòng hội nghị bí mật một cái rồi nói còn hai tiếng nữa khoang bước nhảy không gian đầu tiên sẽ bị nổ tung vẫn còn có hai khoang bước nhảy nữa còn mười sáu ngày cô ấy cố gắng bảo vệ thì còn mười bảy ngày hoặc mười tám ngày cũng lắm là hai mươi ngày nói cách khác trong vòng hai mươi ngày này thời điểm cửa khoang bước nhảy không gian tiếp theo nổ tung mới là mấu chốt quan trọng nhất trong lần tác chiến này không được sớm quá bởi vì chúng ta vẫn còn tận hai mươi ngày cần phải vượt qua cũng không được muộn quá nếu muộn quá sẽ khiến cho người ngoài hành tinh mất kiên nhẫn và trực tiếp cử người đột nhập tàu hy vọng đây chính là vấn đề chủ yếu của hội nghị hôm nay à robot quan sát thế nào rồi robot quan sát vương quang chính ở bên cạnh phản ứng dữ dội nhất anh ta hỏi ngay đợi chút diêu nguyên chẳng phải anh đã nói rồi sao quan sát là tương đối chúng ta quan sát bốn phía vậy mục tiêu bốn phía cũng có thể quan sát được chúng ta chẳng phải bây giờ chúng ta chỉ nên trốn trong tàu hy vọng sao diêu nguyên lắc đầu nói ý là nói chúng ta vẫn đang trong tình thế chưa bị phát hiện nhưng lúc bị phát hiện và lúc thực hiện kế hoạch vết tích đánh lừa tác chiến thì chúng ta nhất định phải quan sát tình hình xung quanh bao gồm cả tình hình của người ngoài hành tinh thì mới được tình hình việc chế tạo robot quan sát thế nào rồi diêu nguyên nhìn về phía ba lệ ba lệ l ệ n h lùng liếc r i ê u nguyên một cái từ sắp văn kiện trên tay rút ra một bộ dỗ bốt quan sát đã chế tạo hoàn tất bao gồm cả cố ban đầu thì có tổng cộng năm cố máy có thể xuất phát bất cứ khi nào r i ê u nguyên nhận bộ văn kiện chưa xem vội mà nói trước vậy được hai tiếng sau sau khi bước nhảy không gian đầu tiên bị nổ tung thì điều động ba cỗ máy xuất phát ngay tôi muốn tận mắt xem xem những người ngoài hành tinh này trình độ khoa học kỹ thuật trong cải cách công nghiệp lần thứ năm sự tồn tại của nền văn minh vũ trụ cấp ba tàu vũ trụ và cả chiến lược rốt cuộc là như thế nào chương 300 d u n g động người máy quan sát trí tuệ nhân tạo cũng được tạo ra từ các kim loại đặc biệt ở ngoài hành tinh hơn nữa nó có một bộ sáng thể lạp tử và thiết bị che chắn sáng thể lạp tử bên trong làm cho văn minh ngoài hành tinh không cách nào phát hiện được cấu trúc bên trong bằng các phương tiện ánh sáng từ đó tránh dò gì công nghệ bên trong tương tự để tránh dò dỉ nội dung khoa học công nghệ một cách hiệu quả vì vậy thông thường động cơ phóng hỏa thậm chí thiết bị phun hạt cao cấp cũng đã không có cách nào sử dụng được vì vậy hệ thống động lực người máy quan sát trí tuệ này bị chuyển đổi thành trang bị phản trọng lực lấy tàu hy vọng làm tâm điểm của trọng lực cho dù là lực hút hay sức đẩy của tàu hy vọng đều có thể tùy ý di chuyển trong vũ trụ đương nhiên tàu hy vọng cũng sẽ có sự di chuyển vị trí với quy mô nhỏ nhưng sự dịch chuyển này không đáng kể so với kích thước và khối lượng của một người máy như vậy hơn nữa bản thân tàu hy vọng vốn ở trạng thái trôi bồng b ì n h nên thế giới bên ngoài càng không thể phát giác ra hình thức di chuyển của loại người máy này rốt cuộc là phương thức gì cứ như vậy sự xuất hiện của loại người máy này ngược lại làm cho các nền văn minh không dám hành động thiếu suy nghĩ vốn dĩ là vậy mà một là xem không hiểu công nghệ kim loại cấp độ văn minh ngoài hành tinh không nên quá cao h a y là xem không hiểu hệ thống động lực văn minh không đạt được hệ thống phản trọng lực trên thực tế theo thông tin được lấy từ chỗ các thương nhân ngoài hành tinh mà nói văn minh vũ trụ cấp ba cũng là nền văn minh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cơ hội của cách mạng công nghiệp là năng lượng bao gồm năng lượng vũ khí năng lượng ngăn tụ hóa cùng với hệ thống ngưng tụ năng lượng hì rộ căn bản không thể đạt được tiêu chuẩn của hệ thống phản trọng lực ba là cho nổ tung cốt của bộ phận chất lượng biến mất khỏi liên kết hai nối ba tất cả những thứ này đều nói rõ đây là di tích của nền văn minh đã bị biến mất hơn nữa còn là loại di tích có cấp độ cực cao do sự bất cẩn của người ngoài hành tinh hai tiếng sau khi r i ê u nguyên đưa ra quyết định cũng là thời gian người ngoài hành tinh xâm nhập vào tàu hy vọng trong tương lai đồng thời cũng là một phút sau vụ nổ ca bin đầu tiên hai người máy quan sát trí tuệ nhân tạo rời khỏi tàu hy vọng sau khi trải qua mấy lớp sáng thể lạp tử chắc chắn thì đi vào vũ trụ việc tiếp theo chính là chờ đợi tất cả thông tin của tàu hy vọng đều đóng lại thế giới bên ngoài không biết tình hình bên trong cũng như bên trong cũng không biết được tình hình bên ngoài không ai biết kết quả sau khi hai người máy trí tuệ nhân tạo đi ra ngoài là như thế nào một loại người máy được chế tạo hoàn toàn từ kim loại mặc dù đã bố trí quá trình tự hủy nhưng không ai biết dược văn minh vũ trụ cấp ba rốt cuộc có khoa học kỹ thuật mạnh như thế nào lỡ như có thể bắt được robot trước khi chương trình tự nổ tự hủy bắt đầu vậy thì rất nhiều thông tin của tàu hy vọng sẽ bị dò dỉ kết quả này thậm chí có thể cho là quá thảm khốc nhưng không thể không p h ả i người máy đi nhận được thông tin đầy đủ từ thế giới bên ngoài mới có thể tiếp tục kế hoạch lừa đảo tiếp theo Vì vậy, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hai người máy được phái đi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lúc chờ đợi không khí trong phòng hội nghị ngày càng nặng nề và khẩn trương thậm chí đến cả mấy nhà khoa học đã cai thuốc nhiều năm đều không nhịn được mà rút một điếu thuốc ra hút nhưng may mà h ò a ạn không nhìn thấy những mảnh vỡ trong tương lai đây có lẽ cũng là tin tức tốt nhất nhưng mấy người biết sự tình lại không dám có ý kiến đây là tin tức bí mật mới được biết gần đây đó là năng lực tiên đoán của hạ ả n nó được sử dụng nhiều trong thời gian làm việc độ mẫn cảm ngày càng thấp đây là một cơ chế không rõ ràng có lẽ có một loại vật chất hoặc năng lượng cần tích lũy từ từ năng lực tiên đoán chính là do loại vật chất hay năng lượng này cung cấp năng lực tiên đoán ngày càng sử dụng nhiều trong thời gian làm việc thì vật chất và năng lượng này càng được sử dụng nhiều cũng chính là càng ít khả năng thấy được tương lai đây là quy tắc tiên đoán gần đây mới được r i ê u nguyên và mọi người phát hiện được dù sao năng lực tiên đoán lúc trước cũng không sử dụng chỉ có một khoảng thời gian gần đây mới sử dụng nhiều vì vậy không biết cũng là điều đương nhiên nhưng có lẽ cũng nên như thế có được bao nhiêu thì sẽ mất đi bấy nhiêu nếu năng lực tiên tri không có thời hạn sử dụng đây hiển nhiên lại là điều không đáng tin rồi chính vì như thế tương lai sẽ rõ ràng từ việc xem xét bản gốc của quá khứ đến dự đoán giới hạn của hiện tại quá trình này cũng khiến diêu nguyên có nhận thức rõ hơn không giống như lúc trước mê tín về sự tồn tại năng lực tiên đoán vì vậy lúc này mấy người biết về năng lực tiên đoán có thể đã không còn hiệu nghiệm nữa trong lòng bọn họ đều lo lắng lo sợ dây sau đó sẽ có người ngoài hành tinh đột nhập vào trong tàu hy vọng loại chờ đợi này mới là sự tra tấn đáng sợ nhất nhưng như vậy cũng tốt tất cả tai nạn đều không phát sinh 10 phút sau khi đám người máy trí tuệ xuất phát trong đường hầm xuất hiện bóng dáng hai người máy trí tuệ xúc tu kim loại trên đầu bọn chúng bị hỏng nhưng đây cũng không phải những điều mà diêu nguyên quan tâm bọn họ thật sự quan tâm là đĩa cứng trong đầu hai con rô bốc này thông tin trong đầu bọn chúng chính là tất cả những gì bọn chúng thấy được hai ổ đĩa cứng rất nhanh được đưa vào phòng mật mã mọi người ngừng thở mà nhìn lên trên màn hình thông tin trong ổ đĩa đó rất nhanh được hiển thị lên trên đây là thị giác của người máy trí tuệ lúc này đúng cảnh tượng người máy trí tuệ thông qua đường hầm đi ra ngoài tàu hy vọng sau khi thông qua mấy đường hầm người máy trí tuệ rời khỏi tàu hy vọng đến một không gian vũ trụ tối om và ở lối vào đó là một chiến hạm vũ trụ màu bạc với chút ánh sáng của các vì sao như thể nó rất gần với vị trí sao trổi tư thị giác của người máy trí tuệ vũ trụ này to hàng chục ngàn ký lở mẹ thậm chí còn xa hơn nữa đúng vậy nơi xa xôi bên ngoài tàu hy vọng gần với một hành tinh trên cạn trong các lỗ hỏng vũ trụ có đầy các phi thuyền vũ trụ hoặc là tàu chiến vũ trụ từ tình hình được thấy bằng mắt thường số lượng phi thuyền vũ trụ vượt qua một vạn chiếc ở giữa là một chiếc tàu mẹ to lớn to đến mức giống như một hành tinh vậy nếu đã nhìn thấy được con tàu mẹ từ khoảng cách xa như vậy trên thực tế 80% phần trăm nguồn sáng của hạm đội này là được t r u y ề n ra từ con tàu mẹ đó ngược lại những chiếc tàu chiến hộ vệ cho nó quả thật chỉ như những con kiến dưới chân trong cuộc chiến tị t ạ n đây là một hạm đội vũ trụ của người ngoài hành tinh từ hình dáng ở hàng vạn km đây rất có khả năng là toàn bộ văn minh vũ trụ cấp ba nhân khẩu chiến hạm và môi trường sống tất cả những thứ này tạo nên một nền văn minh vũ trụ cấp ba rung động đây chính là d u n g động cùng lúc với những tấm ảnh được chiếu lên trung tâm hệ thống máy tính đã bắt đầu phân tích các thứ có trong những bức hình đầu tiên là khoảng cách giữa hạm đội này và tàu hy vọng tiếp theo là số lượng tàu của hạm đội này kích thước tàu con và tàu mẹ cùng với mức độ công nghệ có thể điều tra được từ việc nhìn bên ngoài tất cả đều được phân tích dưới sự kiểm soát của máy tính trung tâm và một số dữ liệu đã bắt đầu hiện lên bên cạnh những hình ảnh số lượng tàu quan sát được là ba vạn sáu ngàn chiếc trong đó tàu nhỏ có chiều dài khoảng sáu trăm mét ước tính có khoảng hai vạn tám ngàn chiếc tàu trung có chiều dài bốn n g h n bảy trăm m có khoảng sáu ngàn chiếc tàu lớn với chiều dài ba vạn hai ngàn m có khoảng hai ngàn chiếc còn có tàu mẹ kiểu dáng hình tròn cao khoảng tám vạn một ngàn m đường kính một trăm hai mươi bảy ngàn m trước mắt đang tự quay trong lực ly tâm sau khi thông tin về hạm đội này được chiếu lên mấy nhà khoa học đã đồng thanh hô lên trong đó có một nhà khoa học không kiềm được kêu lên điều này không thể tạo ra một vật khổng lồ như vậy còn tự quay trong lực ly tâm sức kéo bên trong làm sao giải quyết được sự mệt mỏi của kim loại thì sao còn có sự cân bằng của các loại lực điều này không thể chiếc phi thuyền này cũng sẽ sớm bị giải thể thôi một nhà khoa học bên cạnh lên tiếng cười nhạo có gì không thể chứ từ sau khi vào vũ trụ những thứ không thể mà ông thấy còn ít sao ngay cả những điều không hợp lý như các hệ thống phản trọng lực và sự chuyển đổi không gian còn tồn tại vật thể có thể tích lớn như vậy có gì kỳ lạ chứ người khác không nói ánh sáng là sự tồn tại của lá chắn năng lượng cũng đủ để giải quyết vấn đề lực bên trong mà anh vừa nói nếu như chiếc tàu văn minh ngoài hành tinh này là nền văn minh vũ trụ cấp ba phí lời chắc chắn là văn minh vũ trụ cấp ba như vậy bọn họ đã trải qua cách mạng công nghiệp lần thứ năm đã hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề như thế này nếu không anh nghĩ kế hoạch của côn luân làm sao có thể dự định được đó không phải cũng muốn chúng ta đạt đến cách mạng công nghiệp lần thứ năm mới có thể kiến tạo sao rất khác với những gì các nhà khoa học đã nhận thấy diễu nguyên và mọi người chú ý đến một phương diện khác văn minh vũ trụ này đã quá lớn rồi to đến mức vượt qua sức chống cự của tàu hy vọng đừng nói đến chống cự có lẽ đến tưởng tượng làm sao để chống cự cũng không thể được chỉ cần tàu hy vọng để lộ bí mật hoặc là bị bắt toàn bộ hoặc là tự phá hoại còn lại không có con đường thứ ba đây chính là sức mạnh đạt đến văn minh vũ trụ cấp ba của cách mạng công nghiệp lần thứ năm sao đây thật là r i ê u nguyên meo mắt nhìn tấm hình phía trên tất cả những thứ trước mắt đã làm cho r i ê u nguyên có thêm nhiều kiến thức mới sâu sắc hơn về vũ trụ trên thực tế từ sau khi vào vũ trụ tàu hy vọng mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn nguy hiểm mỗi lần đều suýt nữa gặp hai tương nhưng nói thật vận may của tàu hy vọng quả là rất tốt ít nhất sau khi rời khỏi trái đất không trực tiếp gặp kẻ địch mạnh như hạm đội trước mắt này cũng chỉ là một nền văn minh vũ trụ cấp ba sơ sài như một thương nhân vũ trụ hơn nữa nó cũng chỉ là một thương nhân vũ trụ với cơ thể bắt đầu suy yếu nhưng trước mắt nền văn minh vũ trụ cấp ba này lại là sự tồn tại đang ở đỉnh cao của nó từ ánh sáng nhìn thấy ở hạm đội trước mắt ít nhất nhân khẩu ở đó phải là một trăm tỷ hoặc hơn thế nữa chiến hạm vũ trụ chỉ có thể tính bằng hàng ngàn có khoa học kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ năm có vũ khí năng lượng khó có thể tưởng tượng được văn minh vũ trụ như vậy đưa ra một tàu chiến nhỏ nói không chừng có thể đánh bại tàu hy vọng bây giờ trước mắt nền văn minh vũ cấp ba được tồn tại như thế đấy sau khi tàu hy vọng rời khỏi trái đất đây là kẻ địch mạnh nhất đã từng gặp mạnh đến mức tàu hy vọng hoàn toàn không thể chống cự đây chính là văn minh vũ trụ cấp ba